Khúc yên không để bụng, nào còn có lần sau, hắn về sau chỉ biết tưởng cùng lục sư muội cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Kỳ tư mặc thấy nàng đáp ứng, khoe môi hơi hơi ngéo một cái, cuối cùng yên tâm lại, có thể chuyên tâm vận khí khư độc Khúc yên trở lại chính mình cùng lục vận xương phòng, trực giác thượng cảm giác được không thích hợp. Lục sư muội người đem thất bảo dù lấy ra tới. Khúc yên lời còn chưa dứt, cả người cứng đờ, không thể động đậy, hơn nữa liền giọng nói đều không thể phát ra âm thanh. Mà Lục Vận xương chỉ cảm thấy trước mắt một mặt bóng đen thoảng qua, nàng đang muốn thét trói hai kêu cứu, lại cũng giống Khúc Yên giống nhau bị định trụ. Hai người các ngươi, ai kêu Khúc Yên? Một đạo tà mị mà nghiền ngẫm giọng nam, trống rông văng lên. Khúc Yên chấp trước, trước mắt, trật thấy trước mắt hắc ảnh hiện ra nhân thân. Một cái phi y kìa nam tử, tóc bạc như tuyết, đồng mắt loe xích huyết quang trạch, yêu dị mà tuấn Mỹ. Nga, đã quên, các ngươi không mở miệng được nói chuyện. Nam tử cười nhẹ một tiếng, một tay bắt lấy một cái cùng nhau mang đi tính. Hắn yêu lực cao thầm, quay lại như ảnh, không hề có kinh động khách điếm Huyền Thiên Tông đệ tử, trong chớp mắt liền đem Khúc Yên cùng Lục Vận Sương mang đi. Khúc Yên trong lòng đoán được, người này nhất định là Yêu Vương thượng quan Huyền Vũ. Hắn tới bắt Lục Vận Sương là cốt chuyện sở cần, chảo nàng làm gì? Hơn nữa hắn một mở miệng liền phải tìm Khúc Yên, vì cái gì? Khoảnh khắc lúc sau, Khúc Yên cùng Lục Vận Sương đặt mình trong rừng rậm một tòa cung điện bên trong. To như vậy trong cung điện nở khắp hoa tươi, hương thơm phảng mũi. Địa lương thượng quấn quanh xanh biết phong đằng, hình như có ý thức dong đưa đầu. Khúc Yên biết này đó hoa hoa thảo thảo đều là thành tinh tiểu yêu quái, là thượng quan huyền vũ thuộc hạ. Nói đi, hai người các ngươi ai là Khúc Yên? Thượng quan huyền vũ hướng chế man đá quý vương tọa thượng lười nhác một nằm, bệ nghệ phía dưới hai thiếu nữ. Ngươi tìm Khúc Yên làm cái gì? Khúc Yên phát hiện chính mình tuy không thể nhúc đích, nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện, liền ra tiếng hỏi. Đương nhiên là giết. Thượng quan huyền vũ cười nhạt. Ta là Khúc Yên. Lục Vận Sương nghe vậy, lập tức tự nhận. Thượng quan Huyền U nghiêng ngợi lên khỏe môi, cười như không cười mà quét Lục Vận Sương liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt rừng ở Khúc Yên trên mặt, nói như vậy, ngươi mới là Khúc Yên. Không phải, nàng không phải. Ta mới là Khúc Yên. Lục Vận Sương sốt ruột, nàng phải bảo vệ sư tỷ không thể làm sư tỷ xảy ra chuyện. Ta là. Khúc Yên trấn an nhìn thoáng qua Lục Vận Sương, ý bảo nàng đừng sợ, lại đối thượng quan Huyền U nói, ngươi vì cái gì muốn giết ta. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi, cũng không đắc tội quá ngươi, không đắc tội quá ta." Thượng quan Huyền Vũ từ trên bảo tọa đứng lên, chậm gì gì dạo bước đi tới, một lòng tay gợi lên khúc yên cảm, "Ngươi trộm đi ta nầm bé ngoan, còn dám nói không đắc tội quá ta." "Nằm bé ngoan?" Khúc Tiên nghe được vẻ mặt méo hoặc. "Thứ gì? Ngươi cái này tiểu tặc, không chỉ có trộm đi ta nằm bé ngoan, còn hại chết ta câu xả đại khả ái. Ngươi nói ngươi có phải hay không hẳn là đền mạng?" Thượng quan Huyền nhéo nhéo nàng non mềm cảm. Trầm một tiếng, ta tìm ngươi thật lâu. Khúc Hiên có điểm đã hiểu. Nấm Bé Ngoan, là nàng đã từng trích quá sặc sỡ nấm độc. Cầu xả đại khả ái, là nàng dẫn đi cắn kỳ từ mặt cái kia gián độc. Không nghĩ tới thế, nhưng lại yêu vương dưỡng sủng vật. Ngươi đừng nói bậy, ta không quen biết cái gì Bé Ngoan đại khả ái. Khúc yên cự không thừa nhận. Ngươi cho rằng chết vô đối chứng. Thượng quan Huyền Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, người lúc ấy nơi rừng rậm, có ta không ít tiểu tinh quái tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi tưởng cứu ngươi cái kia sư đệ, lộng chết ta hai cái bảo bối. Không, ta là muốn hại ta cái kia sư đệ. Không lời nói rào biện. Thượng quan huyền lưu hừ lạnh một tiếng, giết người thì đền mạng, ngươi này mệnh, từ nay về sau chính là của ta. Khúc yên đã lười đến sửa đúng hắn, nàng không có giết người, nhiều lắm là sát ấm. Nếu yêu vương là hướng nàng tới, đó chính là nàng liên lụy lục vận xương, hại lục vận xương cũng bị trảo. Nhiệm vụ năm hoàn thành hơn phân nửa, hiện tại chỉ chờ kỳ tư mặc tới cứu lục vận xương. Khúc Yên không lo lắng lục vận xương vận mệnh, nhưng có điểm lo lắng cho mình, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thượng quan đại ca, không bằng như vậy, ta nấu ngươi dương ấm, ta đây lưu lại giúp ngươi loại nấm, loại đến ngươi vừa lòng mới thôi, thế nào? Ngươi biết ta dòng họ. Thượng quan huyền đu bị nàng một tiếng đại ca gọi đến những mày, ngoại giới chỉ biết ta kêu huyền đu, cực nhỏ người biết ta họ thượng quan, ngươi như thế nào biết được? Ngươi đoán? Khúc Yên vì bảo mệnh, kéo dài thời gian, ta còn biết rất nhiều sự. trong gốc nhân thiết Thượng quan huyền lũ coi mạng người như cỏ rác, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng lại hàm chơi hỉ mới mẻ, lòng hiếu kỳ cực cường, có khi giống cái hài tử khó có thể nắm lấy. Nói nói, ngươi còn biết cái gì? Nói được ta cao hứng, ta khiến cho ngươi lưu lại loại ấm Thượng quan huyền lũ rất có hưng thú mà vung lỏng tay ra, lại ngồi trở lại bảo tọa. Ta còn biết, ngươi mỗi khi đêm trăng tròn, yêu cầu hút người huyết tu luyện, nếu không liền sẽ hiện ra nguyên hình. không yên chiếu trong chuyện gốc giả thiết, Cho nên hắn sau lại bắt Lục Vận Xương rất nhiều lần, tham ăn nàng huyết, ăn ăn, liền yêu. Khúc Yên một bên kéo thời gian, một bên âm thầm đối Lục Vận Xương đưa mắt ra hiệu. Nàng biết Lục Vận Xương thói quen tùy thân mang theo bổ đệ tiểu kính, mà nàng tiểu kính tắc lưu tại khách điếm trong phòng. Chỉ cần Lục Vận Xương thông qua bổ đệ tiểu kính kêu cứu, khách điếm bên kêu Huyền Thiên Tông đệ tử liền sẽ phát hiện. Kỳ tư mặc liền có biện pháp đuổi theo cứu người. Đến lúc đó, nàng gọi một chút nam chủ cứu nữ chủ vận khí, xem có thể hay không chạy đi. Chương 987 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 28. Chính văn chương 987 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 28. Ngươi biết nhiều như vậy, xem ra đối ta rất là chú ý. Thượng quan huyền u ngồi ở chế man đá quý sa hoa vương tòa thượng, lười biếng địa đạo, chẳng lẽ là đã sớm trộm khuynh mộ với ta? Khúc yên! Nàng nếu phủ nhận, hắn có thể hay không lập tức liền lộng chết nàng? Nếu ngươi như vậy thích ta, liền lưu lại cho ta loại nông đi. Thượng quan huyền ú tản mạn mà nói, ánh mắt lại sắc bén lên, nhìn chầm chầm hướng một bên lục vận xương. Lục vận xương đang ở lén lút mà cùng trong lòng ngực bồ đề tiểu kính nói chuyện. cứ mạng! Ta cùng khúc sư tỉ bị một cái kêu lên quan huyền ú người bắt. Nơi này hình như là một tòa rừng rậm cung điện, nơi trốn là hoa tươi dây đằng. Nàng trên thực tế cũng không có phát ra âm thanh, dựa vào cùng pháp bảo ý thức tương thông truyền lời. Nhưng mà, thượng quan huyền ú lại há là người thường, hắn một cái mắt phong đảo qua đi. Liền biết cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương đang ở dở cho quỷ. Cầu cứu. Thượng quan huyền ú không thèm quan tâm, nhướng mày cười nhạo nói, ngươi có thể hướng ai cầu cứu. Huyền thiên tông kia giúp nộn tiểu tử, em Lục vận xương sợ tới mức trừng viên lục mắt, ngập nước mà trừng mắt hắn, không, ta không có. kia mấy cái gà mở tu tiên tiểu đệ tử, các ngươi cũng đừng trông cậy vào. Thượng quan huyền ú trong miệng tùy ý, ngựa khí lại lạnh leo lên, đem trên người của ngươi cất giấu pháp khí giao ra đây Đừng ép ta tự mình soát người. Ngươi không cần sẵn bậy. Lục vận xương cũng bị định rồi thân, căn bản không động đậy, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta trên người nào có cái gì phát khí. Khúc yên ở bên cạnh an an tinh tinh nhìn. Nữ chủ thật đang yêu, tiểu bạch thỏ dường như. Thượng quan huyền lũ đại khái chính là thích này khoản tiểu mỹ nhân, treo đùa treo đùa, liền sinh ra chiếm hữu dục Hiện tại là bọn họ hô động vai diễn phối hợp thời điểm, nàng tốt nhất không cần ra tiếng phá hư người đây là ở mời ta người Thượng quan Huyền Vũ từ trên bảo tọa đi xuống tới, ta khí mà gợi lên khóe miệng, "Khô Cẩn tiểu cô nương, ta có cái gì hảo lục soát?" Ông tay áo của hắn vung lên, giải khai lục vận xương định thân thuật. Lục Vận Xương một năng động, vội vàng bắt được Khúc Yên tay, thấp giọng nói, "Sư tỷ, chúng ta lại kiên trì kiên trì. Nàng đã cầu cứu rồi." Ân. Khúc Yên đáp lại một tiếng, không nhiều lời. Thượng quan Huyền Vũ tới gần Lục Vận Xương, đem cất giấu đồ vật lấy ra tới. Lục Vận Xương cuống quýt lui về phía sau. Một không cẩn thận liền thối lui đến góc tường. Thượng quan huyền lũ rỗi tay để ở trên tường, vây khốn nàng, thành thật điểm. Khúc yên tuy rằng không thể động, nhưng tầm mắt vừa vặn có thể thấy như vậy một màn. Thường Đông A. Cảm tinh hạt giống lại muốn trôn xuống. Không nghĩ ta chạm vào người, liền đứng đừng lộn sột. Thượng quan huyền lũ đối lục vận xương nói. Hán tiếng nói vừa rước, lương đỉnh nhảy xuống dưới một cây phong đằng, như là thu được mệnh lệnh giống nhau chui vào lục vận xương trong lòng ngực, cuốn ra một mặt tiểu gương Thượng quan huyền lũ lấy quá gương, lòng bàn tay phất quá kính mặt, trong gương liền dần dần hiện ra hình ảnh. Hình ảnh, là một trương tuấn mỹ thiếu niên khôn mặt. Thiếu niên vừa thấy đến hắn, lập tức lánh lệ mà quát. Đem sư tỷ của ta thả. Người sư tỉ. Thượng quan huyền lũ chuyển mắt nhìn thoáng qua khúc yên, câu môi hài hức cười phóng không được, nàng tự nguyện lưu lại cho ta loại ngấm. Hắn nói xong, cố ý hỏi khúc yên một câu, ta chưa nói sai đi. Tiểu bà bối. Khúc yên. Cái này yêu vương là có cái gì đặc thù đam mê. Động bất động liền lấy nít nàm. Ngươi thấy được, nàng đã cam chịu. Thượng quan huyền lũ đối với trong gương nói, ta khuyên ngươi tỉnh điểm sức lực, không cần lại đây chịu chết. Nếu không, đừng trách ta thấy một cái sát một cái. Kỳ tư mặc ở thượng quan huyền lũ chuyển gương đối với khúc yên thời điểm, thoáng nhìn khúc yên bình an không việc gì, hẳn là không có bị thương, trong lòng hơi yên tâm. Hắn không hề lãng phí thời gian, yên lặng nắm chặt bồ đề tiểu kính, đi theo bảo kính cảm ứng Nhanh hơn tìm người tốc độ. Mà lúc này Khúc Yên, phát hiện Yêu Vương có điểm kỳ quái. Hắn không người ấn xuống ngực, thấp thấp mà thở dốc giống như có chút khó chịu bộ dáng. Thượng quan. Đại ca. Khúc Yên thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Đừng gọi ta đại ca. Thượng quan Huyền U ngẩn đầu lên, sắc mặt tái nhận, bên môi vẫn câu lấy không kềm chế được ta cười. Gọi ca ca. Người không thoải mái sao. Khúc Yên sáp lại gần. Ca, người giúp ta đem định thân thuật khởi bỏ. Ta thế ngươi nhìn xem ta hiểu y lý thuật, thường nhân cơ hội chạy trốn. Thượng quan Huyền Vũ nhìn thấu nàng bản tính nhỏ, lại như nàng mong muốn triệt hồi định thân thuật. Ở hắn mí mắt phía dưới, như vậy hai cái nhược hề hề tiểu cô nương, chạy không được. Ta không chạy. Khâu Yên cũng biết chính mình chạy không được, tới gần nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn giữa cổ theo đi xuống ẩn ẩn bạo nổi lên gân xanh, có chút đáng sợ, ngươi đây là thị huyết chứng phát tác. Đêm nay là đêm trăng tròn. Ngươi không phải cái gì đều biết không? Thượng quan huyền ú thấy nàng lặng lẽ tưởng lui về phía sau, bắt lấy nàng thủ đoạn, đoán xem, ta hiện tại muốn làm cái gì? Muốn hút huyết? Khúc yên không cấm liếc mắt trong một góc lục vận xương. Chuyện này, hẳn là từ lục vận xương tới chịu. Bằng không đi như thế nào nam xứng cảm tình tuyến. Người buông ta ra sư tỷ Lục vận xương thu được khúc yên cầu cứu ánh mắt, chịu đựng sợ hãi xuống tới, người muốn giết cứ giết ta, không cần thương tổn sư tỷ của ta. Ghét nhất các ngươi chính đạo nhân sĩ một ngụm một cái phụng hiến hy sinh chó má tinh thần. Thượng quan huyền u dơ tay lên, gió yêu ma phấn phật, thẳng hướng tới lục vận xương đánh tới. Lục vận xương nào kham một kích, phanh một tiếng ngạ xuống đất, ngất đi. Tiểu bà bối, đoán được ta muốn làm cái gì, đúng không? Thượng quan huyền u một cái tay khác vẫn bắt lấy khúc yên, túi đầu để sát vào nàng bên cổ, hít một hơi, thật hương. Ngươi huyết, hẳn là cũng rất thơm. chương 988 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ x 29. Chính văn chương 988 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng. 29. Khúc yên rụt rụt cổ, lớn tiếng nói, ngươi không thể hút ta huyết. Nàng cũng không muốn hại lục vận xương, nhưng cốt chuyện như thế, nàng không thể tùy tiện loạn lệch khỏi quỹ đạo, liền nói, ngươi đi hút nàng huyết đi. Nàng chỉ hướng hôn mê lục vận xương, nàng ăn qua tiên su linh thảo, huyết có thể giải trăm độc, so với ta huyết càng mỹ vị. Ngươi liền như vậy đem ngươi sư muội bán đứng. Thượng quan huyền ú dừng lại động tác. Nâng lên đôi mắt xem nàng. Hán đỏ đầm huyết mắt càng thêm yêu diễm, áp lực một cổ nói không rõ xúc động, tựa hồ đã đến mất khống chế bên cạnh. Đúng vậy, ta chính là như vậy tham sống sợ chết, dối trá xảo trá. Người muốn hút máu, liền tuyển một cái kiểu mềm đáng yêu tới hút, nàng huyết càng hương. không Yên trả lời. Tham sống sợ chết. Dối trá xảo trá. Thượng quan huyền út tà tà mà cười nhẹ một tiếng, thực hảo, cùng ta giống nhau. hắn bàn tay xoa nàng mảnh khảnh cổ. Ta liền thích ngươi như vậy thẳng thắng người. Những cái đó tự xưng là chính nghĩa chính đạo nhân sĩ, làm ta buồn ôn. Khúc Yên thấy hắn không theo lý ra bài, lập tức sửa miệng, không. Ta vừa mới là lửa ngươi. Ngươi nếu dám chạm vào ta, ta cùng ngươi liều mạng. Thượng quan huyền ú chỉ cảm thấy nàng hảo chơi vừa buồn cười, trao phung nói, ngươi miệng lươi chân chu, câu nào là thật sự. Không bằng chờ ta hút xong ngươi huyết, ngươi một lần nữa nói lại lần nữa. Hắn không hề cho nàng chơi đa dạng cơ hội Một tay nắm nàng cổ tay gian mạch máu, túi đầu cắn nàng cổ. Một giây nhớ kỹ. Như hắn sở phòng đoán, nàng huyết điểm mị cực kỳ, mơ hổ còn mang theo một cổ mê người mùi hoa. Như là hắn ở trong rừng rậm ăn đến mật hoa. Trước kia hắn mỗi phùng đêm trăng tròn liền dị thường bực bội, những cái đó phảm nhân huyết ăn lên lại tanh lại nhị làm hắn ghê tởm. Hôm nay cái này tiểu bảo bối lại bất đồng, hắn ăn đến có điểm rừng không được tới. Ngươi! Đủ rồi đi! không yên đau đến ti ti hút không khí ta nhận ngươi lúc này đây, ngươi đừng quá quá mức. Loại này nữ chủ lãnh độ, nàng thật sự không xứng. Lần sau, làm ơn ngươi tìm đối người. Không phải thật đủ. Thượng quan Huyền Vũ chưa đã thèm dừng lại, liếm liếm khỏe miệng, một thân yêu khí, xích mắt lóe kinh người ánh sáng, yên tâm, ta sẽ không một hơi đem ngươi huyết hút quang, ngươi còn muốn lưu lại cho ta loại ấm, không phải sao? Hắn quyết định, hắn muốn giữ nàng, lưu đến mùa đêm trăng tròn chậm rãi hưởng dụng. Ngươi là yêu vương, nói cái gì chính là cái gì? Khúc Yên chịu đựng đau, trong lòng âm thầm đánh giá, kỳ tư mặc hẳn là mau tới rồi. Hắn đến lúc đó thấy Lục Vận Xương bị đánh hôn mê, nhất định sẽ giận dữ. Nếu hắn bị kích phát ra phong ấn ma tộc chi lực, là có thể đánh thắng yêu vương. Đang đợi ngươi các sư huynh đệ tới cứu ngươi. Thượng Quan Huyền Vũ sờ sờ nàng đổ máu cổ, đầu ngón tay thượng lây dính nàng huyết, tham ăn mà lại liếm một ngụm, ngươi cảm thấy bọn họ cứu được ngươi. Đúng vậy. Khúc Yên không hề lá mặt lá trái, đích thấu nói, ngươi chờ xem, ngươi đánh không lại ta sư đệ. Thượng quan huyền ú khinh thường suy một tiếng, kẻ hèn phạm nhân, có điểm tu tiên linh lực, liền muốn cùng hắn chống lại. Nam mơ! Đúng lúc này, này tòa rừng rậm cung điện đột nhiên chấn động. Thượng quan huyền ú thần sắc hơi kinh ngạc, như suy tư gì nói, lại là con lô kiếm. Khúc yên trộm liếc hắn liếc mắt một cái, hắn cư nhiên biết kỳ từ mặc mệnh kiếm kêu con lô Nguyên thư có chuyện, con nô kiếm mãi thượng cổ huyền thiết đúc ra thần kiếm, sau lại bị ma giới theo có, đi theo mấy nhậm ma tôn chóc, uống huyết vô số Kỳ tử Mạc Sinh ra là lúc, phụ thân hắn đem côn ngô kiếm đưa cho hắn, lấy hắn huyết nhập thân kiếm, làm kiếm linh nhận chủ. Hiện giờ côn ngô kiếm tuy bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là cực kỳ lợi hại. Vừa rồi kia chấn động, tựa hàm chứa thật lớn tức giận, mặt đất đều rung động lên. Sư Tỷ, kỳ tư mặc đạp kiếm mà đến, bạch y đi đi như tuyết, tuấn mỹ lánh lệ trên mặt kẹp theo sát khí, quanh thân sát khí ẩn ẩn di động. Đem người thả, hắn kiếm chỉ thượng quan Huyền Vũ, tới rất nhanh a. Thượng quan Huyền Vũ bắt lấy khúc yên thủ đoạn không bông ra, "Tiểu tử, ngươi từ nơi nào nhặt côn lô kiếm?" Kỳ tư mặc không trả lời, hắn ánh mắt gắt gao khóa khúc yên. Ở hắn nhìn đến nàng cổ đổ máu khi, ánh mắt chợt phát lạnh. Hắn đầu quả tim xẹt qua một tia đau đớn, đáy mắt lệ khí đột nhiên sinh ra, lạnh lùng nói, "Yêu vật, ngươi dám thương sư tỷ của ta?" Thượng quan Huyền Vũ lười nhác nói, "Ngươi nói sai rồi, ta không phải thương nàng, chỉ là ăn điểm nàng huyết mà thôi." Kỳ tử mặc tay cầm kiếm chưởng đột nhiên buộc chặt, trong lòng sát ý quay cuồng dám để cho sư tỷ bị thương đáng chết Ngươi buông ra sư tỷ của ta cùng ta một chọi một, một mình đấu có dám hay không K kỳ tư mặc cố ý mở miệng khiêu khích đừng tưởng rằng ngươi có côn ngô kiếm liền đánh thắngg được ta thượng quan huyền lũ vẫn chưa đem như vậy một cái tu tiên đệ tử để vào mắt chớ nói tu tiên muốn phái, chính là tiên giới người tới cũng không thấy đến là đối thủ của hắn ít nói nhảm không dám liền trực tiếp nhận thua kỳ tư mặc tự biết không phải yêu vương để thủ Nhưng hôm nay liền tính đua thượng tánh mạng, hắn cũng muốn thế sư tỷ sáng tạo chạy trốn cơ hội. Như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Thượng quan Huyền Vũ buông ra Khúc Yên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa lật, trống rông xuất hiện một phiến cây quạt. Đây là hắn quen dùng pháp khí, một phiến uy lực đủ để san bằng một ngọn núi đầu. "Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút." Lục sư muội hôn mê, bất quá hẳn là không tánh mạng chi ưu, ngươi không cần sốt ruột." Khúc Yên ra tiếng nhắc nhở nói, Thượng quan Huyền U rất lợi hại, ngươi lưu tâm hắn cây quái. Tiểu bả bối khen ta lợi hại đâu?" Thượng quan Huyền Vũ diễn cười nói, ánh mắt không tồi, "Không hổ là ta muốn dưỡng tiểu bảo bối." Kỳ Tư Mặc nghe hắn lời nói tuy tiện, trong lòng lửa giận căng liệt, Lăng Không nhất kiếm đâm tới, một bên quát, "Sư tỷ, mang theo Lục Sư muội đi." Khúc Yên biết hắn quan tâm Lục Vân Xương, nàng cũng không tính toán chính mình một người chuồn em, tiến đến đem Lục vận Xương nâng dậy tới, dùng linh lực đánh thức nàng. "Lục Sư muội, chúng ta đi mau." Khúc Yên lôi kéo hôn hôn trầm trầm Lục Vân Xương, Nhanh chóng hướng cung điện bên ngoài chạy. Ven đường có một ít cây mây tiểu tinh quái nghĩ đến ngăn trở, kỳ tư mặc nhất kiếm huy đi, Cô nô kiếm kiếm khí bức người, trấn đến tiểu tinh quái nhóm lùi về đầu. Khúc yên cùng Lục Vận Xương chạy đến bên ngoài, mới dừng lại bước chân, liền nghe được phía sau chuyển đến ẩm vang vang lớn. Các nàng phía sau cả tòa cung điện ở trong nháy mắt ra nờ mầm sập. Sư đệ! Khúc Hiên cả kinh. Nàng đem Lục Vận Xương đẩy xa, không cần nghĩ ngợi chạy như bay tiến cung điện phía tích. Kỳ tư mặc không thể chết được hắn tuyệt đối không thể chết được. Sập cung điện còn tại không ngừng rơi xuống đá vụn lương mục, khúc yên dùng ít đòi linh lực ngưng tụ lại một tầng bảo hộ trướng, bảo hộ trụ chính mình. Nàng một bên khó khăn đi trước, một bên dương dọng tề, sư đệ. Người ở nơi nào? Ứng ta một tiếng. Nàng càng đi trước, liền phát hiện phía trước càng lượng. Bùi đất phi dương phế tích bên trong, lại có một chỗ trống trải nơi, con ngô kiếm đứng ở trung gian, tản ra mánh liệt mà trói mắt quang mang. trên mặt đất thượng quan huyền ưu thế nhưng bị đánh ra nguyên hình. Hiện ra hắn cửu vĩ hỏa hồ chân thân, mà hắn bên cạnh, kỳ tư mặc quỷ một gối xuống đất, trong miệng hô máu. Hắn nhìn đến Khúc Yên thân ảnh, chậm rãi ngừng đầu lên, mắt đen chốc động dị thường ánh sáng. Sư lệ Khúc Yên không cấm lần ra. Hắn bị phong ấn ma tộc lực lượng thức tỉnh rồi. Đừng tới đây kỳ tư mặc bên môi lại tràn ra một ngụm màu đỏ tươi huyết, miễn cưỡng duy trì thành tỉnh ý thức, ta hiện tại không quá thích hợp, ngươi lì ta xa một chút. Trong thân thể hắn có một cổ kỳ quái lực lượng ở điên cuồng va chạm. Hắn muốn giết người. Muốn nhìn đến khắp nơi đỏ tươi huyết. Thậm chí, hắn còn tưởng đem sư tỉ hung hăng ấn tiến thân thể của mình. Hắn cảm giác chính mình quá không thích hợp. Cắn răng bước chính mình đứng lên, đi, sư tỉ, ngươi trước đi ra ngoài. Chính ngươi được không? không Yên hoạt động bước chân, một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu lại. Hắn lung lay sắp đổ bộ dáng, giống như mau té xỉu. Dựa theo cốt truyện tiến độ. Còn không đến hắn chân chính khôi phục ma thân thời điểm, hắn hiện tại bị phong ấn chi lực cùng bản tính ma khí này hai cổ lực lượng va chạm trà tấn, phòng trường muốn chịu đựng không nổi. Vạn nhất đợi chút thượng quan huyền vũ tỉnh lại, kêu hắn liền quá nguy hiểm. Sư đệ, ta đỡ ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Khúc Yên ngắm lại, vẫn là không yên tâm, xoay người lộn trở lại đi. Nàng đi đến kỳ tư mặc bên người, duỗi tay đi giữ hắn, chật thấy trên tay đột nhiên căng thẳng. Kỳ tư mặc dùng sức bắt khẩn tay nàng, một phen túm đảo nàng ra là người đi. Hắn một đôi xinh đẹp mắt đen phảng phất phủ lên một tầng kỳ lạ băng xương, đã lênh khốc, lại giống cất giấu nguy hiểm mùi lửa. Hắn dùng bàn tay gông cùng xiển xích trụ nàng bả vai, túi đầu nhìn thẳng nàng giật mình khuôn mặt nhỏ, người không nghe lời. "Oe, đại khả ai bé ngon nhóm, các ngươi là đều quên mất điểm thúc dục càng video cùng miễn phí lệ vật sao? Các ngươi cỡ lại mở quảng cáo video, tác giả là có thể thu được một chút tiền nhuận bút nha. Cầu xem thúc dục càng video cầu đánh thưởng. Chương 989 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 30. Chính văn chương 989 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 30. Sư đệ, người thanh tỉnh điểm. Khúc yên bị túng ngã xuống đất, cung quyết rôi tay chống lại hắn khuynh áp xuống tới ngực. Ta thực thanh tỉnh. Kỳ tư mặc tròng mắt chỗ sâu trong nổi lên một tia u lam quan mang, đồng tử màu sắc sâu đậm, so ám dạ càng hát trầm. Vậy ngươi nhanh lên buông ta ra. Đừng nóng nội. Kỳ tư mặc ngữ khí thông thả Nâng lên một tay, mơn trớn nàng cổ. Hắn lòng bàn tay dưới, hát xác ma khí quanh quẩn. Ma khí sở kinh chỗ hơi lạnh, Khúc Yên bị thượng quan huyền độ cắn quá tiểu miệng vết thương nháy mắt khép lại. Kỳ tư mặc tầm mắt dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ, miệng vết thương tuy đã khỏi hợp, nhưng vẫn rác dị thường trói mắt, hắn dám cắn ngươi. Kỳ tư mặc quay đầu, trong miệng lánh lệ mà quát một tiếng, "Côn Ngô." Đứng lặng ở đất trong trung trung dàn Côn Ngô kiếm nghe tiếng lăng không dựng lên, đã chịu chủ nhân triệu hoán, giữa không chờ đợi mệnh lệnh. Giết hắn! Kỳ tư mặc gần từng chữ một, rõ ràng mà phát ra mệnh lệnh. Côn nô kiếm lập tức hướng tới trên mặt đất cựu vĩ hỏa hồ đánh tới. Thượng quan Huyền Vũ bị ngoài ý liệu ma khí bị thương nặng, giờ phút này thấy này, đem thượng cổ ma kiếm xông thẳng hắn mà đến, không chút nào ham chiến bỏ lên đào tẩu. Tương lai còn dài, hắn tiểu bà bối, hắn sớm hay muộn sẽ trở về. Sư nghĩ, kỳ tư mặc quay lại đầu, lòng bàn tay vẫn vuốt ve khúc kiến cổ, ngự khí khắc thường Ôn Nhu, nơi này quá rối loạn, ta mang ngươi đi một cái không ai địa phương. Người dẫn ta đi đâu? Lục sư mội còn ở bên ngoài chờ chúng ta khúc yên trong lòng ẩn ẩn cảm giác không đúng. Kỳ tư mặc chế trụ nàng neo nhỏ, vọt người nhảy lên, nháy mắt gian liền biến mất với nảy tòa cung điện phế tích. Khúc yên thân thiết mà cảm nhận được, hắn giờ phút này dị thường cương đại. Hắn ma khí, không có bị phong ấn chi lực cấp áp trở về. Sư đệ, người có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Không thoải mái. Khúc yên bị hắn dắt xuyên qua ở rừng rầm gian, thật cẩn thận hỏi. Sắc thật không quá thoải mái Ký tư mặc một đốn, dưới chân sẹt qua một cây đại thụ, tạm thời ngừng ở chạc cây thượng, ngưng mắt nhìn nàng mặt, ta cảm giác được chính mình bị áp lực đến lợi hại. Hắn ánh mắt thâm thúy, loe ý vị thâm trường ý cười, sư tỷ ngươi hiểu ta ý tứ sao? Khúc yên! Không, ta không nghĩ hiểu. Nhưng nàng đã đoán được. Ở nguyên thư sau lại có chuyện, nam chủ trong cơ thể bị phong ấn ma tộc chi lực bị đánh thức, hắn chân thật bản tính rốt cuộc gáp chế không được. Ma tộc máu, tự thượng cổ tới nay liền đại biểu cho tàn bạo ta ác thích giết chóc trong thân thể hắn trẻ như vậy máu hắn hiện tại có điểm hậu kỳ bóng dáng nhưng cốt truyện không nên nhanh như vậy a sư tỷ ngươi vì cái gì làm hắn hút ngươi huyết? kỳ tư mặc ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nàng trên cổ hắn chậm chầmmrái nói ta thực tức giận ta đánh không lại hắn A khúc yên biết hắn hiện tại không quá bình thường nửa không nói ngươi đừng nóng giận ngươi đã đánh tới hắn hiện ra nguyên hình đau không kỳ tư mặc ngón tay đụng vào ở nàng bị cắn quá kia một mảnh trên da thịt Dung lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. "Không đau, ngươi vừa rồi không phải đã giúp ta khép lại miệng vết thương." Khúc Yên bị ma đến có điểm ngứa, nhưng không dám vọng động, "Chuyện này, chúng ta liền phiên thiên đi." Kỳ Tư mặc không hề răng, lòng bàn tay từng cái vuốt ve kia một chỗ ra thịt, xoa đến đếnửng đỏ. Hắn nhíu nhíu mày, bế lên nàng, bay đến trong rừng rậm một chỗ bên dòng suối. "Sư tỷ, ngươi ngồi ở chỗ này." Hắn đem nàng ôm đến trên một cục đá lớn, dùng lá cây thỉnh chút suối nước, xé xuống một khối quần áo, lướt nhẹ thế nàng trà lau cổ. Khúc yên vô ngữ. Đều do cái kia thượng quan huyền u. Không hút lục vận xương huyết, loạn tuyển người. Nam chủ loại này bệnh tiểu hành động, hẳn là đối lục vận xương làm. Sư tỉ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất biệt ly ta qua xa. Kỳ tư mặc trên mặt thần sắc thập phần bình thường, nhìn không ra bị ma khí sở tả hữu, ta một không thấy chủ ngươi, ngươi liền có chuyện. Khúc yên tiếp tục trầm mặc. Kỳ tư mặc dùng suối nước nhất biến biến sát nàng cổ một bên nói ta hẳn là dùng sợi dây xích đem ngươi cùng ta cột vào cùng nhau, vậy ngươi liền sẽ không bị người xấu bắt đi. Khúc yên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Dưới ánh trăng, hắn hình dáng tinh xảo như khác, ngũ quan đẹp đến không thể bắt bẻ, bởi vì ở giúp nàng trà lau cổ mà hàng mi dài hơi rũ, đáy mắt u quang như mang. Kia sâu kín ám mang, là ma khí kích động tượng trưng. Hắn quả nhiên còn không bình thường. chương 990 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 31. Chính văn chương 990 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 31. Sư tỷ ngươi sợ hãi. Kỳ tư mặc rốt cuộc lao xong rồi nàng cổ kia một khối bị cắn quá ra thịt, nhẹ sơ nàng đầu, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Sư đệ, ngươi có biết hay không? Có biết hay không chính ngươi hiện tại đang làm gì? Khúc yên nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Không thể tại đây loại thời điểm kích thích hắn. Bằng không, ai biết hắn sẽ điên thành cái dạng gì. Chỉ cần hắn lại một lần bị phong ấn chi lực ngăn chặn ma khí, hắn liền sẽ quên trong khoảng thời gian này từng đã làm cái gì. Sư tỷ ngươi muốn hỏi cái gì? Kỳ tư mặc ở bên người nàng ngồi xuống, ngừng đầu nhìn phía bầu trời đêm, đêm nay, ngươi nguyên bản mời ta cùng nhau ngắm trăng. Nếu sớm biết ngươi sẽ xảy ra chuyện, ta vô luận như thế nào đều hẳn là đáp ứng ngươi. Kỳ thật ta cũng không xảy ra chuyện gì, ta biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Ngươi nếu đáp ứng ngắm trăng, ta đây liền sửa đúng không được lệch khỏi đạo độ Khúc Yên trong lòng âm thầm nói. Ngươi sao biết ta sẽ đến. Kỳ tư mặc chuyển mắt xem nàng, ánh mắt như hỏa, lượng mà nóng, rực ngươi bị kia yêu vật bắt cóc thời điểm, trong lòng nghĩ đến ta. Ấn. Khúc Yên gật đầu, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, cũng nhất định sẽ thành công đem lục sư mội cùng ta cứu ra đi. Không biết lục sư mội hiện tại thế nào, nàng khẳng định chờ thật sự sốt ruột. Ta là tới cứu ngươi. Kỳ tư mặc dơ tay, xoa xoa nàng đầu, ngươi tổng để lục sư mội làm cái gì? Ngươi đ Khúc yên biết hắn hiện tại nửa ma không ma, không bình thường, nhưng hệ thống như thế nào phán định liền khó nói. Đừng trốn. Kỳ tư mặc đem nàng sau này xúc đầu đâu trở về, dùng lòng bàn tay cố định nàng cái óc. Ngươi biết ta lần trước cùng ngươi cùng nhau thưởng thức cảnh đêm thời điểm, nhất muốn làm cái gì sao? Ta không muốn biết. Khúc yên thầm nghĩ, ta chỉ nghĩ ngươi chạy nhanh bình thường lên. Kỳ tư mặc thấy nàng bị thai trộm chung mà nhắm mắt lại, không cấm con con ngôi, đúng vậy, chính là giống như bây giờ, ngươi nhắm mắt lại. Hắn đông nhiên túi đầu, môi mỏng dán ở môi nàng. Khúc yên kinh hãi, tức khắc mở to mắt, ngươi, ngươi ngươi. Nàng trong đầu, hệ thống tư tư tư phát ra dị thường tiếng vang, trói thai mà nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Cốt truyện lệch khỏi quý đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ 50%. Khúc Yên bị kinh cùng ô nào đến nhất thời không kịp phản ứng, kỳ tư mặc thừa dịp nàng ngạc nhiên khẽ nhếch khai môi thời điểm, thâm nhập. Hắn máu nháy mắt nóng bỏng lên, yêu gào muốn đem nàng hung hăng khảm nhập thân thể. Cái loại này thiên tính xâm lược ý niệm, giống như hai lang thổi quét mà đến, hắn vô pháp tự khống chế, một tay đem nàng ấn ngã vào tảng đá lớn thượng, giữa môi càng thêm mãnh liệt. Khúc Yên nghe được hệ thống điên cuồng mà nhắc nhở. Cốt truyện lệch khỏi quy đạo chung. Cốt truyện lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quy đạo độ 50%. 60%, 70%. Ký chủ thỉnh chú ý. Cần phải mau chóng sửa đúng lệnh khỏi quý đạo độ, nếu không đem gặp phải cốt chuyện tăng vỡ Khúc yên trên môi hơi hơi sinh đau, nàng dùng sức đẩy kỳ tư mặc. Hắn như nàng mong muốn từ nàng giữa môi rút ra, lại chưa thối lùi, quay đầu đi, liền rơi xuống nàng cổ thượng. Hắn giống như canh cánh trong lòng đã lâu, đối này một chỗ ra thịt làm như lại ái lại hận, nha tiêm nghiền lại bùng ra, không cắn phá cũng không bùng ra, từng cái, lần lặp lại cỏ sát. Sư đệ. Người buông ta ra, bằng không ta không khách khí. Khúc Yến ngưng tụ lại một đoàn linh lực, nền ở hắn trên lưng. Hắn bị đánh trúng hơi hơi chấn động, lại không thèm quan tâm, như cũ chôn sâu ở nàng cần cổ, phản phất là chấp nhất muốn hủy diệt người khác lưu lại quá dấu vết. Chương 991 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 32. Chính văn chương 991 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 32. Khúc Yến mắt thấy này tình hình càng đi càng thiên. Bất chấp chính mình trên cổ dùng mình cảm giác, la lớn, sư đệ. Ngươi lại không buông ra ta, ta sẽ giết ngươi. Nàng như thế phẫn nộ mà huy hiếp, không nghĩ tới hệ thống còn ở nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Nhân thiết lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quý đạo độ gia tăng 5%. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ, 75%. Khúc yên thật là vô ngữ cực kỳ. Nàng không cự tuyệt nam chủ, cốt chuyện muốn băng. Nàng cự tuyệt, nhân thiết muốn băng. Dựa theo nguyên chủ nhân thiết. Cái này giai đoạn đúng là ghen ghét lục vận xương, muốn câu dẫn kỳ tư mặc thời điểm, đích sát sẽ không nói ra muốn giết hắn nói. Sư đệ khúc yên phóng mềm ngữ khí, ngươi ma đến ta đau Kỳ tư mặc dừng dừng động tác, từ nàng bên cổ ngẩn đầu lên, một đôi như bóng đêm mặc trầm đồng mắt lué thiêu đốt quang, tiếng nói khẳng khẳng, nếu ta làm ngươi càng đau, ngươi có thể hay không càng muốn giết ta. Khúc yên vội lắc đầu, sẽ không, ta vừa mới là khó thở nói lung tung. Kỳ tư mặc nhìn chầm chầm nàng đỏ mặt nhỏ, ngươi giận ta thân ngươi Khúc Yên trầm mặc một chút. Cốt chuyện đều ai đến 75%, nàng có thể không khí sao. Hắn chú định là lục vận xương. Ta đây là ngươi thân trở về. Kỳ tư mặc ôm nàng eo, ở tảng đá lớn thượng trở mình, làm nàng tại thượng, cũng làm ngươi cắn trở về. Khúc Yên bị hắn làm cho biến thành vượt ở trên người hắn, nàng quả thực mau tạc mau. Này tư thế quá ái muội Nhưng là nàng lại không thể quá phẫn nộ, nếu không ngó. Sư đệ. Nàng hít sâu một hơi, tận lực lý trí cùng hắn giảng đạo lý. Ngươi vừa rồi cùng cái kia yêu vương đánh một hồi, hiện tại có lẽ đã chịu yêu khí sở ảnh hưởng, hành vi khác thường. Chúng ta trước bình tĩnh bình tĩnh, đừng xúc động. Đã chịu yêu khí ảnh hưởng là giả, chịu ma khí ảnh hưởng là thật. Nếu hắn tỉnh táo lại còn nhớ rõ chính mình thân qua nàng, khẳng định hận chết chính hắn. Hắn còn không làm thất vọng hắn lục sư mỗi sao. Ngươi thân trở về, hoặc là cắn trở về, ta liền buông ra ngươi. Kỳ tư mặc căn bản không nghe nàng nói cái gì đạo lý, Khang khăng nói. Người nói chuyện giữ lời sao? Khúc Yên hoài nghi mà nhìn hắn. Giữ lời. Khúc Yên nắm lên hắn một cánh tay, cái ống tay háo cắn đi xuống. Nàng cắn thật sự dùng sức, đem trong lòng mạc danh tức giận toàn phát tiết ở mặt trên. Kỳ tư mặc lại giống như không biết đau, khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Cho nhau lưu cái ơn ký, cái này làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Sư tỷ ngươi lại dùng điểm lực. Hắn còn ngại nàng không đủ dùng sức. Khúc Yên tức giận đến vén lên ống tay háo của hắn Không có vải dện cách trở, trực tiếp cắn cánh tay hắn Nàng vẫn cứ cắn ở ban đầu cái kia dấu răng thượng Không một lát liền cắn ra một vòng thật sâu giấu răng Kỳ tư mặc thực vừa lòng Khúc yên cắn đến khớp hàm lên men Buông lòng ra hắn, ngước mắt liền thấy hắn khỏe môi mỉm cười Người thật sự có bệnh Khúc yên chịu đựng chưa nói Nàng từ tảng đã lớn thượng nhảy xuống Cách hắn xa một chút Nàng ở trong lòng lặng lẽ gọi ra tiểu thất Tiểu thất, ta thân đều bị hôn Thời gian không thể nghịch chuyển Muốn như thế nào sửa đúng lệnh khỏi Quỷ đạo độ. Ký chủ, căn cứ nguyên thư giả thiết, nam chủ mỗi khi chịu ma khi ảnh hưởng liền sẽ tỉnh tính đại biến, chờ hắn lại lần nữa bị phong ấn chi lực khắc chế, liền sẽ quên. Hắn không nhớ rõ, liền không ảnh hưởng hắn đi cảm tình tuyến. Chỉ cần hắn quên, liền có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Không, ký chủ, chính xác ra là chỉ cần hắn vĩnh viễn không nhớ rõ. Không yên thoáng yên tâm. Chờ kỳ tư mặc chân chính khôi phục ma thân, nhớ lại hết thảy Cũng chính là nàng thọc xong hắn giao nhỏ về sau. Khi đó hắn chỉ biết chán ghét căm hận nàng, sẽ không ảnh hưởng hắn cảm tình tuyến. Sư tỉ. Kỳ sư huynh. Các người ở nơi nào? tiên yên sư muội 17 sư đệ. Nơi xa chuyển đến từng tiếng kêu gọi, nghe thanh âm là sở vân khải cùng lục vận xương bọn họ. không yên nghe tiếng có điểm cao hứng. Lục sư muội cùng 13 sư huynh bọn họ hội hợp, vậy thuyết minh nàng an toàn không việc gì. Sư đệ nàng quay đầu xem kỳ tư mặc Hắn lúc này tựa hồ có chút khó chịu, giống như Lục Vận Xương bọn họ thanh âm đối hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Hắn túi người nửa quỳ ở tảng đá lớn thượng, đáy mắt u quang như mị, đồng tử kêu tầng ám sắc theo ưu quang lưu chuyển biến mất mà phai nhạt đi. Hắn dần dần chịu không nổi trong cơ thể và chạm hai cổ lực lượng, nằm ở thạch thượng, mất đi ý thức. Khúc Yên thấy hắn mất xiậu, đại tùng một hơi. Yên Yên sư muội. Sở Vân Khải cùng Doãn Hạo Nguyệt trước hết phát hiện bọn họ tung tích, nhanh chóng chạy tới, 17 sư đệ làm sao vậy? Sư đệ cùng yêu vương thượng quan huyền nú giao thủ, bị đánh bất tỉnh. Khúc Yên biên nổi lên chuyện xưa, sắc có chuyện lạ địa đạo, chúng ta một đường chạy trốn tới nơi này, còn Hảo không bị yêu vương tìm được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo nguy hiểm A. Lục vận xương nghe được vẻ mặt lo lắng, sư tỷ ngươi không bị thương đi. Ta không có việc gì. Khúc Yên lắc đầu, đối sở Vân Khải nói, 13 sư minh, các ngươi mau thế sư đệ chữa thương đi. Dùng huyền thiên tông thiên cương linh lực, cấp phong ấn nỗ lực hơn Chỉ cần ma khi không ra quay phá, hắn liền sẽ quên vừa mới phát sinh qua cái gì. Hảo. Sở Vân Khải lập tức nói, Hảo Nguyệt sư đệ, chúng ta cùng nhau cấp 17 sư đệ trưa thương. Bọn họ hai người vội vàng nâng dậy kỳ tư mặc, một tả một hữu vì hắn chút xuống linh lực. Khúc Yên mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm. Lục Vận Xương ở bên nhìn đến Khúc Yên như vậy lo lắng, trong lòng không cấm cảm thán. Sư tỷ thật sự rất thích kỳ sư Huynh A. Kỳ sư Huynh bị nhốt ở cung điện phế tích thời điểm. Sư tỷ không màng tất cả vọt đi vào, liền mệnh đều từ bỏ. Tình yêu, đại khái chính là cái dạng này đi. Nhất vãng tình thâm, xá sinh quên tử. Khúc yên chú ý kỳ tư mặc tình huống, thấy hắn từ từ tỉnh lại, mở mắt, ánh mắt khôi phục trước kia thanh minh nội liễm. Sư đệ! Nàng thử tính mà gọi một tiếng. Sư tỷ Người không sao chứ? Kỳ tư mặc quay đầu, nhìn đến sở vân khải cùng doán hạo nguyệt, lại phát hiện nơi này xa lạ, nghi nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Sư đệ, ngươi không nhớ rõ sao? không yên hỏi. Ta nhớ rõ ta cùng với cái kia yêu vật đánh lên tới kỳ tư mặc đệ đè, đè huyệt Thái Dương. Nhữ mày nói, sau lại sự, ta thế nhưng không có ấn tượng. Nga khúc yên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, an ủi nói, không nhớ rõ liền tính. Tóm lại, chúng ta hiện tại đều bình an không có việc gì. Kỳ tư mặc nhìn nàng, ánh mắt nhẹ rừng ở nàng bên cổ. Nàng cổ một chỗ ra thịt thực hồng, có bị căn qua dấu vết. Là cái kia yêu vật cắn. Đáng giận. Hắn tương lai nhất định phải thân thủ giết cái kia yêu vương. Khúc yên cảm giác được hắn đang xem nàng cổ, có điểm trột dạ mà dơ tay che che. Hắn mới vừa rồi cọ sát ngao cắn đến có điểm tàn nhẫn, phòng trừng lưu lại vết đỏ tử. Hắn sẽ không nhớ tới cái gì đi. Chương 992 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 33. Chính văn chương 992 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 33. Sư đệ, người làm sao vậy? Khúc yên ra vẻ không biết, hỏi. Ngươi nhìn chầm chằm ta cho rằng cái gì? Không có việc gì. Kỳ tư mặc thu hồi ánh mắt, không giấu vết áp xuống sắc ý. Sư tỷ nếu là biết hắn trả thù tâm như vậy cường, có lẽ sẽ sợ hắn. Chuyện này, chính hắn nhớ kỹ liền hảo. Sư đệ, ngươi bây giờ còn có nơi nào không thoải mái sao? Khúc yên che giấu tính ho nhẹ một tiếng, bổ sung nói, ngươi rốt cuộc cùng kia yêu vương đánh một hồi, vạn nhất đã chịu nội thương liền không xong. Ta thực hảo, sư tỷ yên tâm. Ký tư mặc thấy nàng lần nữa mở miệng quan tâm, không cấm nhẹ nhàng rơ lên khoẻ môi. Vậy là tốt rồi. Khúc yên gật gật đầu, nghĩ thầm, hắn lại khôi phục đến từ trước ôn nhuận quân tử bộ giáng, hẳn là sát thật mất chi nhớ. Nàng chính như vậy nghĩ, hệ thống nhắc nhở cũng văng lên. Chúc mừng ký chủ, lệch khỏi quý đạo độ được đến sửa đúng. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ, 0%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ yếu cốt chuyện năm nam nữ chủ xuống núi cộng đồng trải qua nguy hiểm. Nữ xứng khúc yên hại nữ chủ lục vận xương bị yêu vương bắt đi Nam chủ giận dữ Sắt đi yêu vương ha ổ Anh hùng cứu mỹ nhân Trước mắt nhiệm vụ hoàn thành độ 50% Khúc yên trong lòng có chút cao hứng Hoàn toàn không lệch khỏi quỹ đạo Nhưng thật tốt quá Hiện tại nhiệm vụ tiến độ đã đến một nửa Nàng lại nỗ lực đi mấy cái cốt truyện Liền có thể họ phờ lìn Miễn cho về sau cả ngày Nhìn nam chủ cùng nữ chủ nhị vai Tâm tắc Yên yên sư muội 17 sư đệ Chúng ta cần thiết mau chóng chạy về huyền thiên tông. Sở Vân mở ra khẩu nói. Vì cái gì? Khúc Yên Nghi vẫn nói, chúng ta không đi U Lan Cốc cùng tiểu sư thúc bọn họ hội hợp sao. Đại sư Minh còn chờ U Minh Thú Yêu Đan giải độc. Các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta thu được tông môn truyền thư, nói đại sư huynh tình huống nguy cấp. Sư phụ làm chúng ta trước hộ tống lục sư mội trở về, có lẽ nàng huyết còn có thể giúp đại sư Minh lại kéo một thời gian. Sở Vân Khải trả lời. Bên cạnh. Lục vận xương nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt khe biến. Cố đại sư huynh chịu đựng không nổi. Hắn sẽ chết sao? Chúng ta đây ngay cả đêm chạy trở về đi. Lục vận xương ra tiếng nói. Hảo, hồi, lập tức. Khúc Yên gật đầu đồng ý, đại sư huynh tuyệt đối không thể chết được. Nam nữ chủ cảm tình thăng ôn cốt chuyện đã đi xong rồi, u lan cốc có đi hay không không quan trọng. Dù sao còn có tiểu sư thúc ở bên kia. Cố bách tu nhưng ngàn vạn không thể quải rớt, hắn xuất diễn còn không có bắt đầu đâu Kỳ tư mặc nhìn đến khúc yên như thế cấp bách, trong lòng kia cổ có điểm quen thuộc buồn đổ cảm lại lần nữa hiện lên. Ở trong lòng nàng, để ý nam tử rốt cuộc có mấy cái. Đi thôi. Khúc yên lôi kéo lục vận xương tay, lập tức liền đi. Lục vận xương trong lòng so nàng còn sốt ruột, bước chân bay nhanh. Hai người bọn nàng tay cầm bắt tay, thế nhưng đi ra xưa nay chưa từng có tốc độ. Sở vân khải theo ở phía sau, nhịn không được cùng kỳ tư mặc cảm thán, yên yên sư mội thật là quá thiện lương. Vừa nghe đại sư huynh tình huống nguy ngập, liền như vậy lo lắng xuất ruột. Kỳ tư mặc thần sắc cú trầm, không có hé răng. Sở Vân Khải tiếp tục cảm khái nói, tiên yên sư mỗi khi còn nhỏ thích nhất đi theo đại sư huynh mặt sau, nghịch ngợm gây sự, thường xuyên bị đại sư huynh hấn. Ngược lại là như thế này, hai người bọn họ cảm tình tốt nhất. Kỳ tư mặc ánh mắt càng thêm ủ rồ lên. Trong rừng bóng đêm ám, Sở Vân Khải không chú ý tới hắn cái gì biểu tình, một bên lên đường một bên nhắc mai nói, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ Sư phụ nói dở nói muốn đem yên yên sư muội hứa cấp đại sư mình. Hiện giờ sư muội cũng tới rồi có thể gả chồng tuổi tác, nếu cùng đại sư huynh kết làm đạo lữ song tu, cũng là mị sự một cọc. Hy vọng đại sư huynh có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Kỳ tư mặc đột nhiên một phen đệ lại Sở Vân Khải bà vai, trầm giọng nói, "13 sư huynh, ngưng thần tĩnh, khí lên đường, chớ có nhiều lời, tiểu tâm xóa khí." Sở Vân Khải cảm giác trên vai trọng như tảng đá lớn đấu đá, ai nha một tiếng, "Đã biết đã biết." Sư đệ Người mò bùng tay. Kỳ tư mặc thu hồi tay, rũ xuống hàng mi dài, che lại đáy mắt khói mù chi sắc. Bọn họ phía trước, lục vận xương cũng nghe tới rồi sở vân khải nói, trong lòng hơi hơi kéo chặt. Khúc sư tỷ cùng cố đại sư huynh có miệng thượng hôn nước Như vậy sao được? Nga, không phải. Là sư tỷ đã thích kỳ sư huynh, như vậy đối cố đại sư huynh quá không công bằng. Lục sư muội, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Khúc yên thấy lục vận xương tốc độ chậm lại, quan tâm hỏi. ta không mệt Lục vận xương để sát vào khúc yên bên hai nhỏ giọng hỏi, sư tỉ, ngươi nghe được sở sư huynh nói sao? Ngươi khi còn nhỏ thích cố đại sư huynh. Không, hắn cùng ngươi tương đối có duyên. Khúc yên cũng cùng nàng kề thai nói nhỏ nói nhỏ, ta sẽ không thích đại sư huynh. Hắn là ngươi nam nhị, thâm tình nam nhị A. Nàng sao có thể đoạn? Sư tỷ ngươi nói bậy gì đó đâu, cái gì kêu ta cùng hắn tương đối có duyên lục vận xương khuôn mặt nhỏ hừng đỏ, may mắn có bóng đêm ché lóc, không ai thấy. Ngươi dùng chính mình huyết giúp hắn tạm hoán độc tính, là hắn ân nhân. Khúc yên tìm cái lý do giải thích nói. Đó là ta nên làm, không tính là cái gì ân. Lục vận xương trong lòng ngượng ngủng, không mặt mũi lại liêu đi xuống. Nàng được đến sư tỉ minh sát trả lời, trong lòng không biết như thế nào liền vui mừng lên, bước chân càng nguyện chuyển nhẹ nhàng càng nhanh chóng. Mà ở các nàng hai phía sau cách đó không xa kỳ tư mặc, mơ hồ nghe được các nàng lặng lẽ đề cập đại sư hình, giống như thực thẹn thùng bộ dáng. Tay cầm kiếm không khỏi mà nắm chặt đến căng khẩn. Chờ trở lại huyền thiên tông, hắn muôn chính miệng hỏi một chút sư tỷ Chương 993 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 34. Chính văn chương 993 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 34. Một đường chạy về huyền thiên tông, phong trần mệt mỏi, màn trời chiếu đất. Lục vận xương như vậy nũng nịu cô nương một câu cũng chưa kê mệt, khúc yên cũng ngượng ngủ kêu mệt. Chỉ là này dọc theo đường đi. Nàng cảm giác kỳ tư mặc ánh mắt quái quái. Nàng suy đoán, hắn là ghen điệp. Lục Vận Xương vội vàng trở về cấp đại sư huynh uy huyết hư độc, hắn xem ở trong mắt, nói không chừng hiểu lầm Lục Vận Xương đối đại sư huynh có cái gì hảo cảm. Sư đệ, trở lại tông môn, Khúc Yên thừa dịp Lục Vận Xương đi trị liệu cố bạch tu, bắt lấy kỳ tư mặc, trấn an nói, đại sư huynh mệnh huyền một đường, chúng ta lên đường đuổi đến nóng nảy chút, ngươi mặc nghĩ nhiều. Kỳ tử mặc liếc mắt nàng nắm ống tay áo của hắn tay nhỏ. Không có nói tỉnh nàng bùng ra, nói, "Các ngươi thực lo lắng đại sư huynh." Khúc Yên nghĩ thầm, hán quả nhiên khiến thị, liền quên nói, mọi người đều là đồng môn sư huynh muội, khẳng định là sẽ lo lắng. Bất quá là đồng môn tình nghĩa thôi, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ. Kỳ tư mặc nhẹ nhàng meo lại con ngươi, "Chỉ là đồng môn tình nghĩa. Không quan hệ tư tình nhi nữ sao?" Đương nhiên không quan hệ. Khúc Yên chém đinh chặt sắt địa đạo, thân là chính phái đệ tử, nếu nhìn thấy chính mình tông môn sư huynh đệ xảy ra chuyện đều không lo lắng. Kêu lại như thế nào xứng làm người? Lại như thế nào xứng vì nữ chủ? Nga! Nói như thế tới, sắc thật không quan hệ tư tình như nữ. Kỳ tư mặc đáy mắt tối tâm chi sắc rút đi không ít, nhưng hắn lo lắng nhất chính là, sư tỉ thượng không biết tình là vật gì, không biết chính mình rốt cuộc thích ai. Hắn tạm thời thu hồi đáy lòng sầu lo, nói, sư tỷ ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta cánh tay thượng giấu răng, ngươi có biết là ai cán? Hắn nâng lên bị nàng nắm ống tay háo cái tay kia. Khúc yên vội vàng rút tay về, cái, cái gì dấu răng. Nàng đều đã đã quên này một vụ. Kỳ tư mặc thông thả ung dung mà cuốn lên ống tay háo, lộ ra cánh tay cho nàng xem, này một vòng dấu răng, đến hôm nay còn chưa rút đi dấu vết, có thể thấy được người nọ lúc ấy cắn đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Khúc yên, còn không phải hắn kêu nàng dùng sức. Sư tỷ người biết là ai đối ta hạ này tàn nhẫn tay, nga không đúng, hạ này tàn nhẫn miệng sao. Ký tư mặc không nhanh không chậm lại hỏi một lần. Sư đệ, sự tình là cái dạng này. Khúc yên đầu xoay chuyển bay nhanh, trong miệng nói, đêm đó ngươi cùng yêu vương chiến đấu, bị hắn đánh bất tỉnh, ta vì cứu ngươi. Vì cứu ta, liền cắn ta. Ngươi nghe ta nói xong. Khúc yên sửa sang lại một chút ý nghĩ, bắt đầu biên, ngươi đã chịu yêu khí gây thương tích, ý thức hôn loạn, thậm chí không rõ, ta cắn ngươi là muốn cho ngươi nương đau đớn thành tỉnh điểm. Sư tỉ, ngươi mới vừa nói ta bị yêu vương đánh bất tỉnh Rồi lại nói ta ý thức hỗn loạn, ta đây lúc ấy rốt cuộc là hôn, vẫn là không hôn. ký tư mặc bắt được lỗ hổng. Khúc yên. Hôn. ký tư mặc ngay sau đó truy vấn, nếu ta hôn, ngươi lại như thế nào đem ta từ yêu vương trong tay cứu tới. Hắn yêu lực thâm hậu, ta đều không phải đối thủ của hắn, ngươi như thế nào mang theo ta chạy thoát. Khúc yên tâm mệt. Nàng biên không nổi nữa, đơn giản bất chấp tất cả, sư đệ, ngươi có phải hay không hoài nghi ta? Nếu ngươi không tín nhậm ta, vậy đừng hỏi. Sư tỉ, ngươi nói thành thật lời nói. Kỳ tư mặc nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, đêm đó, ta bị yêu khí nhiễu loạn thần trí, ta có phải hay không đối với ngươi làm cái gì du củ quá mức sự. không yên âm thầm cả kinh. Hắn như thế nào như vậy thông minh? Không có. Nàng lập tức lắt đầu, phủ nhận nói, ngươi là một cái chính trực đoan chính quân tử, không có khả năng làm ra cái gì du củ sự. Kỳ tư mặc dùng lòng bàn tay vướt ve chính mình cánh tay thượng kia một vòng dấu răng, liễm mắt trương ngữ. Chính trực. Loan chính. Có lẽ thoạt nhìn là. Nhưng từ cùng sư tỷ cùng nhau xuống núi rèn luyện lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình đấy lòng cất dấu tà ác gầm u một mặt. Hắn luôn có một loại tưởng đem nàng giấu đi chiếm làm của riêng xúc động. Chương 994 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 35. Chính văn chương 994 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 35. Sư tỷ ta nếu thật làm cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Kỳ tư mặc đem trong lòng cân nhắc hồi lâu nói ra tới, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Đối ta phụ trách. Khúc yên ngần ra. Hắn ở bộ nàng lời nói. Nên sẽ không hoài nghi nàng sấn hắn ý thức hỗn loạn, dù dộ hắn làm chuyện xấu. Đảo cũng phù hợp nàng cái này nữ xứng nhân thiết. Sư đệ, ngươi nói như vậy liền thật quá đáng. Khúc yên lấy lại bình tĩnh, cả giận nói, ta đều đã giải thích qua, ta là muốn mượn đau đớn làm ngươi chấn định xuống dưới, tránh cho ngươi làm ra tự mình hại mình hành vi chỉ là như thế sao? Ký tư mặc đấyy lòng xẹt qua một tia mịt mở thất vọng đương nhiên khúc Yên cực kỳ khẳng định địa đạo lúc này nàng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm ký chủ thỉnh chú ý chủ yếu cốt chuyện 6 đã bị kích phát nữ xứng khúc yên lại lần nữa phát hiện Nam chủ thân nhiễm ma khí hoài nghi thân phận của hắn nàng dục cha raần tướng đêm tiềm Nam chủ phòng bị tàu hỏa nhập ma Nam chủ một trường đánh hạ Sơn nàng cuối cùng may mắn bất tử lại bởi vậy hận thượng Nam chủ Mai phục thân thủ giết hán đoán độc hà giống. Khúc Yên nghe xong nhiệm vụ này, nàng bị nhập ma nam chủ một trưởng đánh hạ sơn, thật sự sẽ không chết sao? Giác rửi hệ thống, liền không có suy xét quá nàng cùng kỳ tư Mặc Chi Gian thực lực có bao nhiêu cách xa sao. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Kỳ tư Mặc thấy nàng trên mặt nhiễm tức giận, ngữ khí vừa chậm, ôn thanh hướng nói, "Ta là sợ ta trong lúc vô ý mạo phạm ngươi, ngươi lời nói ta tự nhiên là tin. Ngươi tin tưởng liền hảo." Khúc yên đã vô tâm tư nói cái này, Nhiệm vụ 6 quá gian khổ. Nàng chán nản xua xua tay, "Ta đi xem Đại sư Minh. Lục Vận Xương gạt nàng cha, trộn cấp Cố Bách Tu rót rất nhiều huyết. Nàng khí sắc một ngày so với một ngày tái nhật, mà Cố Bách Tu rốt cuộc từ hôn mê nguy ngập trung tỉnh lại. Hắn tuy dư độc chưa thành, nhưng ít ra đã không có tính mạng chi ưu. "Đại sư Minh, ngươi thật sự muốn đa tạ Lục sư muội." Không yên tới thăm thời điểm, tận hết sức lực khen Lục Vận Xương, "Nàng vì cứu ngươi, mỗi ngày cắt cổ tay, trên tay tất cả đều là miệng vết thương." Nàng nhẹ nhàng bắt được Lục Vận Xương tay, cấp cố Bạch Tu xem. Cố Bạch Tu thấy Lục Vận Xương trên cổ tay quấn lấy thật dày mảnh vải, trong lòng chấn động, cả kinh nói, "Lục tiểu sư muội trên cổ tay miệng vết thương, chẳng lẽ liền linh lực đều không thể khép lại sao? Nàng mỗi ngày cho ngươi uy rất nhiều lần huyết, miệng vết thương chỉ hết lại cắt ra, nhất định phải lưu lại vết xẻo. Không yên nói, "Lục sư muội Cố bách Tu nước mắt, nhìn Lục Vận Xương tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ, đấy lòng có chút khó chịu, ơn mạng, không, có gì báo đáp?" Tương lai nếu có cơ hội, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Cố sư minh, ngươi đừng nói như vậy. Đổi lại những người khác, khẳng định cũng sẽ như vậy cứu ngươi. Lục vận sương rũ xuống lông mi, tuyết trắng mặt đẹp rốt cuộc có một kia hồng luận, là bởi vì ngượng ngùng. Nàng rốt cuộc thấy được cố sư minh mở to mắt về sau bộ dáng. So nàng tưởng tượng càng tốn lãng, càng ôn nhã. Hắn nói chuyện thanh âm. Hảo ôn nhú à. Đại sư minh, lục sư mùa ổi, ta nhớ tới ta còn có chuyện quan trọng tìm 17 trọ Đi trước, Khúc Yên không nghĩ gây trở ngại cố bách tu loại hắn tình yêu hạt giống. Tuy rằng, hắn chú định là phải thương tâm. Khúc Yên phiền não nhiệm vụ 6 muốn như thế nào làm. Về đêm tiềm kỳ tư mặc phòng sự, nàng đã kéo vài thiên, nàng căn bản không biết hắn nào đêm sẽ tổ hỏa nhập ma. Nhưng tối nay, thời cơ giống như tới. Man đêm dưới, sấm xét tâm ẩm, đúng là tu luyện người dễ dàng nhất xảy ra sự cố thời tiết. Khúc Yên mặc vào lục vận xương đưa một kiện pháp khí y phục dạ hành. Có thể trong thời gian ngắn che đậy người khác tầm mắt. Nàng lén lút đi vào kỳ tư mặc chỗ ở, ghé vào hắn ngoài cửa sổ, nhìn lên hắn. Đĩnh bạc cao dài thiếu niên chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Không thể không nói, hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Mặc phát thúc quan, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, mỗi một chấu ngũ quan đường con đều tinh xảo được hoàn mị không rảnh. Khúc yên cảm thấy, toàn bộ huyền thiên tông, không ai có thể cùng hắn so. Nàng không phát giác chính mình giờ phút này hành vi có điểm giống Si hắn ở rình coi một cái cô nương. Kỳ tư mặc ở đả tọa tu luyện bên trong, nhạy bén mà cảm giác được ngoài cửa sổ có người. Hắn hiện giờ tu vi cảnh giới bất đồng với ngày xưa, thả ra một tia thần thức, là có thể cảm ứng được bên ngoài người nọ. Quen thuộc hơi thở. Là sư tỷ. Nàng vì cái gì không gõ cửa, muốn tránh ở ngoài cửa sổ xem hắn. Không yên chịu đựng sấm xét ầm ầm quá nhiều, canh giữ ở phía bên ngoài cửa sổ, mắt trông mong chờ hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là hắn thần sắc bình tĩnh, Tựa hồ đã nhập định, vạn sự không kinh. Nàng đợi hơn nửa canh giờ, thật sự ngồi sổm không được, chuẩn bị lặng lẽ chạy lấy người. Nàng vừa mới đứng lên, liền nghe phòng trong truyền đến tựa mỉm cười chế nhạo tiếng động. Sư tỷ lén nhìn ta lâu như vậy, không lên tiếng kêu gọi liền muốn chạy. không biến bước chân cứng đờ. Này ngữ khí, cùng đêm đó ở trong rừng giấm rất giống A. Chương 995 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 36. Chính văn chương 995 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 36. Sư tỷ nếu tới, không bằng liền vào phòng đi. Khúc yên chính cương, ký tư mặc từ cửa phòng đi ra. Hắn đi đến cửa sổ bên cạnh, giữ chặt tay nàng. Đêm hôm khuya khoát, ta liền không đi vào khúc yên dùng sức đem chính mình tay rút về tới, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Sư tỉ ăn mặc y phục dạ hành, là muốn làm cái gì? Ký tư mặc ánh mắt đảo qua nàng toàn thân. Cái này pháp bảo tuy rằng có thể che đậy người bình thường tâm mắt, nhưng hiện giờ đã lửa gạt không được hắn. Ta chính là ra tới đi dạo. không Yên trộm liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn thoạt nhìn giống như rất bình thường. Không có nhập ma dấu hiệu. Đi dạo tới rồi ta phòng ngoại cửa sổ cứu dưới. Kỳ tư mặc buồn cười mà con con khỏe môi, nói, sư tỉ, ngươi không bằng nói thực ra, ngươi là muốn nhìn cái gì. Hắn phát hiện nàng ở ngoài cửa sổ rình coi lúc sau, cố ý không có kinh động nàng chính là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng nàng liền ngồi canh, si ngốc nhìn chầm chầm hắn xem. Thậm chí có mấy độ, hắn cảm giác nàng tầm mắt phảng phất có nhiệt độ giống nhau, du tẩu quá hắn mặt, cổ hắn, hầu kết, thân thể. Hắn ý đồ ngưng thần tĩnh khí, không cần khởi ý nghĩ sang vậy, nhưng quá khó khăn. Hắn nếu lại không chọc thủng nàng nhìn coi, chỉ sợ muốn tẩu hỏa nhập ma. Kỳ tư mặc âm thầm ngăn chặn trong cơ thể có chút hỗn loạn hơi thở, ngưng mắt nhìn chằm nàng, suy nghĩ, ngươi không nói lời nói thật nói đã sẽ hoài nghi ngươi yêu thầm rình coi ta. Sư đệ, ngươi gần nhất càng ngày càng không tin ta khúc yên tránh nặng tim nhẹ, ta chỉ là ngủ không được, ra tới hạt lắc lắc. Vừa vặn nhìn đến ngươi ở tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp, liền nhìn nhiều vài lần. Nàng tâm mắt lơ đãng xẹt qua hắn trắng non xinh đẹp cổ, hắn ở ra mồ hôi. Vậy ngươi cảm thấy đẹp sao? Kỳ tư mặc bắt giữ đến nàng ánh mắt sợ dừng lại chỗ, hầu kết khẽ nhúc nhích. Sư đệ, ngươi vừa rồi tu luyện thời điểm có phải hay không đau sốc không? Khô Viên ánh mắt lặng lẽ tỏa sáng, dơ tay chỉ chỉ hắn bên cổ hãn, tính toán tu hành là lúc hẳn là lòng yên tĩnh thể lạnh, nhưng ngươi nhiệt ra mồ hôi. Ta sắc thật xóa khí. Kỳ tư mặc lông Mi hơi rũ, nói: "Sư tỷ có không tiến vào giúp ta một chút, người ta đều tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp, linh lực tương thông." "Hảo." Khô yên lần này đáp ứng đến phi thường sảng khoái. Nàng vừa vặn có thể quấy rối một chút, nhân cơ hội hại hắn tẩu hỏa nhập ma, sau đó hắn phát hiện không thích hợp, giận tím mặt, một chưởng đánh bay nàng. Tiến vào trong phòng, kỳ tư mặc ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, ý bảo khúc yên đến hắn phía sau, sư tỷ ngươi lại đây. Khúc yên gật gật đầu, đến hắn phía sau vị trí ngồi xuống, song trưởng ngừng tụ lại linh lực, nhẹ dán ở hắn trên lưng. Nàng ý định quay rối, linh lực như có như không, đứ quãng. Kỳ tư mặc cảm giác giống có lông chim ở hắn sau lưng nhẹ cào, mà kia cổ ít đòi linh lực càng như là nghịch ngợm tay nhỏ, ở trong thân thể hắn luận phất. Sư tỷ ngươi tử tử kỳ tư mặc tiếng nói ẩ Hắn vốn dị muốn mượn này thăm thăm nàng tối nay tới đây mục đích, nhưng hiện tại càng ngày càng phát hiện, nàng là đang câu dẫn hắn. Không chỉ có dùng tay, còn dùng linh lực. Sư đệ, chuyên tâm, không cần phân thần. Khúc Yên nghiêm trang mà dặn dò nói. Hảo. Ký tư mặc cắn chặt răng, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn thả chịu được. Nếu nàng thật sự có tâm câu dẫn hắn, kia hắn nhất định như nàng nguyện. Khúc Yên dùng lòng bàn tay đem linh lực chậm rãi chút xuống nhập hắn thân thể bên trong. Cô ý dừng lại ở một chỗ bất động, sau đó sầu lo địa đạo, "Sư đệ, nơi nơi này kinh mạch hình như có tắc, nhưng ta tu vi còn thấp, yêu cầu thời gian chậm rãi trợ ngươi khai thông, ngươi đừng có gấp." "Ta không nổi. Ký tư Mặc Ách thanh trả lời. Khúc Yên từ phía sau nhìn đến hắn bên cổ mồ hôi nóng chảy ròng, hẳn là khoảng cách tẩu hỏa nhập mà không xa. Nàng lại nỗ lực hơn sang bảy, đem linh lực chia làm tế lưu, ở hắn trong thân thể lung tung lên lỏi. Hắn thế nhưng cũng không có chống cự nàng này lực, liền tùy ý nàng tác loạn. Sư đệ, không phiến phát giác hắn nhiệt độ cơ thể càng ngày càng năng, tay nàng tầm cách quần áo vải dệt đều cảm giác được hắn phía sau lưng thấu tới nóng rực hơi thở, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không hào điểm? Kỳ tư mặc quanh thân căng thẳng, nhẫn mại đánh ghế nàng xúc động, khàn khàn nói, Sư tỷ, ngươi tiếp tục. Không yên nghe hắn tiếng nói có chút cổ quái, không ngừng cố gắng, tiếp tục cái rối. Kỳ tư mặc trong lòng đã có vài phần xác định, Sư tỷ thật sự ở có ý định nhiễu loạn hắn tâm trí, dùng linh lực gợi lên hắn thân thể dục nghiệm. Nàng nói nàng đối đại sư huynh chỉ là đồng môn tình nghĩa, như vậy, nàng chính là thích hắn, vì sao không trực tiếp nói cho hắn? Nàng là sợ hắn không chịu tiếp thu sao? Kỳ tư mặc trong đầu suy nghĩ phân loạn, trong cơ thể kia cổ tiềm tàng cường đại lực lượng như sóng lớn cuộn cuộn, cùng Huyền Thiên Tông Thiên Cương chính khí và chạm xé rách. Hắn sâu trong nội tâm mơ hồ cảm thấy kỳ quạc. Loại này quỷ quái cảm giác, hắn phía trước tựa hồ cũng trải qua quá. Hắn trong thân thể phản phất ngủ đông mỗ một loại lực lượng, có khác với chính đạo linh khí. Mã La Cảng thêm hắc gám càng thêm mãnh liệt. Sư Đệ, Khúc Yên nhận thấy được hắn cả người đều ở chấn động, trong lòng mừng thầm, một bên lo lắng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu? Ký Tư Mặc không có trả lời. Hắn thân hình loạng lên, túi người bỏ ngã vào trên giường. Hình như là ngất xỉu. Khúc Yên thật cẩn thận mà chọc chọc hắn, Sư Đệ. Ký Tư Mặc lưng hơi hơi vừa động. Khúc Yên tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn, tẩu hỏa nhập ma đi. Mau, tới đánh nàng một chưởng. Nàng thấy hoa mắt Còn không có phản ứng lại đây, người bỗng nhiên bị ấn ngã vào trên giường. Sư tỉ, ngươi trăm phương ngàn kế, là muốn làm cái gì? Kỳ tư mặc bắt nàng tế cổ tay, cử cao ấn ở nàng trên đỉnh đầu, chặt chẽ gông cùng siềng xích trụ, tưởng đối ta làm cái gì? ân Ta là muốn hại ngươi tẩu hỏa nhập ma A. Khúc yên trong lòng nói, nàng không hảo trực tiếp thừa nhận, nhưng lại yêu cầu trọc giận hắn, liền nhấp môi không nói lời nào. Ngươi ở kích phát ta trong cơ thể ma tính, có phải hay không? Kỳ tư mặc ánh mắt u ám như đêm, lưu chuyển khác hẳn với ngày xưa lóa mắt quang mang, ngươi phát hiện bí mật của ta. Khúc yên âm thầm kinh hãi. Hắn bị ma khí kích thích lúc sau, như là đánh thức một nhân cách khác, phá lệ bén nhọn cơ chí. Ma này, kỳ thật mới là chân chính hắn. Chương 996 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 37. Chính văn chương 996 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 37. Nếu ta phát hiện ngươi cái gì kỳ quái bí mật, Ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu?" Khúc Yên Tiểu Tâm mà hỏi thăm. "Giết người diệt khẩu?" Kỳ Tư Mặc túi đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng trên môi, "Ta không đến mức như vậy hung tàn, nhiều nhất chính là diệt khẩu. Ngươi muốn độc ác ta?" "Ta như thế nào bỏ được?" Kỳ Tư Mặc dang ra một bàn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn nộn môi, "Chẳng qua, khẩu vẫn là muốn tiêu diệt." Khúc Yên đột nhiên linh quang chợt lóe, lĩnh ngộ đến hắn ý tứ, cả kinh run lên, gặp lên đầu gối đỡ hắn, sốn hắn những người Một lăn long lóc lăn xuống giường đi. Ngươi lại tưởng phi lễ ta. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, mang theo kích hắn ý tứ giận chỉ vào hắn, ngươi cái này sắp hôi. Lại. Kỳ tư mặc bừng tỉnh nhớ tới thượng một lần ở trong giường dầm sự, lần đó, ta không phải làm ngươi cắn đã trở lại sao. Hắn nhảy xuống giường tới, đi bước một tới gần nàng, vén lên ống tay háo, cho nàng xem dấu răng, chứng cứ còn ở nơi này. không yên nghĩ thầm, xong rồi, hắn vừa vào ma liền cái gì đều nhớ ra rồi. Cốt truyện lại muôn trật. Sư tỷ lòng ta có một việc, vẫn luôn không thể bông. Kỳ tư mặc bức nàng đến góc tường, vây nàng ở trong ngực, nhìn chầm chầm nàng nước gợn liễm diễm mắt hoạnh Ngươi đêm nay cho ta một cái minh sắc giải đáp, tốt không? Cái, chuyện gì? Khúc Yên bị hắn bức cho thật chặt, cơ hồ rán sát vào hắn ngực, cảm giác có chút thiếu oxy, hô hấp dần dần dồn dập lên. Ngươi có nghĩ tới gả cho đại sư huynh sao? Hắn hỏi. Không có. Khúc Yên lắc đầu. Vậy ngươi trong lòng nhưng có người. Hắn lại hỏi. Không có. Khúc Yên lại lần nữa lắt đầu. Kỳ Tư mặc ánh mắt biến đổi, dâng lên âm hàn ám sắc, giống như đêm trên biển sóng chiều, thâm thúy mà nguy hiểm. Khúc Yên nhận thấy được hắn sinh khí, hơn nữa là thực tức giận. Nàng nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Đến đây đi, đánh nàng đi. Đi xong này một đợt cốt truyện, nàng nên hận thượng hắn, thọc hắn dao nhỏ. Sư tỷ ngươi thực sự làm ta sinh khí. Kỳ Tư mặc dùng ngón tay gợi lên nàng n Ngựa thanh thanh lánh mà thông thả, liền tính là hống hống ta, cũng không được sao. Khúc yên bị hắn nóng rực ngón tay niết đến run rẩy Hắn tức giận điểm, có chút quái. Nàng trong lòng không có người, hắn khí cái gì. Chẳng lẽ không nên giận nàng quay rối ý định hại hắn sao? Sư tỷ ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi nhắm mắt lại thời điểm ta đều rất muốn làm chuyện này. Kỳ tư mặc đột nhiên túi đầu, đống chóc hôn lên nàng ngôi. Nô Khúc yên kinh ngạc, run lông mi mở bừng mắt. Kỳ tư mặc dùng một bàn tay bao lại nàng đôi mắt, môi ở môi nàng lưu luyến, khàn khăn nói, lần trước, ta không thân đủ. Tiếng nói vừa rước, hắn nghiêng thân hình, đem nàng để ở trên tường, manh liệt hấp thu. Nô không khúc yên bị hoàn toàn phong bế nói chuyện đường sống, chỉ có thể dùng linh lực đi công kết hắn. Ngoan, đừng áo. Kỳ tư mặc một bàn tay vòng đến nàng sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vệ. Khúc yên bỗng dưng cứng đở. Nàng bị định trụ thân hình. Sư tỷ ta còn có chút sự nhớ không nổi Chờ ta hoàn toàn nhớ lại chính mình là ai, liền mang người đi. Kỳ tư mặc miêu tả nàng đáng yêu môi hình, dần dần lại mất khống chế lên, một chút xâm nhập, một chút thâm nhập. Hắn tự nhận đã thực khắc chế, cho dù toàn thân máu đều ở sôi trào, hắn vẫn là duy trì cuối cùng một phân lý trí, sợ thương đến nàng, chỉ là ôm chặt nàng, thật sâu mà hôn nàng. Nhưng hắn hôn hôn, phát hiện nàng rơi lệ. Hắn trợt dừng lại. Sư tỷ Người khóc. ký tư mặc nhìn nàng rơi lệ đầy mặt kiểu tiếu mặt nhỏ Trong lòng nổi lên từng đợt bén nhọn đau ý, ngươi chán ghét ta hơn ngươi. Ngươi không thể đối ta làm loại sự tình này khúc yên một bên khóc, một bên nghe trong đầu hệ thống nổi điên dường như nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Có chuyện lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%, 20%, 30, 70, 80%, 90%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo, độ 90%. Lệch khỏi quỹ đạo độ cư nhiên cao tới 90%. Là bởi vì kỳ tư mặc nhớ lại thượng một lần sự sao, hắn nếu lại quá mức một bước, thế giới này liền phải sụp đổ. Khúc Yên trong lòng chất buồn, mơ hồ có điểm đau đớn, nước mắt đổ rào rào rớt, "Sư đệ, ngươi giận ta hại ngươi tẩu hỏa nhập ma, vậy ngươi đánh ta hảo. Ngươi không thể khinh bạc ta." Kỳ tư mặc dùng lòng bàn tay trà lau trên má nàng nước mắt, trầm thấp nói, "Đường khóc, ngươi khóc đến lòng ta rất đau." Khúc Yên ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn đến hắn đen như mực đồng mắt chứa sâu trong ảnh ngược nàng bộ dáng. Hắn thật sự không quá thích hợp. Hắn giờ phút này thoạt nhìn như là đang đau lòng nàng, thích nàng. Chương 997 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 38. Chính văn chương 997 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 38. Sư tỷ ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? ký tư mặc phát giác nàng đáy mắt vẻ khiếp sợ, nhảy bén hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, ta thích ngươi? Khúc yên cả kinh run lên một chút. ký chủ thỉnh chú ý. Khẩn cấp nhắc nhở khẩn cấp nhắc nhở. Cốt truyện cao nguy hiểm lệch khỏi quý đạo chung. Lệch khỏi quý đạo độ 90%, 91%, 92%, 95%. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ, 95%. Sư đệ, ngươi đừng nói chuyện. không yên cái gì đều không kịp tưởng, lập tức chặn lại nói, ngươi đừng nói ra tới. Kỳ tư mặc đuôi lông mày hơi trọn, tuy khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, hảo. Khúc yên không có lại nghe được hệ thống thanh âm, thoáng hoán một hơi. Đây là cái gì hoang đường một đêm, Hắn nhập ma vì cái gì sẽ thích nàng Chẳng lẽ hắn thực sự có hai nhân cách Một nhân cách thích lục vận xương Một nhân cách khác thích nàng Nhưng trong chuyện gốc cũng không có như vậy giả thiết Sư đệ, người đánh ta một chút Khúc yên trong đầu suy nghĩ hôn loạn Nhưng còn nhớ rõ cốt chuyện phải đi Ngự khí có điểm chết lặng Kỳ tư mặc mị mị mắt Rồi tay ở nàng phía sau lưng chụp một chút Thuận tiện cởi bỏ nàng định thân thuật Khúc yên liên lặng, chờ hệ thống thanh âm Kỳ tư mặc xem nàng thần sắc yêu thương Đã khóc đôi mắt có chút hồng túi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng bí mắt sư tỷ ngươi có bí mật ga ta khúc yên An Tĩnh không nói lời nào hệ thống không phản ứng thuyết Minh hắn vừa rồi kia một chút không xem như đánh nàng ngươi vì cái gì muốn ta đánh ngươi kỳ tư mặc cực kỳ thông minh ngay sau đó lại nói ngươi nếu không có phương tiện nói liền không cần trả lời nếu là ngươi sợ cầu ta nhất định giúp ngươi hắn bỗng nhiên dương tay chấn động gió mạnh như bố cuốn lên khúc yên thân hình đem nàng tung ra ngoài cửa sổ Ngoài cửa sổ là một mảnh đất trống, đất trống ở ngoài là trên núi, khúc yên bị kia cổ lực lượng lôi cuốn nhanh như chấp hướng sần núi Hạ Lan. Kỳ diệu chính là, nàng một chút cũng không cảm thấy đau. kia cổ gió mạnh như có thực chất giống nhau, bao vây lấy nàng, không làm nàng đã chịu chút nào thương tổn. Nàng lăn đến trên núi phía dưới, phong đình, nàng cũng dừng lại. Chật ngay mắt, kỳ tư mặc đã đứng ở nàng trước mặt. Sư tỷ như vậy được không? Hắn loan hạ lưng đến, phất đi dính ở nàng trên đầu cỏ cỏ Khúc Yên đã không lời nào để nói. Còn có thể như vậy chơi. Hắn cư nhiên giúp nàng làm nhiệm vụ. Kỳ tư mặc xoa xoa nàng đầu, sâu thẳm mắt đen mơ hồ mỉm cười, văng ngã thành ngốc cô nương. Khúc Yên vào lúc này nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành cốt chuyện 6. Nhiệm vụ hoàn thành độ, 60%. Đặc biệt nhắc nhở, trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ 95%, gặp phải thất bại khởi động lại nguy hiểm. Khúc Yên trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần. Lệnh khỏi quý đạo chính là cảm tình tuyến. Chỉ cần đợi chút kỳ tư mặc mất chi nhớ, là có thể bẻ trở về. Nhưng hắn rốt cuộc thích ai? Thật gờ. Kỳ tư mặc thấy nàng vẫn luôn không ra tiếng, dầu dĩ bộ dáng, cố ý hủ do nàng, ta đây thân ngươi. Khúc yên lập tức hoàn hồn, cảnh giác mà dỗi tay che lại hắn miệng, không cần nói bậy. Kỳ tư mặc ở nàng lòng bàn tay hạ muộn thanh cười, há mồm muốn cắn tay nàng, khúc yên một trốn, đã bị hắn áp đảo ở trên cỏ. Đừng hoàng hốt, ta không thân ngươi Hắn nói, ngươi cắn ta một ngụm. Hắn cuốn lên một con tay áo, chỉ chỉ kê vòng cũ dấu răng bên cạnh, cắn nơi này, dùng sức điểm. Hắn muốn lưu lại nhưng truy tìm ấn ký. Bất luận hắn là ma là người, luôn có một ngày muốn đối mặt chân tướng. Khúc Yên không dám vọng động, kỳ tư mặc cũng đã tìm được rồi nàng lược điểm, túi đầu để sát vào nàng ngôi, cắn không cắn. Ngươi không cắn, liền đến lượt ta cắn. chương 997 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 39. Chính văn chương 997 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 39. Ngươi đừng sang bậy. Khúc yên một fan che lại hắn tới gần ngôi, ta cắn ngươi, còn không được sao. ký tư mặc bị nàng che miệng lại, không có phương tiện nói chuyện, chớp chớp mắt đen, phiếm một tiêu ý cười. Khúc yên hầm hực, buông ra tay, đẩy hắn, ngươi ly ta xa một chút, đem cánh tay rỗi lại đây. Kỳ tư mặc nghiêng người vừa lật, ngồi dậy, đem cánh tay tiến đến nàng bên ngôi, dùng sức cắn, biết không. Khúc yên liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn tưởng lưu dâu vết, nhưng để lại cũng vô dụng, hắn sẽ quên. Ta sẽ thực dùng sức, ngươi đừng kêu đau Nàng bắt lấy cánh tay hắn, vén lên ống tay háo, há mồm cắn hạ. Lại dùng điểm lực. Kỳ tư mặc ngại nàng quá nhẹ. Khúc yên một bên cắn một bên vô ngữ. Nàng liền như hắn mong muốn, cắn chết hắn tính. Nàng cắn đạt được ngoại dùng sức, dần dần cảm giác được trong miệng có một tia mùi máu tươi. Nàng đỗng dưng dừng lại. Th Kỳ tư mặc tán thưởng mà sờ sơ năng đầu, so lần trước cắn đến thầm một chút. Hắn nhìn kia một vòng đáng yêu nho nhỏ dấu răng, nổi lên tiểu huyết trâu, trong lòng đột nhiên kích động một chút. Sư tỉ, trên người của ngươi hương khí hắn bỗng chốc ngước mắt xem nàng, nghi nói, ngươi đêm nay có phải hay không bôi ý lý hoa lan cao? Ta không có, ngươi không cần nói bệ. Khúc yên nhanh chóng lắt đầu, ta không có làm loại sự tình này. ý thí hoa lan cao, lấy ra y thí hoa lan cùng dâm dương hoắc chờ nhiều loại thực vật tinh hoa. Có thôi tình mị hoặc chi hiệu, ở Huyền Thiên Tông là một loại cấm vật. Phải không? Ký tư mặc một trưởng chế trụ nàng eo nhỏ, kéo gần nàng đến trước người, cẩn thận mà nghe nghe. Trên người nàng nhất quán mang theo nhạt nhạt hương khí, thập phần dễ ngửi. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác cực kỳ mùi thơm nồng ngạt, hôn dung cánh tay hắn thượng một tiêu huyết tinh khí, làm hắn bụng gian dòng khí cuồn cuộn, thân thể tiệm nhiệt. Sư tỷ, người tối nay ở ta phòng ngoại rảnh coi, có phải hay không muốn cầu giã ta? Ký tử mặc đột nhiên hỏi nói. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa Nàng chính là tới hại hắn, thuận tiện tìm đánh. Nào có câu dẫn hắn. Nửa đêm, ngươi si ngốc mà nhìn trộm ta hơn nửa canh giờ, trên người còn bôi thôi tình hoa cao. Nếu nói ngươi không có gây rối chi tâm, chỉ sợ rất khó lệnh người tin tưởng. Kỳ tư mặc ánh mắt dần dần đủ ám, chỗ tối hình như có ánh lửa, một chút bốc cháy lên. Hắn nhìn chầm chầm nàng có điểm hoảng loạn khuôn mặt nhỏ, truy vẫn nói, thành thật đưa tới. Ngươi tối nay có phải hay không cố ý hại ta tẩu hỏa nhập ma, sau đó sấn ta thần trí hỗn loạn, tưởng đối ta làm gây dối việc. Không phải. Ta không có khúc yên ở trong lòng tê hoan. Nàng nào có như vậy tà ác tâm tư. Nàng cũng chỉ là đơn thuần tưởng từng cái tấu. Sư tỷ ngươi không cần ngượng ngùng thừa nhận. Tuy rằng ta không biết ngươi cất giấu cái gì bí mật, nhưng ngươi cái này tâm tư, ta có thể thành toàn ngươi. Sư đệ, ngươi hiểu lầm. Khúc yên nghe ra hắn muốn làm gì, bay nhanh cự tuyệt nói. Ta không có gì tâm tư, ta chính là đến xem ngươi, hiện tại xem xong rồi, ta phải đi. Nàng đứng dậy liền muốn chạy, kỳ tư mặc lòng bàn tay phất một cái, phong nếu lăng mang quấn lấy nàng eo, tung đến nàng lào đảo trở về ngã. Thẳng phé trong lòng ngực hắn, khúc yên bỗng nhiên cứng đở. Không xong, trên người hắn hảo năng. Nàng quên mất, tuy rằng nàng không có bôi cái gì hoa cao, nhưng nàng tự thân kia cổ hương khí một gặp được huyết khí, liền sẽ biến thành thiên nhiên thôi tỉnh chi vật Nàng vừa rồi thất sách. Cư nhiên đem hắn cắn suốt huyết. Sư tỷ Kỳ tư mặc đỡ lấy nàng eo thòn, túi người đi xuống áp ngươi trốn trốn tránh tránh, không chịu nói thật, ta đây chỉ có thể dùng hành động tới thành toàn ngươi. Hắn rán khẩn nàng. Nhiệt độ cơ thể sáng quắc năng người. không yên cả người cứng đờ đến càng thêm lợi hại, tiếng nói có điểm run rẩy, đừng. Thật sự không được. Cốt chuyện sẽ băng. Ngươi đã muốn câu dẫn ta, lại không chịu làm ta càng tiến thêm một bước kỳ tư mặc chậm rãi neo lại con ngươi, Có phải hay không chỉ cần không đến kia một bước, liền có thể? Sư tỷ ơn. Hắn một bên nói, một bên dùng môi chậm rãi cỏ qua nàng khoe môi, là thử, cũng là thực nghiệm. Khúc yên ra đầu đều đã tê dần. Đây là cái gì nam chủ? Thông minh về thông minh, như thế nào như vậy sắc? Hắn muốn sắc, cũng không thể đối nàng A. Chờ hắn tỉnh táo lại, hắn liền sẽ đi đi chân chính thuộc về hắn cảm tình tuyến. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta cái gì đều sẽ không nói. Kỳ tư mặc còn nhớ rõ nàng vừa rồi không cho hắn nói thích nàng. Tuy không biết nguyên do, nhưng hắn nguyện ý phối hợp nàng. Hắn thí nghiệm tính ở môi nàng vốt ve, sư tỷ chúng ta thử một lần. Hắn phong thả mà thăm dò. Một chút thâm nhập. Không yên cả người tựa như căng thẳng dây cung, không thể tự khống chế mà dùng mình. Nàng trong đầu hệ thống an tĩnh không tiếng động, lệch khỏi quỹ đạo độ ngừng ở nguy hiểm 95%, không có lại phát sinh biến hóa. Nàng được đến nghiệm chứng kết quả. Nam chủ cảm tình lệch khỏi lệ So thân thể lệch khỏi quý đạo càng nghiêm trọng. Nếu hắn yêu nàng, thế giới này nhất định sẽ sụp đổ khởi động lại. Nô, no, đủ rồi khúc yên dùng tay chống hắn ngực, dùng sức đẩy hắn. Sẽ không có tương lai, không cần lại sai đi xuống. Không đủ. Kỳ tư mặc hơi hơi rút ra, ngước mắt nhìn chầm chầm nàng, mắt đen như châm liệt hỏa, ẩn ẩn hàm chứa xâm lược tính. Chờ ta biết rõ ràng ta tự thân bí mật, ta liền. Cưới ngươi. Chương 999 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 40 Chính văn chương 999 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 40. Khúc Yên gắt gao nhìn chầm chầm hắn môi mỏng, sợ hắn nói ra cái gì không nên lời nói. May mắn, hắn không có đem nói cho hết lời. Lúc này, trên sườn núi mặt vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. 17 sư đệ, người ở trên núi hạ. Phát sinh chuyện gì? Là 13 sư minh sở vân khải. Khúc Yên nhìn kỳ tư mặc liếc mắt một cái, hắn dường như không có việc gì bộ dáng, dương giọng trả lời, sư minh không có việc gì. Ta ngủ không được ra tới hít thở không khí. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng sờ sờ khúc yên đầu, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Khúc yên ăn mặc y di phục dạ hành, lấy 13 sư huynh tu vi, hẳn là nhìn không tới nàng. Nhưng nàng cũng không dám lộn sột. Nàng yên lặng mà nhìn chầm chầm kỳ tư mặc một góc quần áo, trong lòng có chút buồn. Đêm nay sự, viễn siêu ra nàng đoán trước. Hắn kia một câu ngươi chẳng lẽ không biết, ta thích ngươi, còn xoay quanh ở nàng đáy lòng Hắn không lâu lúc sau liền sẽ quên, nhưng nàng sẽ không. 17 sư đệ, ngươi chạy đến triền núi phía dưới thấu cái gì khí? Sở Vân Khải đi xuống triền núi, buồn cười điệu đạo, ngươi quỷ dạp trên mặt đất chảo khúc khúc. Kỳ Tư Mặc cùng Khúc Yên đều ở trên cỏ, nhưng Sở Vân Khải nhìn không tới Khúc Yên, chỉ cảm thấy 17 sư đệ quỷ dạp trên mặt đất, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Ta vừa mới rớt một kiện quan trọng đồ vật, ở tìm. Kỳ Tư Mặc không nhanh không chậm mà đứng lên. Rớt cái gì? Ta giúp ngươi tìm. Sở Vân Khải nói liền phải quang lưng. Kỳ tư mặc tay mắt lenh lẹ, một phen ngăn lại hắn, không cần, ta đã tìm được rồi. Chúng ta đây trở về đi. Sở Vân Khải câu lấy Kỳ tư mặc bả vai, nói, ta biết người mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta bổi người tâm sự. Ta tâm tình không tốt. Kỳ tư mặc đứng không núp ních, rũ mắt liếc liếc mắt một cái trên cỏ thiếu nữ. Nàng thực bình tĩnh bộ dáng, mày lại nhữ lại. Hắn nhìn ra được tới, nàng có điểm khổ sở chỉ là không biết nàng ở khổ sở cái gì. Đại sư huynh tỉnh, Tiên Yên sư muội cùng Lục sư muội vẫn luôn hướng đại sư huynh bên kia chạy, ngươi trong lòng không thoải mái đi. Sở Vân Khải một bộ ta đều hiểu biểu tình, vụ Vũ kỳ tư mặc đầu vai, ngươi thích cái nào ta không biết, nhưng ngươi khẳng định thích thượng trong đó một cái. Kỳ tư mặc nhướng mày, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn túi đầu xem Khúc Yên. Khúc Yên cũng nhìn lại hắn, hắn không nhập mà thời điểm thích tự nhiên là Lục Vân Sương. Hiện giờ loại tình huống này Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn thân là nam chủ, như thế nào có thể chân trong chân ngoài. Liên tính nhập ma thời điểm, cũng không nên. Kỳ tư mặc thấy nàng ánh mắt càng thêm ảm đạm xuống dưới, mở miệng nói, ta đương nhiên chỉ thích trong đó một cái, tuyệt đối không có khả năng hai cái đều thích. Sở vân khải ha ha cười, đó là đương nhiên, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải cái loại này tưởng hưởng tề nhân chi phúc hoa tâm người. Sư đệ, thừa dịp hiện tại không ai, ngươi trộm nói cho ta, ngươi thích rốt cuộc là cái nào. Quý tư mặc nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái. Nàng tựa hồ không thể nghe được hắn nói thổ lộ nói, là Lục Sư Muội. Sở Vân Khải nghi ngờ nói, Lục Sư Muội mảnh mai hồn nhiên, đảo cũng sắc thật lệnh người yêu thích. Nhưng ta xem nàng gần nhất cả ngày hướng đại sư huynh chạy đi đâu, cảm giác nàng đối đại sư huynh đặc biệt để bụng. Sư đệ, người nếu thích Lục Sư Muội, tình lộ sợ là muốn nhấp nô. Khúc Kiến nghe được đặc biệt tưởng phản bác. 13 sư huynh ngươi cái gì ánh mắt? Lục Sư hướng đại sư huynh chạy đi đâu? Là phụ nàng cha cùng tổng chủ chi mệnh, phải dùng huyết vì đại sư huynh điếu mệnh. Ta chưa nói thích nàng. Kỳ tư mặc trả lời. Nga. Vậy ngươi thích chính là yên yên sư muội Sở vân khải ánh mắt sáng lên, bắt quái hề hề địa đạo, ta cũng cảm thấy yên yên sư muội hảo. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối yên yên sư muội không phải cái loại này ý tứ, chỉ là thưởng thức chi tình. Nhưng đại sư huynh đối yên yên sư muội là cái gì cảm tình, kia đã có thể khó nói. 13. Sư huynh ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Kỳ tư mặc ôn hòa mà khuyên đủ. Hắn đã nhìn đến nhà hắn sư tỉ sắp nhịn không được, tưởng mở miệng nói chuyện. Nàng chính miệng đối hắn thừa nhận quá, nàng đối đại sư minh chỉ là tình đồng môn, không có tư tình như nữ. Đến nỗi đại sư Huynh nghĩ như thế nào, không quan trọng. Hắn sẽ không làm nàng bị cướp đi. Này ngươi liền khó chịu. Sở vân khải thở dài, đồng tình địa đạo, về sau còn có ngươi chịu. Chúng ta huyền thiên tông sư thuốc bá, các sư đệ tình lộ đều nhấp min Không biết có phải hay không phong thủy không tốt. Nhấp nô cũng không quan trọng. Kỳ tư mặc không nhanh không chậm địa đạo, coi như là tình thú. Khúc yên. Sở Vân Khải đại tán một tiếng, hảo. Lời này hay lắm. Khúc yên nhìn kỳ tư mặc cùng sở Vân Khải một bên liêu một bên rời đi, nàng lặng lẽ bỏ dậy, từ mặt khác một cái đường nhỏ đi. Kỳ tư mặc phản hồi thời điểm, tại chỗ đã mất người. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng cười, thỏ con chạy. Kỳ tư mặc đứng ở chỗ cũ trên cuốn lên ống tay c� Nhìn trăm chú bị nàng cắn qua dấu răng Cắn đến lại thâm, trung quy đều sẽ khép lại biến mất Kỳ tư mặc nâng lên một trường Lòng bàn tay chứa khởi một tầng huyền quang Phúc ở kia vòng dấu răng thượng Hãy còn mang một chút tơ máu dấu răng Bị hắn ma khí sở ăn mòn Tư tư phát ra lệnh nhân sinh đau tê dại rất nhỏ tiếng vang Kỳ tư mặc thần sắc bất biến Nhìn kia một vòng dấu răng trở thành rõ ràng vết sẹo Vừa lòng mà còn con ngôi Trưng 1.000 nghìn kiều khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 41 Chính văn chương 1.000 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 41. Sáng sớm hôm sau, khúc yên tỉnh lại liền nghe được hệ thống đinh một thanh âm vang lên khởi. Chúc mừng ký chủ, lệch khỏi quý đạo độ đã bị sửa đúng. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ, 0%. Khúc yên một đêm không ngủ hảo, xoa xoa đôi mắt rời giường, lầm bầm nói, hắn lại mất chi nhớ. Nàng thất thần mà rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi thực phòng ăn cái cơm sáng, nghe thấy tiếng đập cửa. Sư tỷ người nổi lên sao Là kỳ tư mặc. Khúc yên có điểm ngoài ý muốn, hắn sáng sớm tinh mơ tới tìm nàng làm cái gì. Hắn không phải đã mất trí nhớ sao. Sư đệ. Nàng tiến đến mở cửa. Sư tỷ ta vừa mới đi thực phòng, thuận tiện cho ngươi mang theo một phần đồ ăn sáng. Kỳ tư mặc đem hộp đồ ăn cho nàng, đi thẳng vào vấn đề địa đạo, tối hôm qua, sư tỷ có hay không tới tìm ta. Khúc yên vẻ mặt nghi hoặc, cái gì. Kỳ tư mặc vén lên ống tay háo, cho nàng xem dấu răng, ta sáng nay lên. Phát hiện ta cánh tay thượng nhiều một vòng dấu răng. Cùng phía trước cái kia dấu răng giống nhau, hẳn là sư tỷ lưu lại. Khúc yên mị mị mắt hoạnh hoài nghi mà nhìn cái kia kết vảy dấu răng. Nàng tối hôm qua có cắn đến như vậy tàn nhẫn? Không có khả năng đi. Hắn nên sẽ không sau lại lại chính mình cắn một lần. Sư tỷ đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Kỳ tư mặc ngưng mắt nhìn nàng, không biết như thế nào, hắn cảm giác tay có điểm ngỡ, rất muốn sờ sờ nàng đầu. Thật giống như, hắn sờ qua dường như. Sư đệ, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Đêm qua ta ở chính mình phòng ngủ, không đi qua ngươi nơi đó. Ngươi không tin nói, có thể hỏi ngươi cách vách 13 sư huynh bọn họ, có hay không thấy qua ta? Khúc yên chấn định tự nhiên mà trả lời. Như vậy, cái này dấu răng, là ta nằm mơ thời điểm chính mình cắn. Kỳ tư mặc đứng mày Có khả năng đúng vậy. Khúc yên mắt cũng không chấp địa đạo, dấu răng sao, thuật nhìn đều rất giống, có lẽ là ngươi làm ác mộng cắn chính mình cũng không biết. Nga kỳ tư mặc phẳng phát tin, sư tỷ nói được cũng có đạo lý. Ấn. Khúc Yên gật gật đầu, hán tin liền hảo. Há liêu kỳ tư mặc lại nói, sư tỷ không bằng như vậy, ta ở chính mình cánh tay thượng cắn một ngụm, ngươi cũng ở ta cánh tay thượng cắn một ngụm, đối lập dấu răng, hảo chứng minh ngươi chưa nói dối, trả lại ngươi một cái trong sạch. Khúc Yên nhất thời ngẹn lời, chính không biết nên như thế nào trả lời, đồng nhiên thấy 13 sư huynh sở vân khải vội vàng chạy tới. 17 sư đệ. Ngươi quả nhiên ở Yên Yên sư muội nơi này, đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ Tư mặc hỏi. "Đêm qua, lục sư muội bị người bắt đi." Sở Vân Khải nhanh chóng nói, "Cho tới hôm nay buổi sáng, Tiên Lộ Phong bên kia mới phát hiện nàng không thấy. Sư phụ cùng lục sư bá trách quá, phát hiện lục sư muội trong phòng có yêu khí tàn lưu. Có thể không kinh động người lẻn vào Huyền Thiên Tông, bắt đi lục sư muội. Chỉ sợ là yêu vương thượng quan Huyền U." Khúc Yên mở miệng nói, "Sư phụ cùng lục sư bá cũng là như thế này suy đoán." Lần trước chúng ta xuống núi đắc tội cái kia yêu vương, có lẽ là hắn đem lục sư mội bắt đi cho hả giận Sở Vân Khải lại nói, lục sư bá đã tự mình xuống núi đi tìm người, sư phụ kêu chúng ta cũng hỗ trợ tìm người, chúng ta rốt cuộc cùng cái kia yêu vương đánh quá giao thế. Hảo! Khúc Yên lập tức gật đầu. Lúc này, nàng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ thỉnh chú ý, chủ yếu cốt chuyện 7 đã bị kích phát, nữ chủ lục vận xương bị yêu vương bắt đi, nam chủ kỳ tư mặc đi trước nghị cách cứu viện. Nữ xứng Khúc Yên ghen ghét sinh hận, giả ý cùng nữ chủ trao đổi con tin. Trở lại Huyền Thiên Tông lúc sau, Khúc Yên bôi nhỏ nữ chủ vì mạng sống, đem nàng đẩy ra đường kẻ chết hay Đồng thời nhắc nhở ký chủ, cuối cùng một cái đại cốt truyện 8, liền ở Khúc Yên bôi nhỏ không thành, phản bị trừng phạt sau. Cốt truyện 8, chiếm 30% độ dài. Khúc Yên không cấm hỏi. Đúng vậy, ký chủ, đây là mấu chốt tính đại cốt truyện, là Khúc Yên trước khi chết cuối cùng một đợt tìm đường chết. Tiểu thất trả lời Cốt truyện 8 là thọc nam chủ một đao, hại hắn suýt nữa chết, đúng không? Đúng vậy. Khúc Yên không khỏi mà ngước mắt, nhìn về phía kỳ tư mặc, thầm nghĩ trong lòng, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, càng là nhóc nhô càng có hậu phúc. Chỉ là, ta muốn họ phở Chương 10000 một kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 42. Chính văn chương 10000 một kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 42. Khúc Yên cùng kỳ tư mặc còn có mấy cái sư huynh đệ. Cùng nhau rời đi huyền Thiên Tông, đi tìm lục vận xương. Bọn họ tính toán đi lần trước kia tòa rừng rậm, nơi đó tựa hồ là yêu vương thượng quan huyền Ú Hà Hổ. Khúc Yên trong lòng thực chắc chắn, nhất định có thể tìm được lục vận xương. Nàng không lo lắng nữ chủ sẽ chết, nhưng những người khác cũng không biết có chuyện, khó tránh khỏi có điều lo lắng. Nàng lưu ý đến kỳ tư mặc dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, giống như tâm sự nặng nghề bộ dáng, như mày. Sư đệ, người yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đem lục sư cứu ra Khúc Yên mở miệng nói. Ấn. Kỳ tư mặc thuận miệng lên tiếng, ngược lại nói. Sư tỉ, ngươi còn không có cắn ta một ngụm làm so đối. Hắn cư nhiên còn không có quên chuyện này. Sư tỷ ngươi đêm qua lén lút tới tìm ta, hay không cùng lần trước ở trong rừng rậm ta mất đi ký ức có quan hệ. Kỳ tư mặc cùng nàng sóng vai đi ở phía trước, cùng phía sau sở vân khải bọn họ kéo ra một khoảng cách, sợ bị bọn họ nghe thấy nói chuyện. Sư đệ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khúc Yên giả bộ hồ đồ. Sư tỷ ta có thể sờ một chút ngươi đầu sao? Kỳ tư mặc thình lình đưa ra một cái thỉnh cầu. a không biết cái này thật sự mơ hồ, hắn là cái gì con đường? Ta liền nhẹ nhàng sờ một chút. Kỳ tư mặc nâng lên tay, ở nàng trên đầu xoa xoa. Hắn thực mau liền thu hồi tay, đôi mắt rũ liễm, như suy tư gì. Đêm qua hắn ngưng thần đả tọa là lúc, nàng trộm tránh ở ngoài cửa sổ xem hắn, hắn sớm đã có sở phát hiện. Nhưng kỳ quái chính là, sau lại đã xảy ra sự tình gì? Hắn thế nhưng không hề ấn tượng. Đêm đó ở rừng rậm, cũng là như thế. Tương đồng chính là, hắn tỉnh lại sau phát hiện chính mình cánh tay thượng nhiều một vòng dấu răng. Còn có, hắn sờ nàng đầu cảm giác, rất quen thuộc, như là đã làm. Sư đệ, ngươi không sao chứ. Khúc yên nhìn hắn thần sắc, trong lòng cũng có chút rối rắm Hắn nhập ma lúc sau, nói thích nàng. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, hẳn là về tới quý đạo, trong lòng nhớ chạm đất vận xương. Nàng tổng cảm thấy chính mình giống như trở thành hắn điểm đen. Thân là nàng chủ, hắn không nên như thế. Sư tỷ ta hẳn là có chuyện gì sao? Ngươi lo lắng ta cái gì? Kỳ tư mặc thấy nàng ánh mắt tựa hàm yêu thương, trong lòng ẩn ẩn vừa động Nàng như vậy ánh mắt, hắn tựa hồ từng thấy quá. Là đêm qua nhìn đến sao? Nàng ở khổ sở cái gì? Bọn họ hai người đang nói chuyện, mặt sau sở vân khải đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại gia cẩn thận. Bên kia có người. không yên cùng kỳ tư mặc đồng thời quay đầu lại. Thấy Sở Vân Khải chỉ vào phía bên phải tiểu Lâm Tử. Lúc này, một đạo không kềm chế được tiếng cười ở không trung vang lên, các ngươi là ở tìm ta sao? Ta liền ở chỗ này chờ, có phải hay không thực săn sóc." Không yên vẻ mặt nghiêm lại, "Là thượng quan Huyền U." Hắn bắt lục vận xương hút máu, hiện tại thế nhưng chủ động lộ ra tung tích, chẳng lẽ có cái gì mục đích? "Yêu Nghiệt, đem lục sư muội thả." Sở Vân Khải rút kiếm đối với phía trước, tiểu Tâm cẩn thận mà phong bị. "Phóng, ta khẳng định sẽ phóng." Ha ha ha. Thượng quan huyền lũ không biết tẩn thân ở nơi nào, chỉ nghe này thanh ở trong không khí quanh quẩn. Thanh âm này có cổ quái, đại gia che lại lô thai. Kỳ tư mặc nhảy bén mà phát hiện không đúng, lập tức dương giọng nhắc nhở nói. Một hàng mấy người sôi nổi che lại lô thai, vận khởi linh lực đối kháng thượng quan huyền lũ tiếng cười. không Yên dùng lòng bàn tay hư hư che lại, không che kín mít. Nàng tưởng bị yêu vương bắt đi, chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhìn thấy lục vận xương, sau đó nghĩ cách cầu yêu vương thả lục vận xương. Đổi nàng bị lưu lại. Kể từ đó, nàng trở lại Huyền Thiên Tông lúc sau mới có thể vu hám lục vận sương, đến nỗi nàng chính mình muốn như thế nào chạy ra tới. Đến lúc đó Hoa Tích phân mua hệ thống đạo cụ đi, tổng hội có biện pháp. Sư tỉ. Tư Tỷ, ký tự mặc phát hiện nàng không có chế hảo, lập tức giơ tay giúp nàng che lại lốt hai. Hắn đứng ở nàng phía sau, làm như từ sau lưng ôm lấy nàng tư thế, đôi tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng, lòng bàn tay gắt gao áp lao tay nàng. Động tác có chút thân mật. Thượng quan Huyền Vũ phảng phất bị chọc giận, điều khiển cây mây tinh quái cùng trong rừng yêu thú, bắt đầu công kích Huyền Thiên Tông các đệ tử. Sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Kỳ tư mặc chờ thượng quan Huyền Vũ dừng lại tiếng cười, mới buông tay. Hắn khẽ quát một tiếng, cô lô, lưu lại nơi này bảo hộ sư tỷ của ta." Khúc Yên nhanh chóng bắt lấy ống tay háo của hắn, "Sư đệ, đây là ngươi mệnh kiếm, ngươi không cần rời khỏi người." Cô lô kiếm lưu tại bên người nàng, vạn nhất yêu vương không tới chảo nàng làm sao bây giờ? Tiếc hảo, chúng ta đã ở bên nhau. Kỳ tư mặc cũng không phải quá yên tâm, con nô kiếm tuy lợi hại, nhưng chung quy không bằng chính hắn bảo hộ sư tỷ càng an tâm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhìn như bình thường lăng lụa, một đầu cột vào chính mình trên cổ tay, một khác đầu cột vào khúc yên trên cổ tay. Sư tỷ đây là sư phụ cho ta phát bảo, têu như ý lăng. Nó có linh tính, có dối tự nhiên, xa nhất sẽ không làm người rời đi ta một trượng xa. Sư đệ, không cần như vậy, ta có thể bảo hộ ta chính mình Khúc yên sốt ruột. Ta biết ngươi có thể. Kỳ tư mặc dơ tay sờ sờ nàng đầu. Hồng nói, ta không phải nói ngươi tu vi kém, chỉ là sợ ta chính mình phân tâm. Khúc yên không kịp nói càng nhiều, thượng quan huyền ú đã tự mình hiện thân. Hán lăng không đạp phong mà đến, một phen giấy phiến kẹp theo cường đã yêu lực, thẳng chiều kỳ tư mặc đánh tới. Kỳ tư mặc lạnh lùng câu môi, ném côn lô kiếm, thanh quát một tiếng, đi. Côn lô kiếm bị hắn linh lực sở thêm vào, Quang mang đại trướng, sắc bén vi phạm. Trực tiếp thư hướng về phía trước quan Huyền Vũ trái tim. Thượng quan Huyền Vũ thượng một lần lĩnh giáo qua côn lô kiếm lợi hại, cho thần thân hóa hình, đột nhiên biến mất với tầm nhìn. Như Ý Lăng, buộc chặt. Kỳ tư Mặc cảm ứng được yêu khí quanh quần ở phụ cận, nhanh chóng quyết định một đe. Trói với hai người trên cổ tay Lăng lửa lập tức buộc chặt, Khúc Yên bị bắt tới gần Kỳ tư Mặc, cả người rửa gần hắn sườn biên cánh tay, dán ở bên nhau. "Sư tỷ, ngươi biệt ly tà quá xa." Kỳ tư Mặc nói. Nga Khúc Yên trong lòng người bài Tiêu nàng còn như thế nào bị bắt đi à? Chương 1002 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 43. Chính văn chương 1002 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 43. Thượng quan huyền ú tử hồ có điều kiên kỵ, không có lại khởi sướng công kích. không yên đợi sau một lúc lâu, phi thường thất vọng. Hắn còn không phải là lần trước ăn qua mệt sợ kỳ tư mặc nhập mà sao. Nhưng kỳ tư mặc hiện tại không nhập ma à, thượng quan huynh đệ ngươi muốn dung cảm điểm. Ngươi đang xem cái gì? Kỳ tư mặc phát giác nàng khắp nơi quan vọng, giống như thực chờ mong yêu vương xuất hiện, không cấm hoài nghi mà nheo lại con ngươi, ngươi muốn gặp đến cái kia thượng quan Huyền Du. Sư đệ, ta cảm thấy hắn cũng không phải như vậy không nói đạo lý. Không yên tìm cái lý do, chúng ta có thể cùng hắn đàm phán, làm hắn giao ra lục sư muội. Ngươi hiểu biết hắn tính nết. Kỳ tư mặc lại hỏi, lần trước ta cùng lục sư muội bị hắn vây khốn, hắn không có sát ý nói không chừng chúng ta có thể không đánh mà thắng đem lục sư muội cứu ra. Khúc Yên nỗ lực cho chính mình sáng tạo cơ hội. Thượng quan huynh đệ, ngươi nghe thấy không? Lớn một điểm, mau ra đây. Ngươi lần trước kỳ tư mặc tầm mắt rừng ở nàng tuyết trắng trên cổ, ánh mắt sâu kín tối sầm lại, hắn cá ngươi. Đó là bởi vì chính phùng đêm trăng tròn, hắn yêu cầu hút người huyết. Hôm nay không phải trăng tròn đêm, không có cái này nguy hiểm. không Yên tiếp tục nỗ lực. Sư tỉ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như rất muốn thấy hắn. Kỳ tư mặc dần dần nghe ra không đúng ý vị ta này không phải cứu người sốt ruột. Không yên lời còn chưa dứt, không trung vang lên thượng quan Huyền Vũ cười ha ha tà mị thanh âm. Nguyên lai tiểu bảo bối muốn gặp ta, thật là cùng lòng ta có linh tê. Kỳ tứ mặc nghe tiếng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lãnh lội nói, có là gan liền ra tới, trốn trốn tránh tránh, mẹ ngươi còn dám được sưng xưng bá yêu giới yêu vương. Tiểu tử, ngươi không cần biết ta, ngươi liền chính mình là cái thứ gì cũng chưa làm minh bạch, còn ngây ngốc thế tu tiên chính phái bán mạng. Thượng quan Huyền Vũ trảo phúng mà trả lời. Liên tính ngươi tưởng cùng ta đoạt nữ nhân, nhân ra cũng chưa chắc nhìn chúng ngươi. Kỳ tư mặc tay cầm kiếm đột nhiên căng thẳng. Khúc yên cách hắn rất gần, rõ ràng cảm giác được trên người hắn sát khí kích động. Cái này yêu vương nói nhiều quá. Nhưng ngàn vạn đừng đem kỳ tư mặc thân phận nói toạc. Thượng quan đại ca. Khúc yên để tránh thượng quan huyền u nói thêm gì nữa, mở miệng nói, ngươi đem ta lục sư muội thả đi. Hào muội muội ngươi lại kêu đại ca, lần trước không phải đã nói với ngươi. Muốn gọi ca, ca. Thượng quan Huyền Vũ ngứ âm điệu cười. "Thượng quan Kaka, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem ta Lục sư muội thả?" Khúc Yên biết nghe lời phải, sửa lời nói: "Ngoan muội muội, ngươi đem trên cổ tay kia đồ vật cởi bỏ, chờ ngươi đến ta bên người lúc sau, ta nhất định sẽ đem ngươi sư muội thả." Thượng quan Huyền Vũ phòng bị kỳ tư mặc lại đột nhiên nhập ma bạo khởi, tạm thời lựa chọn cẩn thận sách lực. "Hảo." Khúc Yên gãi đúng chỗ ngứa, quay đầu liền đi đi ngoài trên cổ tay lăng lụa Ký tự mặc lúc này đã xem đã hiểu. Sư tỉ tưởng lấy thân thiệp hiểm, đi đem lục sư muội đổi về tới. Nàng luôn là ngu như vậy hồ hồ. Sư tỷ Hắn bắt được nàng giải lang lùa tay, ngươi không cần ngớ ngẩn, há nhưng tin tưởng một con yêu bảo đảm. Nếu các ngươi không tin ta, ta đây liền đem cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu sư mội giết. Thượng quan huyền ú ngữ khí nhẹ nhàng tàn mạ, dù sao, ta vốn gì muốn bắt cũng không phải nàng. không yên nghe được trong lòng cả kinh. Nàng đang muốn ra tiếng, kỳ tư mặc lại chưa cho nàng cơ hội, hắn một tay nắm nàng Một tay ngưng tụ lại linh quyết, đi phía trước chợt một kích. Thượng quan Huyền Vũ ẩn hình với ngọn cây phía trên, bị hắn tinh chuẩn một kích, hiện ra thân hình tới. Tiểu tử có điểm năng lực. Thượng quan Huyền Vũ khinh phiêu phiêu khen một câu, dơ tay ở không trung hỏa ra một cái phức tạp ký hiệu, hiện ra một đoàn hỏa hồng sắc hình dạng. Kia như vong hình dạng bay lên trời, càng đổi càng lớn, bao phủ ở trên không. Kỳ tư mặc cùng Khúc yên bọn người bị nốt ở yêu vong bên trong. "Hảo, không cùng các ngươi chơi." Thượng quan Huyền Vũ túi người xông thẳng xuống dưới. Cánh tay xuyên qua yêu vóng, phiến hóa lơi dao, cắt đứt khúc yên trên cổ tay lăng lụa, ngay sau đó nắm lên nàng bay lên biến mất. hắn liên tiếp động tác tấn mánh như điện, kỳ tư mặc chịu yêu vong khó khăn, lực có không bằng, chơ mắt nhìn khúc yên bị bắt đi. Kỳ tư mặc trong lòng đột nhiên một trận đau đớn, đen nhánh tròng mắt dần dần nổi lên ú ám huyền quang, tràn ngập quỷ quyệt mà dị thường lực lượng cường đại. chương 1.003 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 44. Chính văn chương 1003 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 44. Khúc Yên Như nguyện bị yêu vương bắt đi. Nàng bị đưa tới trong rừng chỗ sâu trong một tòa trúc ốc, phòng trong phủ hoa đến giống lần trước cung điện, trải rộng hoa tươi lục đẳng cùng các màu đá quý. Lục vận Xương hôn mê ở trên giường, xiêm y liễu chỉnh tề, sắc mặt bình thường, nhìn như là ngủ rồi. Ta sư muội nàng Khúc Yên cẩn thận quan sát một lát, vẫn là không yên tâm, quay đầu hỏi thượng quan Huyền Du, "Ngươi không, có đối nàng đã làm chuyện gì đi?" Ở nguyên thư cốt truyện, yêu vương chính là cái hành sự phóng đãng nhân vật. Ngươi là chỉ làm cái gì? Thượng quan Huyền Vũ cong cong khỏe miệng, ta cười nói, loại nào sự? Khúc Yên không nói tiếp. Thượng quan Huyền Vũ nói tiếp, ngươi yên tâm, nàng vẫn luôn hôn mê, liền một chút kinh hách cũng chưa đã chịu. Khúc Yên lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra yêu vương đối lục vận xương là có thương tiếc chi tâm, tựa như trong chuyện gốc viết như vậy. Tiểu bà bối, nếu ngươi như vậy liên tiếp ngươi tiểu sư muội chịu khổ, vậy chỉ có thể từ ngươi tới chịu khổ. Thượng quan huyền lũ ống tay háo dương lên, cuốn lên một trận gió yêu ma, đem khúc yên kéo gần. Hán tầm mắt đảo qua nàng trắng non cổ, bất mãn mà xách thành ta lần trước lưu ấn ký, nhanh như vậy liền biến mất. Khúc yên bị yêu lực vây khốn, vô pháp dãy ruột, chỉ có thể trứng mắt hắn, hôm nay không phải chăng tròn này, chẳng lẽ ngươi còn muốn hút huyết. Ta liền nói đi, chúng ta tâm hữu linh tê. Ta muốn làm cái gì, ngươi đều biết. Thượng quan huyền lũ hoàn toàn không cho nàng kháng cự cơ hội, túi đầu liền cắn thượng nàng cổ Khúc Yên cảm giác bên cổ một trận rất nhỏ đau đớn, nhẫn nhịn, ý đồ đàm phán nói, "Ngươi đem ta sư muội thả, ta lưu lại cho ngươi đường hết nguyên. Ngươi lần trước không phải nói, muốn ta cho ngươi loại nắm sao? Ta so với ta sư muội hữu dụng." Thượng quan Huyền Vũ nghe được vui vẻ, dơ lên đầu tới, câu cười nói, "Ngươi liền như vậy tưởng lưu lại." Khúc Yên khẳng định gật đầu nói, "Không sai. Ta đây liền thành toàn ngươi, làm ngươi sư muội đi." Thượng quan Huyền Vũ giơ tay lên, một cổ yêu dị hồng quang phát quá lục vận xương. Lục Vân Xương đột nhiên tỉnh lại. Nàng trận mắt liền thấy cái kia yêu vương bắt lấy khúc sư tỷ, tức khắc kinh hãi, "Ngươi mau thả ta ra sư tỷ." Thượng quan Huyền Vũ không có hứng thú lý nàng, lười nhắc nói, "Ngươi có thể đi rồi." Lục vận Xương ánh mắt lướt qua khúc kiến cổ, cả kinh chừng lớn lộc mắt. Sư tỷ lại bị hút máu. Lần trước nàng ngất xỉu, không có tận mắt nhìn thấy đến. Nguyên lai sư tỷ thảm như vậy. Sư tỷ bên cổ một đường tơ máu hỗn lượn chảy xuống tới, nhiễm hồng nàng màu trắng văn áo, nhìn thấy ghê người. Sư tỉ nhất định là vì cứu nàng, mới lại bị yêu vương bắt lấy. Ngươi, ngươi đem sư tỷ của ta thả. Lục vận xương run rảy xuống tay, ngưng tụ lại một bó mỏng manh linh quang, nếu không, ta liều mạng với ngươi. Lục sư muội, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Khúc yên vội vàng khuyên đủ, ta không có việc gì, ngươi nhanh lên rời đi. Kỳ sư đệ cùng mặt khác các sư huynh liền ở cánh rừng bên ngoài, ngươi mau đi cùng bọn họ hội hợp. Sư tỷ lục vận Xương tự biết không phải yêu vương đối thủ. Nghe được Khúc Yến nói không cấm nước mắt lưng tròng. "Ô, Sư Tỷ thật tốt quá. Không màng chính mình sinh tử, một lòng chỉ nghĩ làm nàng chạy đi. Tốt như vậy Sư Tỷ, nàng cả đời này đều phải nhớ kỹ, hảo hảo báo đáp nàng." "Sư Tỷ, ngươi, ngươi chờ ta Lục Vận Xương dưng dưng làm hạ lý trí quyết định, nàng muốn trước chạy đi, tìm được kỳ sư minh bọn họ, liên thủ tới cứu Sư Tỷ. Cái gì đều đừng nói, đi mau." Khúc Yên thúc dụ. Lục Vận Xương cắn răng, vừa đi vừa quay đầu lại. Chỉ thấy khúc sư tỉ bạch thường nhiễm huyết, biểu tình kiên định, là thấy chết không sờn thái độ. Lục vận xương càng nghĩ càng khó chịu, hồng hốc mắt chạy như bay rời đi. Nàng muốn mau một chút, lại mau một chút, tìm người tới cứu sư tỷ Liên ở lục vận xương rời đi không lâu lúc sau, mặt đất đột nhiên chấn động, một cổ cường đại dòng khí đánh sâu vào chỉnh đống trúc úc. Thượng quan huyền ú sắc mặt hơi đổi, xiết chặt khúc yên thủ đoạn, lạnh giọng suy nói, lại tới nữa. Lần này, ta nhất định sẽ không làm hắn lại đem người mang đi Chương 1004 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 45. Chính văn chương 1004 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 45. Khúc Yên đoán được là kỳ tư mặc chạy đến. Như thế cường đại ma khí, hắn hiển nhiên lại nhập ma. Tiểu bà bối, ngươi có biết hay không các ngươi tu tiên môn phái mai phục như vậy một cái ma vật? Thượng quan huyền lũ cố ý châm ngỏi. Khúc Yên không hẹ răng. Nàng có thể không biết sao. Nhưng hiện tại, không phải nói cái này thời điểm. Nàng đã phát hiện Thượng quan Huyền ú phá lệ bình tĩnh, hắn tựa hồ tại đây tòa trúc ốc trong vòng thiết hạ bấy dập. Bốn phía phiếm yêu giá hồng quang, không biết là cái gì trận pháp. "Yêu vật, đem sư tỷ của ta thả, nếu không ta san bằng người cả tòa cánh rừng." Một đạo lạnh băng mà tàn nhẫn thiếu niên tiếng nói ở ngoài phòng văng lên. Có bản lĩnh liền tiến vào. Thượng quan Huyền Vũ bắt lấy khúc yên, ngồi vào đá quý xây thành trên bảo tọa, lười biếng địa đạo, không bản linh nói, liền lăn xa một chút, đừng làm trở ngại ta cùng tiểu bảo bối luận ấm. Hắn tiếng nói vừa dứt, một mặt huyền quang sợ đến. Trong trước mắt, kỳ tư mặc thân hình hiển lộ ở trong phòng. Hắn chịu phòng trong yêu lực có hạn chế, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lá gan rất đại a Thượng quan huyền ú cười như không cười mà gợi lên quẹ miệng, biết rõ ta phòng trong thiết bấy dập, còn dám tiến vào. Kỳ tư mặc mị mị mắt đen, ánh mắt sẹt qua khúc yên tuyết trắng cổ. Kia một kia huyết sắc, phá lệ trói mắt. Nàng lại bị thương. Lại bị cái này yêu vật cắn. Kỳ tư mặc đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt lệ khí, đồng mắt càng thêm u ám, phụ lên một tầng thích giết chóc sát khí. Muốn giết ta. Thượng quan Huyền Vũ tự nhiên xem đã hiểu hắn sắc ý, không cho là đúng mà nhướng mày, ngươi có thể thử xem. Sư đệ, ngươi. Không yên lời còn chưa dứt, đã phát giác không đúng. Kỳ tư mặc dưới chân leo lên thượng hai điều yêu đằng, trói chặt hắn hai chân, đang thượng có thứ, thật sâu đâm vào hắn cốt đục, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Kỳ tư mặc mi đều không nhăn. Tuy kiếm chém đức yêu đẳng, lệnh lung nói, nguyên lai là thiết độc đẳng trận pháp chờ ta. Tiểu tử nhưng thật ra rất có kiến thức. Thượng quan huyền ưu tư thái tản mạ, thuận miệng hỏi, Ngươi ở ma giới là cái gì là thân phận? Mai phục tại huyền thiên tông, có cái gì mục đích? Kỳ tư mặc đấy mắt hiện lên dị quang. Chính hắn cũng không biết chính mình là ma giới người nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn bị chính đạo chi lực mạnh mẽ phong ấn trụ ma đàn. Muốn nói có âm yêu kia cũng nên là chính phái thiên đạo đối hắn thi hạ cái gì âm u. Không nói liền tính, ta cũng không phải rất muốn biết. Thượng Quan Huyền Vũ đột nhiên đôi tay một kích, vô số yêu đằng từ mặt đất cùng trần nhà tật nhảy mà đến. Trong khoảnh khắc, kỳ tư mặc toàn thân trên dưới đều bị yêu đằng bó trụ, thật dài gai độc chắp nhập hắn thân thể, màu đỏ tươi huyết sắc văng khắp nơi. Hắn đôi tay cũng bị trói buộc, cô nô kiếm phanh một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó đã bị yêu đằng trói lên. Ta khuyên đừng giãy rựa, này đó yêu đằng cũng không phải là bình thường tiểu tinh quái. Chúng nó ăn ta yêu huyết cùng độc thảo lớn lên, một đâm vào ngươi huyết đục, độc tố liền sẽ lan tràn du tẩu với ngươi ngũ tạng lục phủ. Thượng quan huyền lũ chầm gì gì mà giải thích, ngươi càng động, gai độc chắt đến càng bên trong, thực kích thích. Khúc yên nhìn kỳ tư mặc đầy người đều là huyết lỗ thủng, trong lòng run lên. Thượng quan đại ca, ta và ngươi cùng nhau rời đi nơi này, chúng ta đến địa phương khác loại nắm đi. Nàng tận lực dùng dường như không có việc gì ngữ khi nói. Thượng quan huyền lũ liếc nàng liếc mắt một cái Ngươi muốn bỏ xuống ngươi tiểu sư đệ, theo ta đi. Khúc Yên nói, hắn đã trúng độc, ngươi đem trận pháp tẩy bỏ, ta đi theo ngươi. Thượng quan Huyền Vũ suy thành, ngươi nhưng thật ra ai đều tưởng cứu, tâm điệp như vậy thì lượng, dễ dàng sống không được lâu đâu biết không. Khúc Yên, nàng sắp thật sống không lâu. Nàng nhìn về phía kỳ tư mặc, hắn nhân kịch độc ăn mòn mà nửa quỳ trên mặt đất, trên người rầm rạp mà chói yêu đằng, gai độc từng cây chui vào hắn thân thể. Hắn trắng non tuấn mỹ khuôn mặt đã thảm không có chút máu trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, liền môi đều đang run rẩy. Nàng biết hắn ở nhịn đau, một tiếng không chịu cổ họng. Khúc Yên trong lòng chất buồn phát đau, cắn răng rút về tầm mắt, đối với thượng quan Huyền Vũ nói, "Thượng quan đại ca, chỉ cần ngươi chịu thả ta sư đệ, muốn ta làm cái gì đều được." Thượng quan Huyền Vũ như mày, không vui nói, "Ngươi vì cái gì phải vì hắn hy sinh? Ngươi có phải hay không thích hắn?" Khúc Yên nhịn không được lại liếc kỳ từ mặc liếc mắt một cái. Hắn đau đến quanh thân run rẩy, ánh mắt lại mãnh liệt. Đối thượng nàng ánh mắt, tựa hồ ở chờ mong nàng trả lời. Ta thích hoặc không thích hắn, lại như thế nào? Khúc Yên tiếp tục cùng thượng quan huyền ú đàm phán, ngươi để điều kiện hảo. Ta không đề cập tới điều kiện gì. Thượng quan huyền ú có chút bực bội, ta liền muốn nghe ngươi lời nói thật. Ngươi nói thực ra, ta có lẽ sẽ suy xét thả hắn. Ngươi nếu gắt ta, ta tuyệt đối không có khả năng thả hắn. Khúc Yên âm thầm nghĩ nghĩ, thượng quan huyền ú sắc thật là cái dạng này nhân vật tính cách, cực kỳ chán ghét bị người lừa gạt. Nàng nếu nói láo, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi có thích hay không hắn? Thượng quan huyền ú lại lần nữa truy vấn, nếu hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi làm ai sống? Làm hắn sống. Khúc yên không chút do dự nói. Kỳ tư mặc đã chết, nàng cũng liền họ phở lìn. Để này, căn bản không cần tuyển. Đáng giận. Thượng quan huyền ú tức giận đến một phách bảo tọa, nắm lên Khúc yên muốn đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi, ta càng không làm ngươi chết. Hắn rắc Khúc yên, đang muốn bay ra trúc Đột nhiên kỳ từ mặc nhảy thân dựng lên Mặc dù trên người hắn vẫn cứ bó rẩm rạp yêu đẳng như cũ hăng hái như điện một trường chụp ở thượng Quan huyền đũ phía sau lưng huyền sắc ma khí như thế lạc sinh sôi ở thượng Quan Huyền đũ sau lưng lạc tiếp theo cái ấn. thượng quan huyền đũ đau đến tê một tiếng tùy tay buông buôngkhúc viên quay đầu nên chiến kẻ hèn một cái trận pháp liền tưởng vây không ta ngươi không khỏi quá xem thường người kỳ tư mặc mặt mày sắc bén như nhận ánh mắt lạnh leo hung ác một trận trưởng phong đánh tới hóa thành huyền sắc ngọ lửa Doanh một tiếng bốc cháy lên thượng quan huyền vũ quần áo. Ma diễm chân hỏa thượng quan huyền vũ chấn động, ngươi là? Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Kỳ tư mặc dương tay chấn động, che trời lấp đất ma diễm chân hỏa lan tràn mở ra, thiếu đốt chỉnh gian trúc ốc hết thảy. Trừ bỏ Khúc Yên, nàng sở chạm kia một tiểu khối góc, giống như thế ngoại đào nguyên, cái gì nguy hiểm đều không có. Thượng quan huyền vũ vô pháp dập tắt quần áo thượng huyền sắc ngọn lửa, nhanh chóng bỏ đi quần áo, hóa thành cự vĩ hỏa hầu nguyên hình, ra bên ngoài chạy trốn. Muốn chạy. Nam mơ. Kỳ tư mặc quát trói hai một tiếng, huyền sắc ma diễm tức khắc giống như một mặt thác nước mảnh chắn cửa phòng khẩu. Thượng quan Huyền U Long sù sù cái đuôi bị ngọn lửa một tiêu, từ từ rung động. Khúc Yên ở góc nhìn cửu vĩ hỏa hồ bị nốt ở hỏa trung xoay quanh, da lông đều đã phát ra một tia đốt trọi hương vị, thầm nghi thảm, hắn trêu chọc đến không nên trêu chọc ma giới người lợi hại nhất. Sư đệ, có thể hay không lưu hắn một mạng? Nàng thật cẩn thận mà mở miệng nói. Không phải nàng thánh mâu tâm mà là thượng quan huyền ú làm quan trọng nam xứng, mà sau còn có cốt chuyện phải đi. Sư tỷ Kỳ tư mặc quay đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi nheo lại con ngươi, hắn bắt ngươi, còn cắn ngươi, ngươi vì cái gì phải vì hắn cầu tình. Bởi vì khúc yên trong đầu quay nhanh, trên mặt nghiêm mặt nói, chúng ta thân là tu tiên chính phái, tuy rằng hẳn là lấy diệt trừ yêu ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng đến tha người chỗ. Nàng nói đột nhiên dừng lại. Yêu ma. Không cẩn thận đem kỳ tư mặc cung cấp nói đi vào sư tỷ Ý của ngươi là, ngươi không ngại cùng yêu mà quen biết tương giao. Kỳ tư mặc hỏi. Kỳ thật đi. Yêu ma cũng có đáng giá quen biết người. Khúc yên thử đem lời nói viên trở về. Kỳ tư mặc yên lặng xem nàng sau một lúc lâu, đột nhiên dương tay vung lên, che ở cửa huyền sắc ngọn lửa nháy mắt tắt. Kiểu vĩ hỏa hồ nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất vô tung. chương 1005 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 46. Chính văn chương 1005 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 46. Màn phòng ánh lửa dần dần thu liêm tắt. Kỳ tư mặc dùng một thốc nho nhỏ huyền sắc ngọn lửa ở chính mình trên người thiêu, những cái đó bó hắn yêu đằng phát ra tư tư tiếng vang, biến thành đen nhánh tiêu sắc. Yêu đằng bóc ra thành cho tẫn, kỳ tư mặc quần áo tan vỡ, một chỗ chỗ lỗ nhỏ, ngưng vết máu. Sư đệ, ngươi chúng yêu độc, có nặng lắm không? Không điên tiến lên quan tâm hỏi. Quan trọng. Kỳ tư mặc một tay đỡ tường, ở vẻ thực suy yếu, sư tỷ đỡ ta một chút. Chúng ta đến bên ngoài tìm một chỗ chữa thương, này gian trúc ức đốt thành như vậy cũng không thể đãi. Khúc Yên không dịu hắn, dẫn đầu đi ra ngoài. Vừa rồi còn như vậy kêu chiến, hiện tại liền trang hư như rồi. Nàng mới không mắc lửa. Kỷ Tư mặc đi theo nàng phía sau, môi mỏng không tiếng động một câu. Mới vừa rồi nàng cùng cái kia thượng quan Huyền Vũ đối thoại, hắn đã dùng trong lòng ngực pháp khí bảo lưu lại tới. Nếu hắn lần này lại quên mất hết hãy liền có chứng cứ có thể hồi tưởng. Sư đệ, người ngồi ở đây. Ta xem có thể hay không giúp người đổi độc. Khúc yên chỉ chỉ ven hồ một cây đại thủ hạ. Sư tỷ người thủ ta là được, ta chính mình vận công đổi độc. Kỳ tư mặc ngồi xếp bằng ngồi xuống, ống tay háo khẽ nhúc đích, cái kiếp như ý lăng lại bay ra tới. Nó dông coi ý thức, quấn lên khúc yên thủ đoạn. Không chỉ có trên lao, còn một tấc tấc buộc chặt. Ai ai khúc yên bị kéo đến càng ngày càng tới gần kỳ tư mặc, cuối cùng đảo ngã ngồi ở hắn bên người Sư đệ, có cần hay không thu như vậy khẩn? Yêu cầu. Kỳ tư mặc trọn mắt nhìn nàng một cái, đợi chút ta vận khí đuổi độc là lúc, vạn nhất có người xấu xuất hiện, lại đem ngươi bắt đi rồi làm sao bây giờ? Ngươi dễ dàng như vậy nhận người bắt cướp. Hào đi. không yên bất đắc dĩ. Kỳ tư mặc thấy nàng ngoan ngoắn ngồi ở hắn bên người, mới bắt đầu nhắm mắt điều thức. không yên an tĩnh mà chờ, trong lòng lặng lẽ chờ đợi, chờ hắn vận khí đuổi độc xong lúc sau, có lẽ hắn liền khôi phục thanh tỉnh. như vậy Lần này liền sẽ không có chút nào lệch khỏi quy đạo độ. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Kỳ tư mặc lại mở mắt thời điểm, màu mắt như đêm, quang mang quỷ quệt loa mắt, rõ ràng vẫn là nhập ma sau bộ dáng. "Sư tỷ, ngươi ở ngóng trông cái gì?" Kỳ tư mặc không hề chấp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, "Ngươi sợ ta hiện giờ bộ dáng?" Khúc Yên lắc đầu, "Không sợ liền Hảo." Kỳ tư mặc đứng lên, tạm thời phóng giải quá như ý lăng, đi hướng bên hồ vực thủy. Khúc Yên nhìn đến hắn động tác, sức liền hết cho nói rồi. Như thế nào lại tới nữa? Hắn lại phải cho nàng sát cổ. Sư tỉ, ngươi trên cổ có vết máu, ta thế ngươi lau khô. Kỳ tư mặc nói được văn nhã có lễ, động tác lại không chút khách khí. Hắn dùng lá cây thịnh thủy, dính ướt nàng cổ, bắt đầu chậm rãi trà lao. Khúc yên cảm giác có điểm đau, nhẹ nhàng ti một tiếng. Sư đệ, ngươi có thể hay không nhẹ điểm? Kỳ tư mặc ngữ khí ôn nhu nói, không thể. Không cho ngươi chịu điểm đau. Ngươi không nhớ được là ai lần lượt hại ngươi bị thương, lần lượt hút ngươi huyết. Khúc Yên. Kỹ tư mặc giúp nàng khép lại miệng vết thương, lại tiếp theo thay đổi vài lần thủy, lặp lại trà lao, "Sư tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao?" "Không thể." Khúc Yên ăn miếng trả miếng, hồi hắn giống nhau như đúng hai chữ. Kỳ tư mặc trong cổ họng phát ra trầm thấp cười, giơ tay xoa xoa nàng đầu, nghịch ngợm. Hắn tiếp theo lại nói, "Mặc kệ ngươi đáp ứng cũng hảo, không đáp ứng cũng thế, nếu ngươi lần sau lại bị ai cắn, ta nhất định đem người nọ bẩm thơi vạn đoạn. Liên tính ngươi cầu tình cũng không dùng được. Khúc Yên chấp mắt xem hắn, nếu là ngươi cắn. Kỳ Tư mặc đương nhiên mà trả lời nói, đó là hắn là. Ta dù sao cũng làm ớn. Cưới người của ngươi. Hắn không có nói ra. Hắn còn nhớ rõ lần trước nàng không cho hắn thổ lộ. Sư tỷ ngươi lần này có hay không chuyện gì, yêu cầu ta giúp ngươi làm. Kỳ Tư mặc hỏi. Ấn. Khúc Yên nhất thời không nghe hiểu. Giống như lần trước ngươi yêu cầu bị bỏ xuống triền núi như vậy. Kỳ tư mặc nhắc nhở nàng. Không có. Nàng Hôi Huyền thiên Tông, chính mình đi bôi nhỏ lục sư mọi là được. Kia lần này ta có thể thân ngươi sao? Kỳ tư mặc lại hỏi. Khúc Yên nháy mắt mở to mắt hạnh. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Cốt truyện lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ 10%. Sư đệ, ngươi không cần nói lung tung. Khúc yên gấp đến độ hô to. Hảo, ra đây đã hiểu. Ký tư mặc hơi hơi mỉm cười, bàn tay đâu trụ nàng cái hót, túi đầu liền hôn lên đi. Nô. Người hiểu cái kê. Khúc yên nghe được hệ thống lại bắt đầu điên cuồng nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. có chuyện lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%, 20%, 30%, 40%, 80%, 90%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ 90%. Kỳ tư mặc mang theo thử ý vị hôn nàng, hắn trong trí nhớ điểm mỹ tư vị lại một lần bị nhấm nhắc đến, vẫn cứ làm hắn tâm thần chấn động. Thật muốn dùng như ý lăng Vĩnh viễn đem nàng cột vào bên người. Sư tỷ ngươi lại dãy rùa lộn sột, ta không cam đoan ta có thể định được. Kỳ tư mặc chậm dại rút ra mở ra, nhìn chăm chú vào nàng hoảng loạn đôi mắt, hỏi, ta còn có thể lại thân đi xuống sao? Không thể. Khúc yên nhanh chóng trả lời. Nếu lại thân đi xuống, sẽ như thế nào? Kỳ tư mặc tò mò hỏi, Sẽ khúc yên dừng một chút. Căn cứ thượng một lần hệ thống cấp phản hồi, hắn thổ lộ nói vi lực lớn hơn nữa. Nga, ta hiểu được. Kỳ tư mặc nhìn thấu nàng trần chờ sau lưng ý tứ. Nói cách khác, thân một chút không đến mức có cái gì tánh mạng chi nguy. Nàng cất giấu cái gì bí mật, hắn tuy không biết, nhưng chỉ cần không nguy hiểm cho nàng tánh mạng an toàn, mặt khác không sao cả. Sư tỷ có chút lời nói, ta có thể nói sao? Lần trước ngươi không cho lời nói của ta. Kỳ tư mặc tránh đi một ít mấu chốt nói. Thông minh hỏi. Không thể. Tuyệt đối không thể. Khúc Yên bị hắn sợ tới mức một giật mình. Ngươi ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn đừng nói. Hảo, sư tỷ mệnh lệnh, ta nhất định vâng theo. Kỳ tư mặc khỏe môi hơi câu, túi người tới gần, tiếng nói khàn khàn địa đạo, ta không nói, liền làm. Hắn bỗng chốc phong bế nàng khẩu. Như ý lăng càng thu càng chặt, khiến cho hai người dính sắt vào ở bên nhau. Kỳ tư mặc nghe theo chính mình nội tâm khát vọng, mạnh liệt hấp thu, hôn đến nàng hơi thở hôn loạn. Chính mình cũng có chút hơi thở không xong, mới tạm thời dừng lại, sư tỉ, ta không thể lời nói, đều ở ta hành vi. Ta hy vọng ngươi có thể cảm thụ được đến, có thể minh bạch. Không yên tâm loạn như ma, nhìn hắn sâu thẳm như hải mắc mắt, không tự biết mà nắm khẩn hắn góp áo Hắn nói được mịt mờ chính là nàng nghe hiểu. Không lâu lúc sau hắn lại sẽ quên, nhưng nàng lại vẫn như cũ sẽ nhớ rõ. chương 1006 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 47. Chính văn chương 1006 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 47. Xem ra ngươi vẫn là không quá minh bạch. Kỳ tư mặc túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, ta yêu cầu lại nhiều làm điểm, ngươi mới có thể hiểu. Hắn ở nàng khẽ nết mở miệng muốn nói lời nói thời điểm, nhân cơ hội tham nhập. Khúc yên muốn dây rua, nhưng hắn giống như đã đoán trước tới rồi nàng phản ứng, thế nhưng dùng như ý lăng đem nàng trói lại. Nàng hai tay bị trói trụ, cùng hắn một bàn tay bó ở bên nhau, hắn thuận thế xoay chuyển bàn tay. Dùng lòng bàn tay bao bọc lấy nàng, chặt chẽ ấn ở nàng sau thắt lưng. Sư tỷ ngăn, đừng lộn sộn. Kỳ tư mặc ở môi nàng mổ một chút, vốn lượn đi xuống, rơi xuống nàng cổ. Hắn dùng răng tiêm ma ma, có điểm sinh khí nhưng lại không bỏ được quá dùng sức, ma nửa ngày đơn giản lại ngẩn đầu hôn lên nàng môi. Hắn lần này hôn mang theo mạc danh tức giận, lại thâm lại mánh liệt, không cho nàng thở dốc cơ hội, tùy ý đoạt lấy nàng hô hấp cùng lý trí. Ở khúc yên không có nhìn đến thị giác Kỳ tư mặc trong lòng ngực một mặt bạch quang chớp động, lặng yên không tiếng động mà bay ra tới, ngừng ở giữa không chung. Đó là bổ để tiểu kính. Lục vận Xương cũng có một cái, lần này nàng mất tích, Khúc Yên liền đem bổ để tiểu kính cho Kỳ tư mặc, phương tiện hắn tìm người. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Kỳ tư mặc đem bổ để tiểu kính công năng dùng đến lô hỏa thuần thanh. Một giây nhớ kỹ. "Sư tỷ, ngươi lại không hô hấp, mặt muốn hưởng bạo." Kỳ tư mặc cười nhẹ, từ môi nàng lui ly, làm nàng thở hổn hển một hơi. Sư đệ, ngươi đủ. Khúc yên chỉ có nói bốn chữ khẽ hở, nàng căn bản là không kịp đem nói cho hết lời, liền lại bị hắn hung hăng hôn lấy. Hắn tự hồ chơi thật sự nghiện, lần lượt hôn đến nàng sắp hít thở không thông, sau đó lại cho nàng một chút đường sống, tiếp theo lại một lần phong bế nàng khẩu. Hắn ham thích với đem nàng tra tấn đến đỏ mặt xấu hổ buồn bực, hô hấp hôn đột. Bồ đề tiểu kính an tĩnh ngừng ở khúc yên sau lưng trên không, đúng sự thật mà ký lục này hết thảy. Ký tư mặc ở buông ra khúc yên phía trước Bất động thanh sắc mà triệu hoán hồi bồ đề tiểu kính Cái này pháp khí có thể hóa thành trang giấy lớn nhỏ Đã hảo mang theo Lại không dễ bị người phát hiện Sư tỉ, ngươi bí mật Không thể nói cho ta sao Kỳ tư mặc khẽ vốt nàng ứng hồng khuôn mặt Nghiêm trang địa đạo Ngươi nói cho ta, ta quay đầu liền đã quên Không có quan hệ Khúc yên cảm giác như ý lăng lúc này lỏng khai Không hề bó nàng đôi tay Mà là cấp ra một chút chiều dài Nàng lập tức thối lui, cách hắn tận lực xa một chút Cái gì bí mật ta không có bí mật." Khúc Yên phủ nhận nói. "Vậy ngươi vì cái gì nghe không được lời ấu hiếm? Ân. Khúc Yên nhấp nhấp môi, không hề răng. Kỵ tử mặc mắt đen híp lại, không hề bước nàng, ngược lại nói, "Vậy ngươi minh bạch ta thân ngươi ý tứ sao?" Khúc Yên. "Minh bạch, nhưng là không dám minh bạch." Sư nghĩ, ngươi trong lòng cũng có ta, có phải hay không?" Kỵ tư mặc đứng dậy hướng nàng đi bước một đến gần, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nếu như bằng không, ngươi lúc này hẳn là phẫn nộ đến muốn ta." Ta sẽ giết ngươi. Khúc Yên trả lời. Chờ nàng hoàn thành cái này có chuyện bước tiếp theo chính là muốn giết hắn. Ta làm ngươi sát. Kỳ tư mặc dừng bước ở nàng trước người, bắt được tay nàng, ấn ở chính mình ngực, hiện tại liền tới, ta không phản kháng. Khúc Yên lòng bàn tay dán hắn ngực trái, cách hơi mỏng quần áo, cảm giác được hắn tim đập đáy náy hữu lực. Nàng tay sau này xúc, người buông ta ra. Kỳ tư mặc không phóng, càng thêm dùng sức mà ấn khẩn tay nàng, dùng ngươi tim ta liền tin ngươi trong lòng không có ta. Hắn bàn tay nhiệt năng, ánh mắt cũng lạ như có độ ấm ánh liệt nóng bỏng, gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Khúc yên giống bị hắn lòng bàn tay nhiệt độ năng tới rồi giống nhau, lại rụt rụt. Nàng trong đầu, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Trước mắt lệnh khỏi quỹ đạo độ, 90%. Độ cao trong lúc nguy hiểm. Ngươi đừng ép ta. Khúc yên cắn cắn môi, chậm rãi ngừng đầu, nhìn hắn nói, lòng ta không có ngươi. Ký chủ thỉnh chú ý Ngươi nữ xứng nhân thiết sắp lệch khỏi quy đạo. Khúc yên không quản hệ thống nói như thế nào, tiếp tục nói, chúng ta chi gian không có khả năng, ngươi nhớ do cũng hảo, quên cũng thế, ta đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Nếu không, thế giới này liền sẽ sụp đổ khởi độc lại. Nhân thiết lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quy đạo độ ra tăng 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Trước mắt lệch khỏi quy đạo độ, 95%. Khúc yên không có nói nữa. Nàng nói chính mình cho rằng phải nói nói, chỉ là đầu quả tim tế tế mật mật phím đau. Nàng áp xuống loại này không nên có cảm giác, nhìn thẳng kỳ tư mặc đôi mắt, không có né tránh. Nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ tức giận hoặc là khổ sở, nhưng hắn cũng không có. Hắn ngược lại câu môi cười, nói, hành, ta đã hiểu. Nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là, nàng trong lòng có hắn. Người thật sự đã hiểu. không yên hoài nghi mà nhìn hắn. Ơn, ta hiểu. Kỳ tư mặc nâng lên tay. Xoa xoa nàng đầu, ngươi có thể nói được lại tàn nhẫn điểm, ta thích nghe. Khúc yên. Hắn thích nghe. Cái gì tật xấu, có tự ngược khuynh hướng sao? Sư tỷ ngươi như vậy buồn, ta thật là không yên tâm. Kỳ tư mặc vốt nàng đầu, thở dài nói. Chờ hắn mất trí nhớ lúc sau, không biết nàng lại phải vì cái kêu bí mật như thế nào tự mình tra tấn. Con hào hắn lần này sớm có phòng bị, để lại một ít chứng cứ. Khúc yên bị hắn không hề lo dịp nói đến vẻ mặt vô ngữ. Nàng liều mạng nhân thiết lệch khỏi quỹ đạo nguy hiểm, nói nàng không thích hắn, hắn liền cho nàng cái này phản ứng. Chẳng lẽ không nên hết hy vọng, từ nay về sau toàn tâm toàn ý đối đãi lục vận xương sao? con nói nàng đốc, là hắn cha mới đúng. Ngươi xem, ngươi có phải hay không lại miên man suy nghĩ? Kỳ tư mặc cảm nhận được nàng kỳ quái tức giận. Ta không có. Khúc yên nói sang chuyện khác, nếu ngươi yêu độc đã giải, chúng ta đi tìm lục sư mội cùng 13 sư huynh bọn họ đi. Nhắc tào tháo tào tháo đến. Nàng vừa mới nói xong, nơi xa liền chuyển đến lục vận xương nôn nóng gọi thanh. "Sư tỷ, sư tỷ ngươi ở đâu? Sư tỷ, ngươi đừng sợ, ta tìm sở sư minh bọn họ tới cứu ngươi." "Ô oh, ô, oh, sư tỷ, ngươi ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a." Khúc Viễn nghe được thanh âm, không khỏi mà liếc kỳ từ mặc liếc mắt một cái. Kỳ tư mặc lập tức nói, "Ta không thích nàng, ngươi không cần như vậy nhìn ta." Khúc yên cả kinh thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi lạnh, bay nhanh giơ tay che lại hắn miệng, "Ngươi câm miệng." Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo trung 95, 96%, 97%, 98%, 99%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ, 99%. Độ cao nguy hiểm cảnh cáo. Độ cao nguy hiểm cảnh cáo. Độ cao nguy hiểm cảnh cáo. Hệ thống không ngừng mà tuần hoàn nhắc nhở. Khúc yên huyệt thái dương thẳng chịu chịu, 99%. Điên rồi. Ký tư mặc nếu là dám nói thêm câu nữa. Nàng dứt khoát trực tiếp một đao thọc chết hắn tính, cùng nhau hạ tuyến, cùng nhau xong đời. Sư tỷ, Lục Vận Xương cùng Sở Vân Khải bọn họ tới rồi, chính thấy Khúc Yên gắt gao mà che lại kỳ tư mặc miệng, phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Lục Vận Xương thấy thế tức khắc khí giận, "Kỳ sư minh, ngươi đối sư tỷ của ta làm cái gì?" Kỳ tư mặc khỏe môi ở Khúc Yên lòng bàn tay phía dưới nhẹ nhàng gợi lên, muộn thanh trả lời, "Ngươi hỏi ngươi sư tỷ." Hắn không có phương tiện nói, "Sư tỷ, đừng sợ." Kỳ sư huynh đối với ngươi làm cái gì quá mức sự. Ngươi nói ra, ta nhất định đứng ở ngươi bên này. Lục vận xương lòng đầy căm phẫn địa đạo. Sư tỷ cho tới nay đối kỳ sư huynh như vậy hảo, kỳ sư huynh lại còn không biết quý trọng. Thế nhưng làm sư tỷ phẫn nộ đến tận đây, thật quá đáng. Không có. Khúc Yên buông chính mình tay, lấy lại bình tĩnh, trả lời, hắn nói lung tung, cũng không phải cái gì đại sự. Cũng liền nghiêm trọng đến thế giới sụp đổ mà thôi. Thật vậy chăng? Lục vận xương hổ nghi mà trừng mắt nhìn kỳ tư mặc liếc mắt một cái. Nàng đi đến khúc yên bên người, vãn trụ khúc yên tay, đem nàng kéo đến mặt khác một bên, nhỏ giọng điệu đạo, sư tỷ ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không ngươi cùng kỳ sư huynh thổ lộ tâm ý, hắn khó hiểu phong tình, nói làm ngươi thương tâm nói. Nếu là như thế này, ta quyết định muốn chán ghét hắn, hắn căn bản không hiểu ngươi hảo. Lục sư muội khúc kiên nghe được lại là cả kinh, vội vàng che lại nàng miệng, không phải, không phải. Ngươi đừng đoán mổ. Cái gì cũng chưa phát sinh. Nói thêm gì nữa, 99% đều giữ không nổi. Khúc Yên đầu lớn như đấu, may mắn, kỳ tư mặc lúc này đột phát không khỏe, ở sở vân khải bọn họ nâng hạ, ngồi xếp bằng đà tọa Khúc Yên hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn mất trí nhớ thì tốt rồi, lệnh khỏi quỹ đạo độ liền sửa đúng đã trở lại. Trước 1007 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 48. Chính văn chương 1007 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 48. Kỳ tư mặc trong cơ thể ma khí bị phong ấn chi lực trấn áp lúc sau, hắn quả nhiên lại mất chi nhớ. Hồi huyền thiên tông trên đường, khúc yên thật cẩn thận mà trộn quan sát hắn, không có phát hiện cái gì dị trạng. Chúc mừng ký chủ, lệch khỏi quỹ đạo độ được đến sửa đúng. Trước mắt lệnh khỏi quỹ đạo độ, 0%. Tiểu thất, dựa theo dưới loại tình huống này đi, kỳ tư mặc một khi khôi phục ma thân, cốt truyện liền phải tan vỡ Khúc Yên ở trong lòng cùng tiểu thất nói, ta phải chạy nhanh đem cốt truyện bảy làm xong, sau đó thọc kỳ từ mặc một đao. Đúng vậy, ký chủ, tuy rằng hiện tại lệnh khỏi quỹ đạo độ là 0%, nhưng là một chút cũng không bảo hiểm. Tiểu thất tán đồng địa đạo. Một hồi đến huyền thiên tông, ta liền đi bôi nhỏ lục vận xương. Khúc Yên âm thầm nắm tay. Xin lỗi, lục sư muội Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần quá thương tâm. Kỳ thật nàng có thể cảm giác đến ra tới, lục vận xương thiên chân hồn nhiên. Đối nàng không hề phòng bị chi tâm, hơn nữa bởi vì mắt tật việc đặc biệt cảm kích nàng, đối nàng tràn ngập tín nhiệm. Nghĩ đến phải là mặt bôi nhỏ lục vận xương, Khúc Yên trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. M. Nhưng là không có biện pháp, nàng cần thiết đi này một bước có chuyện. Bọn họ đoàn người trở lại tông môn, kỳ tư mặc không biết có chuyện gì, vội vàng về trước chính mình phòng. Khúc Yên tắc liền trực tiếp đi tìm nàng cha Khúc Bắc Quyên. Sư tỷ người muốn đi tìm tông chủ sao? Lục vận xương ăn vạ bên người nàng. Không nghĩ đi, ta bồi ngươi cùng đi đi. Sư tỷ tâm tình không tốt, dọc theo đường đi dầu dĩ không vui, phòng trừng là bị kỳ sư huynh khó hiểu phong tình cấp thương tới rồi. Nàng muốn nhiều bồi sư tỷ trong chốc lát, đậu nàng vui vẻ. Cũng hảo. Không yên có chút phức tạp mà nhìn đơn thuần ngây thơ lục sư muội, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Cuối cùng sư tỷ muội hữu hảo thời gian. Đợi chút liền phải xé bức xé rứt mặt. Sư tỷ, ngươi đừng thương tâm. Lục vận Xương cho rằng nàng ở vì kỳ tư mặc thương tâm. Khuyên đủ, nếu kỳ sư huynh không tốt, chúng ta đổi cá nhân, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Đổi một cái giống cố đại sư huynh như vậy ôn nu. Đương nhiên, cố đại sư huynh không được. Lục vận xương nghĩ đến cố bách tu, nhịn không được liền có điểm mặt đỏ. Trước vài lần nàng vì thế cố đại sư huynh giảm bất độc tính, thường xuyên hướng hắn chạy đi đâu, càng ngày càng cảm thấy hắn người này ôn nhuận như ngọc, là một cái trích tiên nhẹ nhàng quân tử. Nàng rất thích hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí, kiên nhẫn lại lục sư muội Ngươi đừng nói nữa. Khúc Yên vô nhẹ lục vận xương mưu bàn tay, trong lòng bất đắc dĩ. Xem đi, nhắc tới đến kỳ sư mình, lục sư mội liền mặt đỏ. Tính, thực mau liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng liền chuyên tâm đi cốt chuyện đi. Khúc Yên bước vào nghị sự điện, nhìn đến nàng cha khúc bác quên đang ở cùng lục sư bá nói chuyện. Lục sư bá đã đi trước một bước thu được chuyện tin, biết lục vận xương bình an không có việc gì, nhanh chóng chạy về huyền thiên tông. Lúc này hắn nhìn thấy nữ nhi, lập tức đi tới, cẩn thận kiểm tra Sợ bảo bối nữ nhi có điểm sơ suất Cha, ta không có việc gì đâu. Lục vận xương nói, ít nhiều sư tỷ là sư tỷ đã cứu ta. Lục sư muội, ngươi lời này nhưng không đúng. Khúc yên bãi khởi phạm nhi, hư nhẹ một tiếng, ngươi vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho đại gia. Không dám nói. Sư tỷ lục vận xương nghe được có điểm mơ hồ, ngươi là chỉ. người ta cũng bị yêu vương khó khăn là lúc, yêu vương tàn bạo, chỉ cho phép hai chúng ta sống một cái. Cho nên ngươi vì chính mình mạng sống, đem ta đẩy ra đi đương kẻ chết hay, tham sống sợ chết, hám hại đồng môn. Khúc Yên câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói ra, Lục Vận Xương đã kinh ngạc mà thở hốc vì kinh ngạc, lớn tiếng nói. Chơi ạ! Sư tỷ thế nhưng là như thế sao? Ta thế nhưng chí ngươi vào chỗ chết. Ta thế nhưng làm ngươi thành ta kẻ chết hay, ta thiếu chút nữa liền đem ngươi hại chết. Khúc Yên! Lục Sư muội ngươi đoạt ta lời kịch. Lục Sư muội Ngươi hiện tại cần gì phải tỉnh táo Làm bộ làm tịch Nhưng mà, khúc yên nói còn chưa dứt lời Lục vận xương liền kích động mà đánh gây nàng Sư tỷ là ta sai Lục vận xương lập tức quý xuống Đối khúc bác quên nói Tông chủ, ta bỏ đồng môn sư tỷ với không màng Tham sống sợ chết một mình chạy trốn Hại sư tỷ thiếu chút nữa liền chết vào yêu vương tay Tội không thể tha thứ Dựa theo môn quy Ta đương chịu tiên hình trừng phạt Thỉnh tông chủ hạ lệnh phạt ta chịu 300 tiên Khúc yên Lời kịch đều bị nàng cấp sạch. lam nàng còn như thế nào bôi nhỏ. Cha, lục sư mội nàng xác thật tham sống sợ chết, hại ta với. Khúc yên gian nàng tưởng đem cốt chuyện đi xuống đi, khúc bác huyên lại dơ tay lên, ngừng nàng chưa xong nói, cắt đứt nói, tiên nhi, ngươi không cần thế ngươi lục sư mội cầu tình. Nàng xác thật có sai, nhưng tội không đến tiên hình, liền phạt nàng quan nhập hình đường thạch thất ba ngày, tính tư mình quá đi. Khúc yên, không phải, cha, kỳ thật lục sư mội nàng thật sự hại ta. Yên yên sư điệt. Ngươi không cần nói thêm nữa. Lục sư ba đứng ra, thở dài, mở miệng nói, ta biết ngươi hộ vận nhi xuất ruột, nhưng nàng ở cái loại này nguy hiểm tình chẳng hạn, thế nhưng một mình đi trước. Liên tính về tình cảm có thể tha thứ, lại cũng thật sự lệnh ngươi thân hãm hiểm cảnh. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không. Ta cùng với vận nhi đời này trong lòng đều không qua được. không yên hấp hối dây ruột, thử cuối cùng hại một phen, một khi đã như vậy, vậy làm lục sư mỗi triệu tiên hình đi. Lục vận xương manh gật đầu ta hẳn là chịu nơi này phạt." Khúc Yên nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngài cũng đừng nói lời nói. Lục Vận Xương thu được nàng hung hung ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, sư tỷ luyến tiếc nàng bị phạt, ở cố ý kích tông chủ đầu. Sư tỷ thật sự là quá tốt a. Tiên Nhi, ngươi liền không cần lại trộn lẫn hợp. Khúc Bắc Uyên hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, mặc kệ ngươi như thế nào cầu tình, này ba ngày cầm tù trừng phạt cũng cần thiết chấp hành. Nếu không, ngươi làm cha về sau như thế nào phục chúng? khúc yên hốc mắt đều phải đỏ. Cha! Ta là làm ngươi chấp hành tiên hình A. Ta nơi nào cầu tình. Các ngươi là thai điếp, vẫn là ảo giác. tiên yên sư điệt, ngươi đừng khổ sở. Vẫn nhi cũng nên chịu đựng điểm mài rúa, ở hình đường thạch thất cầm tù ba ngày, vừa vận làm nàng mài rúa mài rúa tâm tính. Lục sư ba xem khúc yên hốc mắt ẩn ẩn phiếm lệ quang, vỗ nhẹ nàng bả vai, an ủi nói. Liên ở khúc yên làm nhiệm vụ làm được sống không còn gì luyến tiếp thời điểm Kỳ tư mặc đang ở đóng cửa xem xét bồ đề tiểu kính. Hắn ở hồi trình trên đường, liền cảm giác được bồ đề tiểu kính có điều nhắc nhở, tựa hồ là hắn bảo tổn cái gì hình ảnh tại đây kiện pháp khí. Hắn trong lòng mơ hồ cảm giác được, là cùng sư tỷ có quan hệ sự. Trực giác nói cho hắn, rất quan trọng. Chương 1008 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 49. Chính văn chương 1008 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 49. Kỳ tư mặc dùng lòng bàn tay linh lực mở ra bồ đề tiểu kính, một đoạn đối thoại thanh âm từ trong gương truyền ra tới. Thượng quan đại ca, chỉ cần ngươi chịu thả ta sư đệ, muốn ta làm cái gì đều được. Là sư tỷ thanh âm. Nàng sở gọi thượng quan đại ca, là yêu vương thượng quan huyền u. Hắn cùng nàng cùng nhau chịu yêu vương bắt góc, nàng đang ở cứu hắn. Bồ đề tiểu trong gương, ngay sau đó vang lên yêu vương thượng quan huyền u thanh âm, ngươi vì cái gì phải vì hắn hy sinh? Ngươi có phải hay không thích hắn? Kỳ tư mặc nghe trong lòng căng thẳng. Sư tỷ sẽ như thế nào trả lời? Rồi sau đó, hắn lại nghe được thượng quan huyền ú truy vân nói, nếu hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi làm ai sống? Sư tỷ lập tức trả lời, làm hắn sống. Nàng không có một chút ít do dự. Một giây nhớ kỹ. Nàng nguyện ý vì hắn mà chết. Kỳ tư mặc trong lòng đống nhiên chấn động, nguyên lai hắn quên mất như vậy chuyện quan trọng. Sư tỷ trong lòng nhất định có hắn. Bồ đề tiểu kính an tĩnh trong chốc ch Đột nhiên sáng lên một trận bạch quang, kính mặt trầm rãi hiện ra ra bóng người hình ảnh. Kia tựa hồ là ở ven hồ một cây đại thụ hạ, hắn cùng Sư Tỷ dựa đến cực gần. Hắn nói, "Sư Tỷ, ngoan, đừng lộn xô. Ngay sau đó hắn liền hôn lên Sư Tỷ. Kỳ Tư Mặc nhìn trong gương hình ảnh, khiếp sợ đến quên mất hô hấp. Hắn thế nhưng như vậy làm càn hôn Sư Tỷ. Đã từng hắn ở đêm khuya chằn trọc trộm nghĩ tới vô số lần sự, thế nhưng thật sự ở trong hiện thực làm. Kỳ Tư Mặc gắt gao nhìn chằm chằm bộ đệ tiểu kính quần mặc tồn túi phím hồng. Mất Chi nhớ hắn, như thế phóng đãng không kềm chế được. Cùng bình thường hắn so sánh với, càng tà tứ, càng không đứng đắn. Kỳ tư mặc lỗ hai bạo hồng, tâm thần kích động đồng thời, cũng dần dần nhận thấy được không đúng. Hắn ở mắt Chi nhớ là lúc trạng thái, phản phất bị tà ma xâm lấn, tà khí bốn phía. Kỳ tư mặc không cấm đem lòng bàn tay hấn ở đàn điền chỗ, nơi đó có một khẩu ngủ đông lực lượng ngoa ngoệ dục dịch. Phía trước từng có vài lần đả tọa tu luyện khi, Hắn hoảng hốt cảm giác được chính mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Nếu hắn thật sự nhập ma, hoặc là hắn căn bản chính là cái ma. Bên kia, Nghị sự Điệp Trung, Khúc yên chơ mắt nhìn Lục Vận Xương bị đệ tử áp đi, mang đi hình đường thạch thất cầm tù tư quá. Lục Vận Xương trước khi đi, còn lịch ngậm đối nàng chớp chớp mắt, dùng môi hình nói, "Sư tỷ, không cần lo lắng cho ta." Khúc Uyên đã hoàn toàn vô ngữ. Dù sao, nàng nói cái gì đều nói vô ích. Khúc Bác Uyên thấy nàng vẻ mặt tuyệt hoại, có chút đau lòng, nói: Tiên nhi, nếu thật sự không yên lòng ngươi lục sư muội, chờ nàng bị phạt ra tới lại hảo hảo bồi nàng đi. Cha, lục sư bá, ta đi trước. Khúc yên lười đến lại biện bạch. Nàng gục xuống đầu, chậm gì gì đi ra nghỉ chính điện. Phía sau, nàng cha còn ở cùng lục sư bá nói. Tiên nhi đứa nhỏ này. Ai, nàng chủ động tiến đến nói chuyện này, nhất định là sợ phiền phức sau bị chúng ta phát hiện chân tướng, gấp bội xử phạt lục tiểu sư điện. Lục sư ba thực đồng ý nói, tiên yên sư điện chính là tâm quá thiện. Lần trước không màng tất cả vì ta ra vận nhi lấy được linh thảo trị mắt tật, hiện giờ lại nơi trốn giữ gì nàng, thật là quá khó được. Khúc yên. Nàng vừa đi, một bên ở trong lòng gọi ra tiểu thất, tiểu thất, cốt truyện 7 có phải hay không thất bại? Tiểu thất vui sướng mà trả lời, chúc mừng ký chủ. Thuận lợi hoàn thành chủ yếu cốt truyện 7. Trước mắt hoàn thành độ, 70. Khúc yên không cấm nghi nói, ta đều không có vu ham thành công, như thế nào liền hoàn thành? Lục vận xương nàng chính mình nhận tội, chính mình lãnh phạt. Không liên quan chuyện của ta a Ký chủ, ngươi đã quên. Lần này vu hãm 4 dĩ liền sẽ không thành công. Nếu ngươi tưởng xúc phát kịch tình tám, chỉ cần lại hoàn thành bôi nhọ không thành, phản bị trừng phạt cốt chuyện là được. Khúc Yên sửa sang lại một chút ý nghĩ, phát hiện quả nhiên là như thế. Nàng cái này ác độc nữ xứng vu hãm nữ chủ không thành, phản tao trừng phạt, bởi vậy kích phát ra nàng càng sâu một tầng oán độc ghen ghét. Cho nên, nàng ở nam chủ lịch kiếp gặp nạn là lúc, trộm từ sau lưng thọc hắn một l Tưởng chí hắn vào chỗ chết, nàng không chiếm được, lục vận xương cũng đừng nghĩ được đến. Tiểu thất, ta biết nên làm như thế nào. Khúc yên tắt đi hệ thống, xoay người lại chạy về nghị sự điện. Nàng lớn tiếng nói, cha, ta nguyện lánh 300 tiên xử phạt. Ta biểu đặt giả dối chuyện xưa, vu hám đồng môn. Trên thực tế, cái kia yêu vương căn bản là chưa nói quá hai người chỉ có thể sống một cái nói. Khúc bác huyên cùng lục sư bá lướt nhau, hai người chịu mến mà lắc lắc đầu. Khúc bác huyên mãn nhãn tử ái nói. Được rồi, tiên nhi, vi phụ biết ngươi không yên lòng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy phạt ngươi đi hình đường thạch thất cùng ngươi lục sư mội cùng nhau tư quá đi. Khúc yên nghĩ nghĩ, này cũng coi như là trừng phạt, có thể tiếp thu. Hảo. Nàng lập tức đáp ứng. Khúc bác huyên cùng lục sư bá trong mắt không hẹn mà cùng mà toát ra quả nhiên như thế thân sắc. Khúc yên bị quan tiến hình đường thạch thất thời điểm, hệ thống đột nhiên phát ra trói hai tiếng cảnh báo. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý cổ truyện lệch khỏi quỹ đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%, 20%, 30, 70, 80%, 90%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo, độ 90%. Vì cái gì? Không Yên vừa kinh vừa giận, "Tiểu Thất, ngươi ra tới. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Ta cũng làm tới rồi bôi nhọ không thành, phản bị trừng phạt, vì cái gì cốt truyện ngược lại lệch khỏi quỹ đạo?" Ký chủ, theo kiểm tra đo lường, là nam chủ bên kia xảy ra vấn đề. Tiểu Thất trả lời, Kỹ tư Mặc. Hắn làm sao vậy? Hiện tại vẫn chưa biết được, chờ ký chủ kết thúc 3 ngày tư qua sự phạt, tự mình đi tra một cha đi. Khúc Yên đầu đại cực kỳ. Chẳng lẽ, ký tư Mặc lại một lần nhập ma? Này nhập ma tần suất cũng quá cao đi. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Lục Vận Xương nhìn đến Khúc Yên bị áp tiến vào, lắp bắp kinh hãi. Khúc Yên vô tâm tình nói chuyện, đi đến thạch thất trong một góc ngồi xuống đất ngồi xuống, nhíu mảy trầm tư. Lục Vận Xương đống nhiên liền đã hiểu, Sư tỷ Ngươi có phải hay không đi cầu tông chủ? Ngươi lo lắng ta một người sợ hãi, tiến vào bồi ta đúng không? Khúc Yên không trả lời. Cái kia phụ trách áp giải đệ tử ở đóng cửa hết sức, lắm miệng trả lời một câu. Sắc thật như thế, khúc sư tỷ ở nghị sự điện tử nguyện lãnh phạt. Lục vận xương cảm động đến ô ô hai tiếng, nhỏ giọng nói, sư tỷ thiên hạ đệ nhất hảo. Nếu không phải nàng trong lòng đã có cố đại sư huynh, nàng thủ sư tỷ quá cả đời hảo. Khúc Yên ngốc tại góc phát sầu. 90% khỏi quý đạo độ Thuyết minh kỳ tư mặc hẳn là đã nhớ tới hắn thân chuyện của nàng. Hắn vô duyên vô cớ vì cái gì lại nhập ma đâu. Đại gia liền tách ra như vậy một chút thời gian, hắn đã chịu cái gì kích thích. Sư tỉ, ngươi có phải hay không suy nghĩ kỳ sư minh? Lục vận xương thấy khúc yên vẻ mặt ưu sầu, liền đoán được nàng tâm tư, ta trộm cùng ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Khúc yên có vài phần tò mò, ngừng đầu lên xem nàng. Lục vận xương thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái thạch thất cửa sát. Từ trong lòng ngực trộm lấy ra bồ đề tiểu kính, nói, bọn họ giam giữ ta tiến vào thời điểm, không có soát người. Sư tỷ người cái kia bồ đề tiểu kính có phải hay không ở kỳ sư huynh nơi đó? không yên gật đầu, đúng vậy, ở hắn nơi đó. Lục vận xương vui vẻ, vậy là tốt rồi làm, ngươi có thể dùng ta cái này bồ đề tiểu kính cùng kỳ sư huynh nói chuyện. Một giải nỗi khổ tương tư. Tuy rằng chỉ là quan ba ngày cầm đoán, nhưng đối với có tình nhân tới nói, một ngày không thấy như cách tam thu. Nàng có thể lý giải. Hảo. Khúc yên tiếp nhận bồ để tiểu kính. Nàng vừa vận có thể cha cha kỳ tư mặc rốt cuộc như thế nào thiên cốt truyện. Lục vận xương thức thời đi đến một cái khác góc, che lại lốt hai, diện bích không xem. Khúc yên tay cầm bồ để tiểu kính, dùng lòng bàn tay linh lực thúc giục nó, mở miệng nói, sư đệ. Sư tỷ Ẩn hàm hoàng ý thiếu niên thanh âm chỉ vang lên một tiếng, đột nhiên chặt đức. Khúc yên thập phần nghi hoặc. Kỳ tư mặc ở hoảng cái gì? Hắn hiện tại đang làm gì Chẳng lẽ ở tắm rửa, bị nàng quấy rời? Chương 1009 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 50. Chính văn chương 1009 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 50. ký tư mặc đang ở lặp lại xem xét kia đoạn ký lục. Hắn không phải cô ý muốn nhìn chính mình hôn sư tỉ hình ảnh, chỉ là tưởng từ giữa suy đoán ra bản thân rốt cuộc là tà ma xâm lấn, vẫn là bản thân liền có ma khí. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đang lúc nhìn như vậy mắc cỡ hình ảnh khi. Bồ đề tiểu kính đột nhiên lóe một chút, chuyển ra sư tỷ thanh âm. Hắn đương nhiên biết, này không phải ký lục, mà là sư tỷ ở tìm hắn. Không song chính là, này hai cái Bồ đề tiểu kính vốn là song sinh, một khi thúc dục đánh thức, đối phương bên kia cũng sẽ tiếp thu đến hắn sở xem hình ảnh. Kỳ tư mặc lỗ hai hồng đến sắp lấy máu, hắn hổ thẹn mà đem mặt vùi vào chính mình trong lòng bàn tay. Xong rồi, sư tỷ có thể hay không biết hắn nhìn một lần lại một lần. Khúc Yên đang muốn lại lần nữa kêu gọi kỳ tư mặc Kính mặt đống nhiên trật lué, hiện ra ra một đoạn quen thuộc hình ảnh. Ven hồ, đại thù hạ, nàng cùng kỳ tư mặc. Nàng bị như ý lăng cột lấy, bị hắn vây ở ngực trước, hung hăng hôn. Một giây nhớ kỹ, khúc yên khuôn mặt nhỏ bá mà đỏ lên. Nàng có tật giật mình quay đầu, liếc lục vận xương liếc mắt một cái. Lục vận xương đái ở một cái khác góc, ngoan ngoán mặt đất vách tưởng, còn che lại lô thai, hẳn là không có phát hiện nàng bên này tình huống. Kỳ tư mặc, khúc yên đẻ nặng âm lượng cắn răng giận l Ngươi đi ra cho ta, hảo hảo nói nói ngươi vì cái gì sẽ có một đoạn này đổ vợ. Nàng cư nhiên một chút cũng không biết. Khó trách hắn lần này không có kêu nàng cắn hắn, nguyên lai like để lại một tay kia. Đợi một lát, kỳ tư mặc khàn khàn tiếng nói chuyển tới, sư tỷ thực xin lỗi. Khúc yên hơi hơi nheo lại mắt hạnh. Nghe này ngữ khí, hắn tựa hồ không có nhập ma. Nhập ma lúc sau, hắn nhưng không như vậy thành thật. Sư đệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi cảm giác như thế nào? Khúc yên hỏi giờ, ta ở chính mình trong phòng. Cảm giác kỳ tư mặc tiếng nói càng ếch nói một nửa liền dừng lại. Hắn cố ý đem bồ đề tiểu kính phản đặt ở chân thượng, sợ bị nàng nhìn đến bộ dáng của hắn. Nếu nàng thấy, nhất định sẽ phát hiện hắn mặt đỏ thai hồng, cả người thực không thích hợp. Hắn nhìn như vậy nhiều lần hôn môi nàng hình ảnh, không có khả năng chút nào không dậy nổi phản ứng. Chỉ là những lời này, hắn tuyệt đối không thể làm sư tỷ biết. Sư tỷ, người ở đâu? Hắn ho nhẹ một tiếng, hoan hoan thần, nói sang chuyện khác nói Ngươi vì sao dùng bồ đề tiểu kính cùng ta liên hệ? Có việc nói, ta có thể lại đây tìm ngươi. Ta ở hình đường thách thất, cùng lục sư muội cùng nhau tư quá. Khúc Yên Bổ sung nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ba ngày liền đi ra ngoài, sẽ không tao tội gì. Nàng ngay sau đó lại nói, ngươi nghĩ cách đem trong gương nhìn đến hình ảnh, toàn cấp đã quên. Mặc kệ là ăn mất trí nhớ dược cũng hảo, hoặc là tìm lệnh người quên đi pháp khí cũng hảo, tóm lại, muốn quên đến sạch sẽ. Kỳ tư mặc nghe vậy càng thêm hổ thẹn Sư tỷ khẳng định là sợ hắn lần lượt trọng xem đi, mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Kỳ tư Mặc thấp Thành, thành cần nói, "Sư tỷ, ta sẽ không lại xem em." Khúc Yên nghe thấy cái này lại tự đột nhiên khả nghi, người rốt cuộc nhìn mấy lần? Kỳ tư Mặc. Khúc Yên trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ lên, là xấu hổ, cũng là giận, "Ngươi lập tức cho ta quên mất." Kỳ tư Mặc thành thật mà trả lời, "Sư tỷ, ta tận lực, chỉ sợ là làm không được, chỉ sợ sẽ ở đêm khuya ngộng hồi là lúc." quen quần với hắn trong đầu, bước đi không được. Đến nơi mất trí nhớ đan dược cùng pháp khí, Huyền Thiên Tông cũng không có. Khúc Yên nghe được hắn nói tận lực, liền biết nói cùng chưa nói giống nhau. Nàng nhất thời khó thở, cắt đứt bồ đề tiểu kính liên kết cảm ứng. Ký chủ thỉnh chú ý, cốt truyện 8 đã bị kích phát, một cái lôi điện đàn sen chi dạ, nam chủ kỳ tư mặc sắp đột phá toàn cơ ngọc hành tâm pháp cao dài nhất, dẫn lôi lực kiếp. Nữ xứng Khúc Yên sấn hắn tao ngộ lôi kiếp hết sức, từ sau lưng thập hắn một đao, hại hắn công pháp tán loạn. Chịu đựng không được thiên lôi kiếp trọng thương gần chết không yên nắm tiểu kính tay bỗng dưng căng thẳng đầu quả tim xẹt qua khó có thể miêu tả đau đớn Rốt cuộc tới rồi này một bước nàng làm xong cái này cuối cùng cốt chuyện lúc sau kỳ tư mặc liền sẽ bị lục vận xương cứu bọn họ đem chân chính bắt đầu một hồi kinh tâm động phách chính tà chi luyến mà nàng nữ phụ vai ác này, nàyắt bị sau đó không lâu khôi phục ma thân kỳ tư mặc trả thủ chết vào há tay Ký chủ trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ 90% người nhất định phải cẩn thận Tiểu thất nhắc nhở nói, khoảng cách ngươi thân chết tỏ phờ lỉnh, nhiệm vụ viên mãn thành công, chỉ còn lại có cuối cùng hai tiểu bước. Ấn. Khúc yên dầu dĩ mà lên tiếng. Ký chủ, ngươi phải nhớ ký A, nếu ngươi hạ không được tàn nhẫn tay, dẫn tới cốt truyện sụp đổ, lệch khỏi quỹ đạo độ đạt tới 100%, vậy muốn vô hạn khởi động lại thế giới này. Ta biết, khởi động lại, còn phải đi giống nhau cốt truyện, nàng vẫn là muốn xem kỳ từ mặc yêu lục vận xương. Kia không bằng, liền nhẫn tâm thọc hắn một đao. Làm hắn đi nên đón thuộc về hắn mệnh định hạnh phúc đi kỳ tư mặc ở bồ đề tiểu kính đoạn rất thanh êm lúc sau bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa hắn càng muốn bình tĩnh trở lại trong đầu liền càng miên man bất định sư tỷ Kiều tiếu Minh Diễm khuôn mặt nhỏ sư tỷ tinh tế tuyết trắng cổ sư tỷ phấn nộn đáng yêu môi những cái đó xem qua hình ảnh ở hắn trong đầu lặp lại hiện lên từng màn nhất biến biến hôn môi nàng cảm giác hay không cực kỳ điểm Mỹ hay không lệnh nhân tâm thần đều run đáng tiếp hắn Tuy đã làm lại không nhớ rõ cụ thể cảm giác. Kỳ tư mặc nhắm mắt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi nóng, tâm phủ khí táo, máu sôi trào. Bị trấn áp với đan điền trong vòng kia cổ cường đại ma khí, xoay quanh kích động, gấp gấp phun trào. Nhưng một khác cổ chính đạo thiên cương chi khí như cũ chặt chẽ áp chế với nội thượng, trong thân thể hắn quay cuồng đau nhức, túi người một ngụm máu tươi phun tới. Kỳ tư mặc đống dưng mở mắt ra mắt, nhăn chặt mày. Hắn trong cơ thể xác có ma khí, hắn thanh tỉnh mà minh sắc cảm giác được. Nếu này một cổ ma khí là ngoại sâm chi vật, kêu hắn tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp đến tối cao một tầng, là có thể tịnh thể trừ tà, đem ma khí hoàn toàn trục xuất thân thể. Nếu hắn thật là ma tộc, kêu hắn cùng sư tỷ chi gian, từ đây liền cách giống như lệch trời khoảng cách, như nước với lửa, chính tà không đội trời chung. Kỳ tư mặc nghĩ đến sau một cái khả năng tính, đáy lòng đột nhiên một trận bén nhọn đau đớn. Không phải là như thế. Hắn chỉ cần mau chóng tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp, loại bỏ ma khí. Là có thể đường đường chính chính hướng sư tỷ thổ lộ. Chương 1010 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 51. Chính văn chương 1010 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 51. Nốt lại 3 ngày thực mau liền đi qua, khúc yên ở thạch thất hướng lục vận xương thảo muốn bồ đề tiểu kính. Nàng thật sự không có biện pháp còn cấp lục vận xương. Bồ đề tiểu kính có hồi tưởng tác dụng, kia đoạn nàng cùng kỳ tư mặc ở ven hồ hình ảnh, ở nàng xem qua lúc sau đã bị giữ lại ở trong gương. Lục vận xương đặc biệt hào phóng, nói, sư tỷ người cầm. Người cùng kỳ sư huynh nói lặng lẽ lời nói, ta không có phương tiện nghe. Khúc yên cảm giác được một tia không thích hợp. Lục vận xương không phải thích kỳ tư mặc sao. Liên tiếp bởi vì kỳ tư mặc mà mặt đỏ hoàn loạn. Nhưng hiện tại như thế nào giống như một chút cũng không để bụng. Khúc yên trong lòng cái này nho nhỏ nghi hoặc, rời đi hình đường thạch thất lúc sau thực mau liền gia tăng. Yên yên sư muội lục sư muội các ngươi ra tới. 13 sư huynh sở Vân Khải ngẫu nhiên gặp được các nàng hai người, hưng phấn mà nói, tiểu sư thúc ở U Lan Quốc giết chết U Minh Thú, lấy ra yêu đàn mang về tới. a Lục vận Xương phát ra kích động nhỏ giọng thét trói thai. Khúc yên kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Lục vận xương ngượng ngùng mà che miệng, che giấu mà ho khan hai tiếng, mới mở miệng hỏi, sở sư Minh cố đại sư huynh hiện tại như thế nào? Yêu độc hoàn toàn thanh trừ sao? Một giây nhớ kỹ. Đã hoàn toàn bình phục. Sở Vân Khải cũng thực kích động, vỗ tay một cái trưởng, nói, hai vị sư muội đi, chúng ta cùng đi xem đại sư huynh. Hảo. Lục vận xương lập tức gật đầu, chạy vội tiểu toái bộ liền theo sau. Khúc Yên đi ở mặt sau, không cấm nhăn lại mày. Là nàng suy nghĩ nhiều sao? Nàng như thế nào cảm giác, lục sư muội phi thường gấp không chờ nổi. Lục sư muội Khúc Yên đuổi theo lục vận xương, cùng nàng sóng vai mà đi, một bên thử tính hỏi, ngươi phía trước cấp đại sư huynh uy như vậy nhiều máu. Hiện tại hắn hoàn toàn hảo, ngươi khẳng định thật cao hứng đi." Lục Vận Xương ngượng ngùng mà ừ một tiếng. Khúc Yên mấm lại này cũng hợp lý, rốt cuộc cống hiến lâu như vậy huyết, luôn là hy vọng người bệnh có thể khắc phục. Khúc Yên đem nghi ngờ đè ở đáy lòng, đi vào đại sư Minh Cố Bạch tu chỗ ở. Cố Bạch tu đã là khỏi hẳn, đang ở đình viện dưới cây hoa đào đánh đàn, cánh hoa như tuyết hoa bay xuống, dừng ở hắn phát thượng, bằng thêm vài phần tuấn nhã hơi thở. Cố Bạch tu cầm nghệ siêu tuyệt, Khúc Yên cũng cảm thấy rất êm hay. Nhưng dễ nghe về dễ nghe, nào đến nỗi nghe được đầy mặt đỏ bừng. Lục sư muội, nàng lôi kéo bên người lục vận sương tay, ngươi không thoải mái sao? Không, không có. Lục vận sương hoàng hốt, vội vàng túi đầu. Lục sư muội, tiên yên sư muội, sở sư đệ, các ngươi tới. Cố bách tu một khúc đạn tất, đứng dậy đi tới. Hắn hôm nay ăn mặc một thân phiêu giật bạch gì gì, cao lớn cao dài, tuấn dung ôn nhã, bên môi hàm chứa ôn nhu ý cười, thoạt nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Khúc yên theo bản năng mà liếc lục vận xương liếc mắt một cái. Lục vận xương mặt càng đỏ hơn, ánh mắt hoàng loạn, hoàn toàn không dám nâng lên tới. Lục sư muội, mấy ngày nay, vất vả ngươi. cố bách tu đứng ở lục vận xương trước mặt, nhìn chăm chú nàng vông xuống khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói, ta thiếu ngươi tỉnh dùng quãng đời còn lại tới báo. Sư, sư minh khách khí lục vận xương lắp bắp mà trả lời, sư minh, ngài thân thể bình phục đi. ân ta đã mất ngại. cố bách tu đông nhiên tay Bắt được lục vận xương tế cổ tay, xúc lên nàng ống tay háo một tiểu miếng bài liêu. Nàng trên cổ tay vết sẹo chưa khởi, từng điều đan sen, lệnh nhân tâm đau. Cố bách tu ánh mắt tối xâm lại, lòng bàn tay vận khởi linh lực, chầm rãi thế nàng hủy diệt vết xẻo. Sư, sư minh. Ta không có việc gì, ngươi vừa mới hảo lên, đừng lãng phí linh lực. Lục vận xương dùng sức rút về tay, lặng lẽ nắm chặt tiểu nắm tay, giấu ở sau lưng. Nàng cảm giác chính mình bị cố đại sư minh đụng vào quá da thịt ở nóng lên Hào thẹn thùng. Ta, ta về trước tiên lộ phong. Lục vận xương trộm nắm chặt nắm tay, xoay người liền chạy. Nàng chạy trốn hoảng không chọn lộ, thiếu chút nữa không đụng phải nên diện mà đến một tiểu đệ tử. Khúc yên lặng lặng nhìn, trong lòng thẳng lệnh cả người. Lục sư muội không thích hợp a Cố bách tu sẽ thích nàng là thực bình thường, bởi vì này vốn dĩ chính là mệnh định cốt truyện. Nhưng là lục sư muội nàng phản ứng. Sao lại thế này a Kỳ tư mặc này ba ngày đều ở đóng cửa tu luyện Hắn thông qua bổ đề tiểu kính cùng Khúc yên liên hệ, biết nàng mạnh khỏe, liền liền càng thêm yên tâm tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp. Hắn thiên phú thật tốt, ba ngày xuống dưới đã sắp đột phá tối cao nhất dai. Nhưng là, càng tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn liền càng cảm thấy cản trở. Trong cơ thể kia một cổ ma khí tựa hồ biết sắp bị áp chế đến lợi hại hơn, khó thuần mà kịch liệt cuộn quật, tựa muốn thoát cương tránh thoát ra tới giống nhau. Kỳ tư mặc nếm thử quá dừng lại không tu luyện, đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, bình tĩnh nội tâm. Há liêu, hắn tản bộ khi gặp được đồng môn đệ tử, thế nhưng sinh ra một loại giết hại chi tâm. Kia cổ sát tâm, quỷ dị mà thịnh liệt. Hắn cơ hồ muốn không chế không được. 17 sư đệ, người ở trong phòng sau. Ngoài phòng, vang lên 14 sư huynh doán hảo nguyệt thanh âm, chúng ta cùng đi xem đại sư huynh đi. Ta vừa mới nghe nói, tiểu sư thúc mang theo u minh thu yêu đàn đã trở lại, đại sư huynh nhất định bình phục Kỳ tư mặc đang ở đà tọa nghe tiếng mở mắt ra mắt, đáy mắt một mạt huyền Quang lóe rồi biến mất Hắn điều tức ngăn chặn ma khí mới tiến đến mở cửa Hạo Nguyệt sư Minh doanh Hạo nguyệt không có phát hiện hắn có cái gì không đúng cao hứng phấn chấn nói đi thôi bọn họ ngày thường thuộc lạc doan Hạo Nguyệt không nghĩ nhiều ruỗ tay đáp ở kỳ từ mặc trên vai kỳ tư mặc đỉnh bạt thân hình ẩn ẩn cứng đờ, đáy lòng kia cổ sát khí lại lần nữa Dũng đi lên sư Minh kỳ tư mặc trở tay vừa chuyển đè ở doán Hạo Nguyệt đầu vai lòng bàn tay phía dưới huyền quang quanh quẩn sát khí sổ khởi doanh Hạo Nguyệt không hề sở giác Vẻ mặt đơn thuần nói, "Ai? Tiên yên sư muội tới." Khúc Yên vừa mới tử Cố bách Tu bên kia lại đây, Tiến Sơn liền nhìn đến kỳ tư mặc tay đế mơ hổ phiếm chữ ma khí. "Trời ạ, bên này lại ra cái gì đường rẽ? Vì cái gì kỳ tư mặc một bộ muốn ám sát đồng môn sư huynh đệ bộ dáng?" Khúc Yên không rảnh nghĩ nhiều, bước nhanh vọt qua đi, bắt lấy kỳ tư mặc cánh tay, "Sư đệ, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói." Doãn Hạo Nguyên hoàn toàn không biết chính mình cùng tử thần đi ngang qua nhau. Cười hì hì treo kẹo nói, hai người các ngươi có cái gì bí mật, không thể làm ta nghe. 14 sư minh, xin lỗi, có thể cho ta cùng 17 sư đệ đơn độc tâm sự sao? Khúc Yên dùng sức bóp kỳ tư mặc cánh tay, trên mặt không hiện, dường như không có việc gì điệu đạo. Biết hai người các ngươi cảm tình hảo, ta đi trước. Doán hạo nguyệt thức thời đi rồi. Khúc Yên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ tư mặc thiên lôi kiếp còn chưa tới, không nên nhập ma giết lung tung người. Nàng nắm chặt kỳ tư mặc không bỏ. Cảm giác được cánh tay hắn cơ bắp bí khởi, lực lượng kích động, ẩn hàm lệ khí. Sư đệ, ngươi có phải hay không lại luyện công xóa chân khí? Sư tỷ Kỳ tư mặc ánh mắt ngưng ở nàng trên mặt, đã lâu không thấy được ngươi. Tuy rằng mới ba ngày, nhưng hắn lại cảm thấy phản phất qua thật lâu thật lâu. Sư đệ, ngươi mấy ngày nay có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Khúc yên nhận thấy được hắn đáy mát sát khí tan đi, ngược lại nhiều vài phần ôn hòa lưu luyến chi sắc. ma khí ngăn chặn. này xem như khôi phục bình thường Có. Kỳ tư mặc cũng không có dấu giếm nàng, thẳng thắn thành khẩn địa đạo, có mấy độ, lòng ta sinh sát nghiệm. Ta gần nhất tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp, đã đến cuối cùng thời điểm, có lẽ là bởi vì tao nộ bình cảnh mà có điều khác thường. Ta đây giúp ngươi, ta bồi ngươi cùng nhau tu luyện. Khúc yên nhanh chóng quyết định, đẩy hắn bảo nhà. Nàng trực giác thượng, có một loại không quá an tâm dự cảm. Cốt truyện giống như muốn băng. Nàng phải nhanh một chút đi xong cuối cùng một cái cốt truyện. Chương 1011 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 52. Chính văn chương 1011 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 52. Đi vào phòng trong, kỳ tư mặc lại không có lập tức ngưng thần đà tọa Hắn nhìn khúc yên, mở miệng nói, sư tỷ ngươi đã sớm biết ta trong cơ thể có ma khí, có phải hay không? Khúc yên ngẩn ra, không trả lời. Kỳ tư mặc tiếp tục nói, bồ đề tiểu kính ký lục những cái đó nội dung. Ta lúc ấy hẳn là bị ma khí sở khống chế, thậm chí không rõ. Sư tỷ hẳn là đã nhìn ra. Khúc yên không biết nên như thế nào trả lời, đơn giản coi như người câm. Kỳ tư mặc lại hỏi tiếp nói, sư tỷ vì cái gì không nói cho sư phụ, ta trong cơ thể có ma khí sự. Chẳng lẽ sư tỷ không sợ ta ma tính quá độ, lung tung đả thương người. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta cha? Khúc yên nhịn không được hỏi. Ý theo hắn phẩm tính, lần này phát giác chính hắn trong cơ thể có ma khí hẳn là sẽ bẩm lên sư phụ. Bởi vì ta sợ kỳ tư mặc một đốn, vẫn lựa chọn thẳng thắn địa đạo, sợ sư phụ biết lúc sau, chúng ta xuất sư môn. Kêu hắn cùng sư tỷ liền sẽ trời nam đất bắc. Đây là hắn tư tâm, tuy tham lam bất ham, nhưng hắn không nghĩ giấu nàng. Một giây nhớ kỹ. Sư tỷ ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau ý tưởng? Cho nên ngươi chưa nói ra tới, không có nói cho bất luận kẻ nào. Kỳ tư mặc truy vừa nói. Không, sư đệ, ngươi suy nghĩ đ Khúc Yên có điểm bất đắc dĩ, nàng thuần túy là bởi vì cốt chuyện còn chưa tới cái kia phân thượng, không thể vạch trần hắn ma tộc thân phận. Kỳ tư mặc lại cảm thấy nàng không nói lời nào chính là cam chịu. Hắn ánh mắt trong sáng, lại nói, sư tỷ ngươi có thể nói cho ta, bồ đề tiểu kính phát sinh sự. Là như thế nào phát sinh sao? Ngươi lúc ấy đáng giận ta. Khúc Yên ở trong phòng đổi tới đổi lui, đi đến cửa sổ, làm bộ xem bên ngoài cảnh sát, che giấu thỉnh lình xẻ ra mặt đỏ. Sư đệ. Ngươi hẳn là ở bồ đề tiểu trong gương nhìn đến như ý lăng, ta lúc ấy bị trói chặt. Nàng lời nói hàm hồ mà trả lời. Sư tỷ y tứ là, ta cưỡng bách ngươi. Kỳ tư mặc đi đến nàng phía sau, ta lại như thế nào cưỡng bách ngươi. Khúc yên liền lỗ hai đều năng. Hắn là mười vạn cái vì cái gì sao? Như thế nào có nhiều như vậy vấn đề? Sư tỷ vấn đề này rất quan trọng. Kỳ tư mặc vẻ mặt chính xác địa đạo, ta cần thiết biết ta bị ma khí khống chế thời điểm, rốt cuộc đều đã làm cái gì? Nếu bất hạnh còn có lần sau, ta mới có thể đối chính mình trước tiên chế ước, không hề phạm sai lầm. Khúc yên một câu cũng không nghĩ giảng. Kỳ tư mặc từ trong lòng lấy ra như ý lăng, đưa cho nàng, sư tỷ cái này pháp khí giao từ ngươi bảo quản, miễn cho ta lần sau lại chói ngươi. Khúc yên rỗi tay đi tiếp, nào biết như ý lăng vèo vèo mà hướng nàng trên cổ tay triển, một chỗ khác hệ ở kỷ tư mặc tay. Sư đệ, nàng trưng mắt trừng hắn, ngươi gặp ta. Sư tỷ ta không có. Kỳ tư mặc dùng một cái tay khác bắt lấy như ý lăng, ý đồ thúc dục nó bông ra, nhưng nó ngược lại càng thu càng chặt. Sư đệ, ngươi đang làm gì? Khúc yên tức giận. Cái này phát khí, không nghe ta sai xử. Kỳ tư mặc trong lòng linh quang chật lué, minh bạch lại đây, ta phỏng chừng là bởi vì nó phía trước chịu ma khí sở sử dụng, đã nhận chủ. Cái này chủ nhân, tuy rằng là hắn, nhưng lại là nhập ma hắn. Phải dùng ma khí mới có thể thúc dục À, ngươi xem nó khúc yên thấp giọng kinh hô Chỉ thấy như ý lăng nhanh chóng thu đoạn, dẫn tới nàng bị lôi kéo sau này lui, phanh mà đánh vào kỳ tư mặc ngược thượng. Sư tỷ cẩn thận. Kỳ tư mặc dối tay đỡ lấy nàng eo. Nó nhận chính là cái gì chủ nhân. Như vậy không đứng đắn không yên khó thở. Nàng trong lòng cũng đã minh bạch, đây là lúc trước nhập ma kỳ tư mặc lưu lại mệnh lệnh Như ý lăng hiện tại một cuốn lên nàng, liền phải đem nàng cùng kỳ tư mặc kéo ở bên nhau, dán đến gắt gao. Quả thực chính là một cái chơi lưu manh pháp khí. Sư tỉ, ta không giải được nó. Kỳ tư mặc lại thử vài lần, lại đều tốn công bô ích. Kỳ làm sao bây giờ? Khúc yên chừng hắn. Chẳng lẽ muốn như vậy cột vào cùng nhau, vẫn luôn chờ đến hắn nhập ma. Như ý lăng ở nửa đêm là lúc, sẽ tự động nghỉ ngơi, nếu không chúng ta từ từ. Kỳ tư mặc đề nghị nói. Vậy ngươi đi đã tỏa tu luyện. Khúc yên bị bắt dán ở trong lòng ngực hắn, dùng khuyệu tay nhẹ đẩy một chút, thúc dục hắn. Chúng ta như vậy không dễ đi lộ. Kỳ tư mặc bên thai lặng yên phiếm hồng, ngữ khí vẫn vẫn duy trì bình tĩnh, không bằng tại châu ngồi xuống cùng nhau đã tọa tu luyện đi. Hảo! Khúc Yên đồng ý. Chỉ là, hai người ngồi xuống tư thế, rất có vấn đề. Nàng một bàn tay cùng hắn một bàn tay gắt gao dính ở bên nhau, chỉ có thể vòng đến sau thắt lưng, mà nàng bị an bài ngồi trên hắn trước người. Kể từ đó, hai người liền lại dựa thật sự gần. Ta ngồi vào ngươi bên cạnh người đi. Khúc Yên chuẩn bị đổi vị trí, ai ngờ kia không đứng đắn như ý lăng chấn động. Tung đến nàng hướng kỳ tư mặc trong lòng lực ngã. Sư tỷ Kỳ tư mặc một phen nắm lấy nàng eo thon, vội ý thức gian véo đến có điểm khẩn. Sư tỷ eo, tế thả mềm. Trên người nàng mùi hương đặc thù mà dễ ngửi. Hắn một chút cũng không nghĩ buông ra nàng. Sư đệ, người véo đau ta. không yên quay đầu, nhìn đến hắn mắt đen sâu thảm, hình như có mịt mờ ánh lửa. Thực xin lỗi. Kỳ tư mặc lỏng một chút tay kính, lại không có bung ra. Sư tỉ. Nếu ta có thể luyện thành toàn cơ ngọc hành tối cao tâm pháp, hoàn toàn loại bỏ ma khí, ta liền hướng đi sư phụ cầu thân. Khúc yên sửng sốt. Nàng bay nhanh ngâng lên không bị trói buộc cái tay kia, hung hăng che lại hắn miệng, không cần nói lung tung. Sư tỷ ngươi không muốn. Kỳ tư mặc ở nàng lòng bàn tay phía dưới thoáng tìm được một chút khe hở, muộn thanh nói, ta như vậy thân quá ngươi, sao lại có thể không phụ trách? Ngươi có thể. Khúc yên lòng bàn tay bị hắn nói chuyện thanh âm chấn động thật sự ngứa, nàng chịu đựng kiên quyết địa đạo. Ngươi không cần phụ trách. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Nhân thiết lệch khỏi quý đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ ra tăng 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ, 95%. Sư tỷ là chán ghét ta sao. Ký tư mặc nâng lên một tay kia, dịch khai nàng che lại hắn miệng bàn tay. Ngựa khí nghe tới có chút thương tâm. Ta hiện giờ không người không ma, sắc thật không xứng với sư tỷ không yên chuyển mắt xem hắn. Hán đen nhánh thâm thúy đôi mắt, quần quần tựa hải, nào có cái gì thương tâm, rõ ràng chính là ở bộ nàng lời nói. Nhìn xem, liên tính không vào ma thời điểm, cũng là cái không đứng đắn. Nhưng nàng hiện tại không thể lại nói tàn nhẫn lời nói cự tuyệt, nếu không đã 95% lệch khỏi quỹ đạo độ lại tiêu thăng lên đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Sư tỷ người chán ghét ta sao? Kỳ tư mặc khăng khăng truy vấn. Khúc yên nhấp môi không nói. Kỳ tư mặc khỏe môi hơi câu, kia mặt độ cung thực mau liền thu liêm lên. Hắn yêu thương địa đạo, sư tỷ ta đổi cái cách nói hỏi người đi. Người có thích hay không ta, cho dù chỉ là rất ít rất ít một chút tình yêu, nhưng có. Chương 1012 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 53. Chính văn chương 1012 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 53. Sư đệ, ngươi đừng hỏi này đó, chúng ta vẫn là chạy nhanh đả tỏa tu luyện đi. Khúc yên đau đầu, nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói bậy. Sư tỷ nếu không đem nói rõ ràng, ta không có biện pháp tính hạ tâm tới tu luyện. Kỳ tư mặc vô tội mà trả lời. Hành hành hành, có, hành đi. Khúc yên hàm hồ mà có lệ hắn. Nàng cái này vai ác nữ xứng nhân thiết, đối hắn sắc thật là có tình yêu. Kỳ tư mặc nghe nàng có lệ miệng lưỡi, sâu kín thở dài, sư tỷ là đang nói lời nói dối an ủi ta đi. Khúc yên rất muốn tấu hắn. Hắn cố ý. Nói rõ chính là muốn nghe nàng thông báo. Sư tỉ. Kỳ tư mặc sắc mặt Khôi phục nghiêm nghị nghiêm túc bộ dáng, nói, chúng ta ở chung lâu như vậy, cùng nhau trải qua quá sinh tử nguy hiểm, cùng chung chỉ có người biết ta biết bí mật, càng có quá thân mật hành động, nếu nói ngươi đối ta không hề một tia cảm giác, ta là không tin. Hắn nghiêm túc lên bộ dáng phá lệ hấp dẫn người, ánh mắt ràng rỡ, lộ ra chân thành nóng rực. Hắn tối tâm như đêm đôi mắt trô sâu tròng, ảnh ngược nàng mặt, chuyên trú mả mánh liệt. không yên đụng vào thượng hắn ánh mắt, giống bị năng một chút, vội vàng quay mặt đi. Hắn nói được cũng không sai. Nàng không phải không hề cảm giác. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới muốn ra tăng đi xong cốt truyện, hạ tuyến. Nàng đã làm không được tâm như nước lặng nhìn hắn đi lên hắn mệnh định cảm tình lộ. Sư đệ, ta dùng toàn cơ ngọc hành tâm pháp giúp người đột phá bình cảnh, trợ ngươi mau chóng luyện đến tối cao một tầng. Khúc Yên cắn chặt răng, từ hắn lòng bàn tay phía dưới tránh thoát ra tới. Nàng vòng đến hắn phía sau ngồi xuống, một tay ngưng tụ lại linh lực, mạnh mẽ ấn ở hắn trên lưng. Bọn họ hai người từng người một bàn tay bị như ý lăng cột vào cùng nhau, bởi vậy linh lực tương thông đến càng thêm thông thuận. Kỳ tư mặc bị nàng mang theo, không thể không nhắm mắt lại, ngưng thần đả tọa. Hắn mới vừa rồi đã từ nàng phản ứng chung được đến đáp án, trong lòng ngấm áp, cũng thực an tâm, dần dần liền tiến vào chuyên tâm tu luyện bên trong. Tiến triển thật sự thuận lợi, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình sắp đột phá toàn cơ ngọc hành tâm pháp tối cao một tầng. Thời gian một chút trôi đi, hai người không hề phát hiện. Tới rồi nửa đêm, Như ý lăng tự động cởi bỏ, chui vào kỳ tư mặc quần áo cuốn lên nghỉ ngơi. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. "Kỳ sư minh, xin hỏi, Khúc sư tỷ là ở ngươi nơi này sao?" Là Lục vận xương thanh âm. Khúc Yên bỗng dưng mở to mắt, dừng lại vận công, nói khẽ với kỳ tư mặc nói, "Ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài nhìn xem." Kỳ tư mặc nhắm mắt không có mở, hắn đã đến thuận thông chi cảnh, không cần ngoại lực giúp đỡ. Khúc Yên đứng dậy, ra khỏi phòng, nghi vấn nói, "Lục sư muội Đã trễ thế này, ngươi tìm ta có việc. Lục vận xương khuôn mặt nhỏ phiếm khả nghi đỏ ửng, thanh âm yếu ớt mối nột, sư tỷ ta không phải cố ý tới quấy dày người cùng kỳ sư huynh. Chỉ là ta thật sự tìm không thấy người bồi ta đi. Ta một người không dám đi. Người không dám đi nơi nào. không yên nghe được không hiểu ra sao. Cố, cố đại sư huynh hắn. Buổi chiều tự mình cho ta tặng một phong thơ. Ta đã sớm đã viết hảo hồi âm, nhưng do dự dối dám cả đêm. Cọ sát đến bây giờ còn không có đưa qua đi lục vận xương nói được gặp gền, một cán môi lấy hết can đảm nói, ta còn là rất muốn đem hồi âm giao cho hắn. Đại sư huynh cho ngươi viết cái gì tin? Ngươi lại viết cái gì hồi âm? không yên cảm giác không ổn. Cố đại sư huynh hắn lục vận xương khuôn mặt nhỏ càng đỏ, đào hoa ngượng ngùng tiểu tiếu, hắn ở tin nói, có chút lời nói hắn rắp mặt không có nói rõ ràng, liền ở tin thẳng thắn. Hắn nói, hắn thích ta. Nga, này cũng không có gì. Cố Bạch Tu vốn dĩ chính là nguyên thư trung thâm tình nam nhị, đối Lục Vận Xương nhất kiến trung tình, nhất vãng tình thâm. Ta cấp Cố đại sư huynh viết hồi âm, do dự đã lâu, ngượng ngùng cho hắn đưa qua đi, cũng không yên tâm giao cho người khác chuyển giao. Lục Vận Xương nắm lấy khúc yên tay, e thẹn địa đạo, sư tỷ, ngươi bổi ta đi một chuyến đi. Chúng ta lặng lẽ đến Cố đại sư huynh phòng trước, từ kẹt cửa nhét vào đi liền hảo. Sư muội, ngươi từ từ. Khúc Yên cảm thấy không thích hợp cực kỳ, nắm chặt Lục Vận Xương tay, hỏi Ngươi ở hồi âm viết cái gì? Ngươi cự tuyệt đại sư huynh thổ lộ? Đương nhiên không phải nha. Lục Vận Xương trận to thủy nhuận nhượn lục mắt, lại ngượng ngùng lại chân thành tha thiết địa đạo, ta thích đại sư huynh, từ hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm liền thích, vì cái gì muốn cự tuyệt hắn tâm ý? Ta sẽ không thương tổn hắn. Trong trời đêm đột nhiên vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm. Kia chấp chói mắt, cắt qua yên tĩnh đen nhánh màn đêm. Khúc Yên đứng ở tại chỗ, phảng phất bị cái đinh đinh ở giống nhau, cứng đến sẽ không động. trong đầu Hệ thống điên cuồng mà phát ra cảnh báo. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Cốt chuyện độ cao lệch khỏi quý đạo chung. Cốt chuyện độ cao lệch khỏi quý đạo chung. Lệch khỏi quý đạo độ gia tăng. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ 95%, 96%, 97%, 98%, 99%. Xong rồi. không Yên trong lòng không ngừng xoay chuyển xong rồi này hai chữ. Lục vận xương làm nữ chủ, vì cái gì sẽ thích thượng nam xứng. Vì cái gì a Kỳ tư mặc như vậy tuấn mỹ, như vậy có mị lực, nàng vì cái gì không thấy thượng? Sư tỷ Lục vận xương bị tiếng sấm hoảng sợ, cho rằng khúc yên cũng là sợ hãi tiêu chốc xét đánh, người không sao chứ? Khúc yên còn không kịp trả lời, liền nghe được phía sau trong phòng phanh phanh hôn độn thanh âm. Nàng nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy kỳ tư mặc đứng lên, đụng ngã một bên ngăn tủ. hắn đồng mắt ưu ám, phiếm quỷ quyền huyền ánh sáng màu mang. Một đạo xét đánh xuống dưới, oanh thanh vang lớn Thế nhưng xuyên phá nóc nhà, thẳng tắp hướng kỳ tư mặc trên người bộ tới. Khúc yên cả kinh. Thiên lôi kiếp. Thời khắc mấu chốt tới rồi. Tiên Yên, yên. kỳ tư mặc thân như ám ảnh, mau đến cơ hồ mơ hồ, né qua thiên lôi. Hắn tiếng nói khàn khàn, hướng nàng đi tới. Khúc Hiên nhanh chóng buông ra lục vận xương tay, lặng lẽ lấy ra trong lòng ngực truy thủ, rút vỏ nắm, tàng đến sau lưng. Nàng thập hắn một đau, hắn sẽ không chết. Hắn là ma tôn chi tử, ma tộc tôn quý nhất huyết mạch. Có được trời sinh cường đại ma khí. Hắn sẽ bao trùn lục giới, kinh sợ thiên hạ. Yên yên, người tránh ra điểm. Kỳ tư mặc thanh tuyến dị thường ám ếch, lộ ra một cổ không bình thường lệ khí. Hắn xoay chuyển ánh mắt, định ở lục vận xương kinh hoàng trên mặt. Huyền thiên tông mọi người, đều đáng chết. Sở hữu tu tiên chính phái, đều nên sát. Người là cái thứ nhất. Kỳ tư mặc ngữ thanh lạnh bằng, lòng bàn tay huyền quang trật lõe, hóa thành ma nhận, bắn về phía lục vận xương trái tim Lục sư cẩn thận Khúc Yên một phen phá khai lục vận xương, lão đảo cùng nàng khó khăn lắm né qua kia một thanh ma nhận. Kỳ tư mặc mị mị con người, chậm rãi nói, "Yên Yên, ngươi ngoan một chút, tránh ứng ra." Khúc Yên một tay giấu ở sau lưng, gắt gao nắm lao chủy thủ, nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi muốn giết chúng ta? Trừ bỏ ngươi." Kỳ tư mặc môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra rõ ràng nửa câu sau lời nói, "Những người khác đều đến chết, lấy tế ta ma tộc vô số anh linh. Ngươi không thể giết nàng." Khúc Yên đi nhanh tiến lên, Hộ ở lục vận xương phía trước, người muốn giết cứ giết ta. Sau đó, nàng liền nhân cơ hội thọc hắn một đao. Sư, sư tỷ ô ô lục vận xương phát ra cực tiểu thanh khóc nước nở, đã là bị dọa đến, cũng là bị cảm động đến. Một lần lại một lần, sư tỷ không màng tất cả hộ nàng cứu nàng. Liền tính hôm nay chết ở chỗ này, kiếp sau nàng cũng muốn báo đáp sư tỷ ân tình. Yên yên, ngoan ngoan nghe lời, đến một bên đi. Kỳ tư mặc đi bước một hướng khúc yên đến gần. Hắn cả người kẹp theo cường đại mà hung ác ma khí, lấy khúc yên cùng lục vận xương nông cạn tu vi, bị này cổ huy áp trấn đến dịch bất động bước chân. Lục vận xương hai chân nhung ra, nửa quỳ xuống dưới, cầu xin nói, thả sư tỷ Kỳ sư minh, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Chờ ngươi tỉnh táo lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khúc yên cắn răng đứng, phụ ở sau người tay nắm chặt thật sự khẩn thức khẩn, sư đệ, ngươi không cần sáng bậy. Ngươi nếu giết lục sư muội, sẽ hối hận cả đời đột nhân gian Một trận tiếng sấm nổ vang, sấm sét ầm ầm chung, kia một đạo lóe trói mắt quang mang thiên lôi hướng tới kỳ tư mặc đánh xuống tới. Kỳ tư mặc mới vừa giơ lên một bàn tay, đang chuẩn bị đánh chết lục vận xương. Thiên lôi thình lình xảy ra, mà hắn chạm đến Ly Khúc Yên cực gần, nếu hắn tránh đi, liền sẽ bổ tới nàng. Kỳ tư mặc tính toán ngăn ngạnh kháng này đạo thiên lôi. Há Liêu, Khúc Yên đột nhiên phi thân phát lại đây, lấy nàng nhỏ yếu thân mình phá khai hắn." Đồng thời gian, hắn bụng một trận đau đớn. Kỳ tư mặc khiếp sợ mà nhìn đâm tiến trong lòng ngực hắn thiếu nữ, sư tỉ. Nàng cả người phúc ở trên người hắn, phía sau lưng bị thiên lôi phách nức, huyết nục mơ hồ. Nàng đau đến thẳng run rẩy môi run lên một lát, cũng chưa nói ra một câu tới. Khúc yên một bên lưu mồ hôi lạnh, một bên nhìn chằm chầm đâm vào hắn bụng truy thủ, thế nhưng không có chảy ra máu tươi. Mặc kệ, dù sao nàng đã thuận lợi hoàn thành cuối cùng một cái cốt truyện. Sư tỷ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ tư mặc nhìn nàng máu tươi đầm địa phía sau lưng, trong lòng bén nhọn đau nhức, cái này đổng ốc. Hắn nâng lên một trường, tay đế huyền quang ma khí đã tán, biến trở về toàn cơ ngọc hành tâm pháp màu trắng linh lực. Hắn thúc dục dư thừa linh lực, thế nàng trị liệu phía sau lưng thương. Người khúc yên muốn hỏi, hắn như thế nào không sinh khí nàng thọc hắn một đau. Nàng còn không có hỏi ra khẩu, nơi xa lục vận xương liền kinh hỉ hô, kỳ sư hinh. Người khôi phục bình thường. chơi ạ thật tốt quá Người không biết Ngươi vừa rồi tẩu hỏa nhập mà có bao nhiêu đáng sợ, may mắn sư tỷ thông minh, ở ngươi đan điền chỗ đâm một đao, phá giải ma chướng. Khục Yên nghe được đôi mắt càng mở to càng lớn. Còn có loại sự tình này? Nàng vừa rồi thật vất vả bắt được đến cơ hội, nương va chạm che giấu, vội vàng thọc hắn một đao, nơi nào còn lo lắng chọn bộ vị. Cứ nhiên như vậy xảo, liền ở đan điền chỗ. Sư tỷ, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền chết ở thiên lôi dưới? Kỳ tư mặc một bên vì nàng trị liệu, Khó thở lại đau lòng địa đạo, ngươi đã phải vì ta chắn thiên lôi, lại phải vì ta bài trừ ma trướng, như thế nào liền không nghĩ chính ngươi an nguy. Ngươi nếu đã chết, ta tồn tại lại có ý tứ gì? Lúc này, khúc yên trong đầu chính vang lên hệ thống vui mừng vui sướng thanh âm. Chúc mừng ký chủ. Thành công hoàn thành cuối cùng một cái cốt chuyện 8. Trước mắt tiến độ. Hệ thống nhắc nhở còn chưa nói xong, liền nghe kỳ tư mặc lại nói, Sư tỷ Ngươi cũng biết, đối ta mà nói. Ngươi so với ta mệnh càng quan trọng." Khúc Yên cả kinh bắt lấy hắn tay, nhân thương thế mà ngữ thanh gian nan nói, "Sư đệ, đừng. Sư tỷ, ngươi đã đem ta mệnh xem đến so với chính mình mệnh còn quan trọng, ta đây nhất định phải làm ngươi biết." Kỳ Tư Mặc trầm thấp mà thành kính mà lỏa lộ chính mình tiếng lòng, "Ta yêu ngươi." Bầu trời đêm đã bình tĩnh không gận sóng, không hề có thiên lôi kiếp giáng xuống. Nhưng Khúc Yên trong đầu lại giống tạc lôi hốn đột. "Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý." Cốt truyện lệch khỏi quy đạo chung. Lệch khỏi quý đạo độ, 100%. Thế giới sụp đổ chung. Sắp khởi động lại. không yên đã là tuyệt vọng. Nàng nắm chặt kỳ tư mặc ngón tay, miễn cưỡng ra tiếng nói, Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi vẫn luôn hỏi ta vấn đề, ta chưa từng có thiệt tình trả lời quá. Tới rồi lúc này, ta không sợ thiệt tình nói một câu, ta. Lòng ta có ngươi. Cùng cốt truyện không quan hệ. Cùng nhiệm vụ không quan hệ. Nàng chính là thích hắn. Biết do không thể thích, Còn là khống chế không được thích Có lẽ là nàng sai Mới đưa đến thế giới này sụp đổ Ta biết Kỳ tư mặc thấp giọng mà ôn nu Túi đầu xuống hôn hôn cái chán của nàng Sư tỷ ta thực may mắn Gặp ta ái người Mà hắn ái người, trong lòng cũng có hắn Dữ dội may mắn Mặc kệ thân mà là ma, vẫn là sinh mà là người Hắn đều không sợ gì cả Liên ở kỳ tư mặc cảm thấy hạnh phúc thời điểm Mặt đất đột nhiên chấn động lên Nguyên bản bình thản mặt đất một tấc tấc ra nẻ Phong ố cầm ẩm sập thiên địa chi gian khoảng cách càng ngày càng hẹp không trung phẳng phấtợ ápp xuống tới dường như muốn cùng mặt đất hợp thành nhất thể sư tỷ đừng sợ kỳ tư mặc ôm chặt khúc yên, bay khỏi tại chỗ nhưng là vô luận hắn bay đến nơi nào mặt đất ra nẻ càng lúc càng lớn cắt đá cuốn cuộn sắc trời không ánh sáng thật giống như thế giới này muốn hủy diệt giống nhau hủy thiên diệt địa chi thế tới quá nhanh quá mạnhnh kỳ tư mặc đáy lòng ẩn ẩn cảm giác được không cứu thế giới này muốn hủy hoại có lẽ Đây là hán kiếp số. Đây mới là hắn chân chính thiên kiếp. Sư tỉ kỳ tư mặc túi đầu hung hăng hôn lấy trong lòng ngực thiếu nữ môi, tiên yên, ta yêu ngươi. Bất luận sinh tử luân hồi, ta đều hy vọng ngươi nhớ rõ, ta yêu ngươi. Hắn một tay nắm một cái trang giấy đồ vật. Đó là bồ đề tiểu kính. Hắn mánh dùng một chút lực, bọt nát gương. Lòng bàn tay máu tươi chảy vào trong gương, chán khởi thần bí quỷ dị quan mang. Ký chủ thỉnh chú ý, thế giới khởi động lại chung. Khúc yên thần chí mê mang chung. Bị hệ thống thanh êm đánh thức nàng lông mi du lên đột nhiên tỉnh táo lại a thế giới sụp đổ nàng cùng kỳ tư mặc chết ở cùng nhau cuối cùng một khắc thời điểm hắn hôn nàng nói hắn hái nàng không yên hốc mắt lên men đấy lòng mạn quá khó có thể miêu tả sát đau nàng cương tự nhất nhịệt dùng dường như không có việc gì ngự khí hỏi tiểu thất thế giới khởi động lại lúc sau ta còn là từ cái thứ nhất cốt chuyện đi khởi sao Đúng vậy ký chủ lần này ngươi nhất định phải chú ý Đừng làm nam chủ sinh ra tình yêu. Tiểu thất nhắc nhở nói. Ta sẽ càng áp độc. Khúc Yên lại hỏi, khởi động lại lúc sau, thế giới mọi người, đều sẽ không có ký ức đúng không? Đối. Ký chủ, nếu ngươi chuẩn bị tốt nói, như vậy hiện tại liền khởi động lại thế giới. Hảo. Khúc Yên lần thứ hai trận mắt thời điểm, đặt mình trong rừng rậm bên trong. Trước mắt cảnh tượng rất quen thuộc. Bạch Y Dì Thiếu Niên Tuấn Mỹ cao dài, cầm kiếm chi tư phiên nhược kinh hồng, đang ở cùng một cái ý ma tu đánh nhau. Cốt truyện một đã kích phát, nữ xứng Khúc Yên âm thầm ra tay, đánh thiên nam chủ kỳ tư mặc trong tay kiếm, hại hắn bị ma tu gây thương tích. Khúc Yên nhất thời không có động Nàng thiếu mục nhìn cách đó không xa thiếu niên, hắn mặt mày thanh lánh, là nàng trong trí nhớ mới gặp bộ ráng. Chương 1013 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 54. Chính văn chương 1013 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 54. Khúc Yên nóng nhìn kỳ tư mặc sau một lúc lâu, chậm dại đứng dậy. Trong tay cầm khởi một cái linh quyết. Nàng trải qua đời trước rèn luyện, đối với như thế nào sử dụng linh lực đã rất quen thuộc. Nàng dám cam đoan, lần này tuyệt đối sẽ không lại đánh oai. Sư tỷ Khúc yên vừa muốn ra tay, liền thấy bạch thi thiếu niên bỗng nhiên một cái xoay người, quay đầu thấy được nàng. Khúc yên lặng lẽ buông cầm quyết tay, vẻ mặt chấn định tự nhiên. Nàng hơi mang quan tâm hỏi, sư đệ, ngươi một người có thể ứng phó sao? Cái kia ma tu tựa hồ có điểm khó. Khúc yên nói đến một nửa Đột nhiên im mặt Khó chơi. Không phải đâu. Cái này ma tu sao lại thế này. Quay đầu liền chạy là có bao nhiêu túng. Thương một lần, rõ ràng không phải như thế. M. Sư tỷ ngươi yên tâm, cái này cấp thấp ma tu không có nhiều ít bản lĩnh. Kỳ tư mặc thu hồi bội kiếm, hướng nàng đi tới. hắn đen nhánh đồng mắt híp lại, tựa mang theo một tia xem kỹ, ở trên mặt nàng chậm rãi đảo qua. Phải không? không yên có điểm hoài nghi. Đời trước. Cái này ma tu rõ ràng liền hung thân ác sát, tràn ngập sắc ý, cùng kỳ tư mặc chiến đấu thật lâu, còn kém điểm liền đánh lén thành công. Lúc này, liền tận xương ma đình cũng chưa xuất hiện. Sư tỉ, ngươi là cảm thấy nơi nào có không đúng sao. Kỳ tư mặc tuấn Mỹ trên mặt thần sắc bình đạm, đáy mắt lại cất dấu sắc bén tìm tòi nghiên cứu, cùng một kia cổ quái nóng rực. Nàng là cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không thể nói tới. Sư tỷ 13 sư huynh bọn họ chỉ sợ bị nhốt ở đầm lầy trong rừng. Chúng ta đi tìm bọn họ đi." Kỳ tư Mặc nói. "Ta đi bất động, mệt, chân đau." Khúc Yên rửa theo nguyên chủ nhân thiết, làm ra vẻ mà nhẹ nhàng đấm đấm đùi, lại ngồi trở lại đại thổ hạ. "Ký chủ thỉnh chú ý, bởi vì ngươi không có ám hại nam chủ, trước mắt lệch khỏi quy đạo độ, 1%." Thỉnh chú ý sửa đúng. Sau cốt chuyện đã bị kích phát, nam chủ Kỳ tư Mặc bị ma tu chém thương lúc sau, nữ xứng Khúc Yên lợi dụng vì Kỳ tư Mặc thải linh dược chữa thương cơ hội, tháo xuống nấm độc, trộn lẫn ở thảo dược canh. Ta biết. Ta chờ kỳ tư mặc một mình tiến vào đầm lầy lâm lầm trung ma sương mủ độc khí, ra tới thời điểm khó chịu không quá thanh tỉnh, liền cho hắn uống nấm độc canh. Khúc Yên ở trong lòng yên lặng trả lời. Nàng một bên nhắc nhở chính mình, lúc này nàng cũng không thể lại đem cái kia yêu vương thượng quan huyền ru nấm bé ngoan hái xuống. Khúc Yên đang chờ kỳ tư mặc nói, chính hắn một người đi. Há liêu, hắn ở bên người nàng ngồi xuống, thông thả ung dung nói, này tòa rừng rậm nguy hiểm quỷ dị, nơi trốn lộ ra ma khí. Sư tỉ một người ở chỗ này không an toàn, ta bồi ngươi tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Sư đệ, ngươi mặc kệ 13 sư huynh cùng 14 sư huynh. không yên âm thầm những mày Hắn lần này như thế nào không dựa theo lần trước lời kịch nói. Nàng con nhớ rõ, lần đó hắn nói chính là. Vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi đầm lầy lâm. Chúng ta lần này xuống núi rèn luyện, vốn chính là chia làm hai người một tổ. Ta không thể ném xuống sư tỷ một người tại đây, nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào đối sư phụ công đạo. Từ tư mặc trả lời đến nói có sách mách có chứng. Khúc Yên trầm mặc. Nàng ở trong lòng lặng lẽ gọi ra tiểu thất, "Tiểu thất, vì cái gì lần này tình huống cùng lần trước có chút bất đồng?" "Ký chủ, lần trước ngươi chấp hành nhiệm vụ cửa thứ nhất, liền lệch khỏi quỹ đạo 1%, dẫn tới mặt sau xuất hiện rất nhiều biến số. Lần này lại lệch khỏi quỹ đạo 1%, phòng trừng lại có chút biến số. Ngươi phải cẩn thận cẩn thận a." "Hành đi." Ta ngấm lại biện pháp. Khúc Yên nhíu liệm đôi mắt, cùng tiểu thất thảo luận biện pháp. Mà nàng bên cạnh, kỳ tư mặc không giấu vết mà đánh giá nàng. Tiêu thiếu ánh bạch khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp tinh xảo mặt mày, cùng phía trước không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là, nàng biểu tình không hề kiểu man làm ra vẻ, không hề tự cho là thực mỹ đô miệng hần dôi. Trước 1014 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 55. Chính văn chương 1014 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 55. Kỳ tư mặc là từ bái nhập huyền thiên tông kia một ngày khởi. Đột nhiên có kiếp trước ký ức. Lúc ban đầu, hắn cho rằng chính mình chúng cái gì yêu tà chi thuật, lâm vào hảo cảnh. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình xác thật là ma thân. Bởi vì có kiếp trước ký ức, hắn cực nhanh đột phá phong ấn chi lực áp chế, lấy về vốn là thuộc về chính mình mà tộc lực lượng. Hắn không có lộ ra, cũng không có rời đi huyền thiên tông. Hắn làm bộ chính mình như cũng là một cái tư chất không tồi tu tiên tiểu đệ tử, thủ cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng sư tỉ. Hắn không lộ thanh sắc mà nhìn nàng làm nũng làm nhịu, lung lạc một đám các sư huynh đệ. Huyền thiên tông nam đệ tử đều thực thích nàng. Mà nàng, hưởng thụ loại này thích. Kỳ tư mặc trong lòng cực kỳ xác định, này không phải hắn kiếp trước gái thượng nhân. Cho dù dung mạo giống nhau, thân hình giống nhau, thân phận giống nhau, hết thể đều giống nhau, nhưng cũng không phải cùng cá nhân. M. Hắn không biết là cái này khúc yên đoạt xá sư tỷ thân thể, vẫn là kiếp trước hắn ái người kia đoạt xá khúc yên thân thể. hắn chỉ có thể chờ Sư tỷ ngươi nhìn xem thứ này. Kỳ tư mặc đánh gậy khúc yên chấm tư, từ trong lòng lấy ra cái đồ vật. Đó là một cái thật dài lăng lụa, có linh tính, vèo vèo mà quấn lên khúc yên thủ đoạn. Một chỗ khác, hệ lao ở kỳ tư mặc trên cổ tay. Như ý lăng. Khúc yên chấn động. Thứ này, không phải chờ đến bọn họ đi cứu lục vận xương thời điểm, nàng cha mới đưa cho kỳ tư mặc sao. Lúc này, lục vận xương đều còn không có bị lục sư bá tìm trở về đâu. Sư tỷ Ngươi gặp qua cái này pháp khí. Kỳ tư mặc mị khẩn con ngươi, đáy mắt xẹt qua một mặt kích động chi sắc. Hắn ngăn chặn cảm xúc, trong miệng đạm nhiên địa đạo, đây là sư phụ pháp khí trong kho bảo bối. Có một lần ta cùng với sư phụ đi vào tra kiểm pháp khí, sư phụ tặng cho ta. Nga khúc yên trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi? Kiếp trước, kỳ tư mặc là ở cứu lục vận xương lần đó mới lấy ra như ý lăng. Nhưng có khả năng, hắn rất sớm cũng đã được đến, chỉ là vô dụng mà thôi Nay tòa rừng rầm nguy hiểm, ta cùng với sư tỷ hệ ở bên nhau, liền sẽ không đi lạc. Kỳ tư mặc dường như không có việc gì địa đạo, chúng ta cùng đi tìm 13 sư huynh bọn họ đi. Hắn không có cho nàng lại cự tuyệt cơ hội, đứng dậy liền đi. Khúc yên một bàn tay bị như ý lăng của lấy, chỉ có thể đi theo hắn nền bước. Nàng biết trong rừng chỗ sâu trong có nguy hiểm, sẽ có ma vật lui tới, còn có một cái có thể nam có thể nữ háo sắc hồng y về ma mị. Nàng có thể nhảy qua phía trước hai bước, trực tiếp đi quan trọng cốt truyện. Nam chủ ở sinh tử một đường gian đột phá tu hành bình cảnh, linh lực tăng nhiều. Chỉ cần làm thành, phía trước lệch khỏi quỹ đạo độ đều sẽ được đến sửa đúng. Sư đệ, người đi chậm một chút. không yên càng đi, càng cảm thấy không thích hợp. Nói tốt nguy hiểm đâu. Im ắng, một con ma vật đều không có. Ngay cả kia làm người lâm vào hảo cảnh sương mù, cũng không thấy. Không, chính xác ra, là những cái đó chất chứa ma khí sương mù một tràn ngập đến bọn họ phụ cận, liền tự động lui tan đi. Giống như đang sợ cái gì dường như. Sư tỷ cẩn thận. Kỳ tư mặc đột nhiên buộc chặt như ý lăng. Giữa không chung bông chốc vang lên một đạo quỷ dị cười duyên thanh. Ha ha ha ha. Có một cái tiểu mỹ nhân cùng một cái mỹ thiếu niên đâu. Lớn lên cũng thật đẹp. Ngay sau đó, liền thấy một mặt diễm lệ hồng ảnh lăng không phiêu xuống dưới. Động tác sâu kín lượt lờ, giống cái nữ quỷ dường như. Khúc yên ngẩn đầu nhìn lại. Quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau. Cái này hồng y mị dung mạo mỹ Diễm Tư thái quyến rũ, sắc mặt lại trắng bệnh, chợt xem còn rất dòa người. Chương 1015 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 56. Chính văn chương 1015 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 56. Nha, hai người các ngươi cột vào cùng nhau đâu? Chẳng lẽ là một đôi tiểu tình nhân? Hồng ý Giai Ma Mỹ phiêu ở giữa không trung, hài hước điệu đạo. Khúc yên cùng kỳ tư mặc không ra tiếng. Hồng ý Giai Ma Mỹ cười hì hì tà thanh nói. Ta thích nhất chia rẽ có tình nhân rồi, hai người các ngươi ai trước tới. Ta chỉ ngủ các ngươi trong đó một cái, một cái khác có thể đi. Các ngươi làm lựa chọn đi. Kỳ tư mặc đông nhiên mở miệng nói, chúng ta là song tu đạo lữ, ngươi mặc làm vọng tưởng. Khúc yên kinh ngạc nhìn kỳ tư mặc liếc mắt một cái. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị chính xác, hoàn toàn là một bộ tu tiên chính phái nghĩa khí bộ dáng, dũng cảm che ở nàng trước người. Song tu. Hồng ý gì ma mị ha ha ha tả cười rộ lên, rất có hứng thú địa đạo. Đây là ta yêu nhất tu luyện phương pháp. Không nghĩ tới các ngươi chính phái nhân sĩ, cũng mê chơi loại này kích thích trò chơi. Hồng Y Ghi Ma mị dơ tay lên, bày ra một tầng ma sương ngủ, đưa bọn họ hai người vây ở trong đó, các ngươi song tu cho ta xem. Kỳ tư mặc thử thoát vây, nhưng lấy hắn một cái tu tiên tiểu đệ tử hiện giờ tu vi, căn bản không có khả năng đột phá Hồng Y Ghi Ma Mỹ thi hạ ma trướng. Hắn biểu lộ ra vẻ mặt tay nấy, đối khúc kiến nói, thực xin lỗi, sư tỉ, ta tu vi quá yếu Khúc Yên lắc đầu. Một giây nhớ kỹ Tiếp trước, hắn là tẩu hỏa nhập ma lúc sau, mới đem hồng y đi ma mị giết chết. Trong không khí phập phình ma xương mù càng ngày càng đùng, dần dần hình thành một đống nhà ở hình dạng, lại vẫn hiện hóa ra bàn ghế giường, sinh động như thật. Khúc Yên thật cẩn thận mà đá một chân cái bàn, cư nhiên là gỗ đặc, cũng không phải hảo giác. Hai người các ngươi hảo hảo xong tu, chờ xong tu xong rồi, ta liền tha các ngươi đi ra ngoài. Ha ha ha ha hồng y đi hải ma mị thanh âm ở không trung lên Dần dần đi xa. Khúc Yên thực vô ngữ. Lúc này đây biến số lớn như vậy sao? Hồng ý Giai Ma Mị thay đổi một loại phương pháp tới sắc. Ham thích với xem người khác thân thiết. Sư tỷ người có sợ không? Kỳ Tư mặc hỏi. Sợ. Sư đệ, người đến bảo hộ ta. Khúc Yên vẫn duy trì nguyên chủ nhân thiết, tiêu khí địa đạo, xuống núi phía trước. Cha ta dặn dò người muốn chiếu cô ta, người cũng đừng quên. Sư tỷ người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ người. Kỳ tử mặc từ trong lòng ngực lấy ra một chương trang giấy đồ vật. Kia đồ vật hưu mà biến thành một thanh tiểu gương. Bồ đề tiểu kính. Khúc Yên đột miệng tốt ra. Sao lại thế này? Liên Bồ đề tiểu kính đều trước tiên lên sân khấu sao? Lục vận Xương không phải còn không có bị tìm về Huyền Thiên Tông sao? Này pháp khí là Lục sư bá a, như thế nào sẽ tới kỳ tử mặc trên tay? Sư tỷ, ngươi nhận được Bồ đề tiểu kính. Kỳ tư mặc bất động thanh sắc mà đi bước một lời nói khách sáo, đây là tiên lộ phong pháp khí vẫn luôn ở lục sư bá pháp khí trông kho, người ngoài chưa từng gặp qua. Ta, ta nghe cha ta đề qua." Khúc Yên thuận miệng hồ biên, hỏi ngược lại, "Sư đệ, ngươi nơi nào tới Bồ Đề tiểu kính?" Giống nhau tiểu kính pháp khí có rất nhiều, tỉ như không gợn song kính, loan kính, minh nguyệt kính. Vì cái gì sư tỉ một mở miệng, liền biết là Bồ Đề tiểu kính." Kỳ tư mặc truy vấn, "Ta đoán mò." Khúc Yên trả lời, "Nga, sư tỉ ngươi đoán được thực chuẩn." Kỳ tư mặc câu môi cười, hồ Latin trả lời cái này pháp khí là một lần ngẫu nhiên cơ duyên dưới Lục sư Bá đưa tặng cho ta cái gì cơ duyên sư đệ Ngươi phương tiện nói cho ta sao Khúc yên làm tò mò chẳng hỏi đương nhiên có thể Kỳ tư mặc ánh mắt nhẹ sẽ qua nàng vô tội khuôn mặt nhỏ không nhanh không chậm mà nói lục sư Bá có cái thất lạc nhiều năm nữ nhi tên là lục vận Xương ta phía trước đơn độc xuống núi rèn luyện thời điểm trong lúc vô tình gặp lục cô nương giúp lục sư Bá tìm về nữ nhi Lục sư ba lấy bổ đề tiểu kính làm tạ lễ, đưa cho ta. Lục vận xương. Khúc yên chỉ cảm thấy đầu hóa ngong vang, người gặp qua lục vận xương. Chương 1016 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 57. Chính văn chương 1016 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 57. ân ký tư mặc mị mắt nhìn nàng, có cái gì vấn đề sao? Chúng ta lần này xuống núi là lúc, lục cô nương hẳn là vừa vặn bị lục sư ba tiếp trở về huyền thiên tông. Lúc này, nàng hẳn là ở Tông Môn. Khúc yên trong lòng dâng lên một cổ quen thuộc bất an dự cảm. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, chúng ta xuống núi thời điểm, đại sư huynh cô Bách Tu còn không có hồi huyền thiên Tông đi. Kỳ tư mặc nhứng mày, nói, cũng vừa hồi, lúc này hẳn là ở Tông Môn. Khúc yên, nàng có một loại lại muốn xong đời cảm giác, làm sao bây giờ? Lục vận xương lần này nhìn thấy cô Bách Tu, sẽ không lại thích thượng đi. Nàng mắt tật trị hết sao? Đúng rồi sư tỷ Vị kia lục cô nương hoạn có bệnh về mắt. Lục sư ba tìm được một loại linh thảo, có thể chưa khỏi lục cô nương mắt tật. Linh thảo suýt nữa bị u minh thú cắn ướt, còn hảo không xảy ra việc gì. Hiện giờ lục cô nương đã tiệm có thể thấy mọi vật. Kỳ tư mặc nói. Khúc yên. Hảo, thức hảo. Em mờ. Vai cốt chuyện tỷ lệ lớn hơn nữa. Kỳ tư mặc lưu ý thần sắc của nàng, lại nói. Sư tỷ, về cái này bồ đề tiểu kính, còn có một kiện phi thường chuyện cổ quái. Hắn dùng lòng bàn tay linh lực thúc dục tiểu kính, ngươi nhìn xem. Kính mặt trắng quang trật lué, hiện lên một đoạn sinh động như thật hình ảnh. Ven hồ, đại thù hạ, thiếu niên cùng thiếu nữ ở bên nhau.